Một ngưng một hơi nói xong, sau đó xoay người liền chạy. Dung sở như thế nào cũng không nghĩ tới một ngưng muốn nói thế nhưng là như vậy một câu, hắn đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo khuôn mặt tuấn tú liền đen, đợi cho hắn vừa định muốn phát hỏa, lại thấy một ngưng con thỏ một cái chớp mắt chạy xa. Lúc này, dung sở mặt lập tức từ hắc biến lục, cái chán gân xanh đều ở kinh hoàng. Buồn điểu, người cấp lao tử đứng lại. Dung sở quả thực nổi trận lôi đình, hắn đi theo liền sông ra ngoài. Hắn khẳng định là đối này chỉ buồn điều thật tốt quá, hảo đến nàng thế nhưng dám can đảm đến khiêu chiến hắn nam nhân tôn nghiêm. Thật là buồn cười. Chính là dung sở lao tới sau, hắn phóng nhãn bốn phía, nơi nào còn có một ngưng bóng dáng. Dung sở tức khắc chừng vẫn luôn canh giữ ở trước cửa phổ công công. Phổ công công ở một bên run run rẩy dày, dày chỉ cái phương hướng. Dung sở bước chân chưa đỉnh, trực tiếp đuổi theo qua đi, hắn quả thực phải bị tức chết rồi. Dám nói giao giao không phải hắn nữ nhi, chờ hắn bắt được kia chỉ buồn điều hắn nhất định phải cởi nàng một tầng mao, lại nói một ngưng bởi vì khí bất quá dung sở luôn là trêu đùa nàng, cho nên cô ý nói kia phiên lời nói kích thích dung sở lúc sau, ra ngự thư phòng nàng liền triều yề y lan điện chạy, giao giao cùng thổ hào đại nhân đều ở y, y Hải lan điện, nàng đến chạy nhanh tiếp này hai chỉ đảo vòng đi. hiện giờ một ngương ký ức tuy rằng chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng là dung sở mỗi ngày đều sẽ cùng nàng nói một ít trước kia sự, hơn nữa thanh tuyết hiên viên phi đám người ở một bên bổ sung, nàng cũng đại khái có chút ấn tượng. Bất quá Dung Sở cũng nói làm nàng không vội mà tìm ký ức, chậm rãi suy nghĩ, liền tính thật sự nghĩ không ra cũng không quan hệ. Chính là một ngưng lại không muốn, tuy rằng nàng hiện tại cùng Dung Sở ở chung cũng là thập phần tự nhiên ngọt ngào, nhưng nàng vẫn là muốn nhớ lại hết thảy, đặc biệt là cùng hắn ở bên nhau điểm điểm tích tích. Ý thì lan trong điện, giao giao cùng thổ hào đại nhân đang ở gặm trái cây, một ngưng vọt vào tới, một tay bế lên giao giao, một tay bắt thổ hào đại nhân cổ, xoay người liền chạy. Tiểu thư, ngươi đi đâu Thanh tuyết thấy thế, vội vàng đuổi theo. Đừng hỏi nhiều, về trước vương phủ. Một ngưng vẻ mặt ngưng trọng thân sắc. Giao giao trong miệng còn gặm trái cây, giờ phút này thấy nàng mẫu thân như vậy thật trọng, không khỏi cũng trợn tròn một đôi đen lúng liếng mắt to, đi theo khẩn trương hề hề nơi nơi xem. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân bị một ngưng dẫn theo cổ, tứ chi cùng đại lô thai đều gục xuống. Từ có giao giao, đại nhân nó liền lưu lạc đến chỉ có thể bị người sách nông nỗi, ai. Thanh tuyết cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng cũng không dám hỏi nhiều, đành phải cũng đi theo một ngưng phía sau yên lặng đi. Bởi vì một ngưng lo lắng đi đại lộ sẽ đụng vào dung sở, cho nên nàng là tính toán từ ngự hoa viên đường nhỏ vòng qua đi. Bất quá một ngưng mới ra y hề lan điện, còn chưa đi được bao xa, liền nhìn đến phía trước bên hồ cây liếu hạ đứng hai người. Khởi điểm nàng cũng không để ý, nhưng kia hai người nhìn đến nàng sau, lại là nên diện đã đi tới. Tiểu thư, tiểu thư. Thanh tuyết nhìn đến người tới, vội vàng kéo kéo một ngưng tay háo. Mộc ngưng ngoái đầu nhìn lại, làm gì? Thanh tuyết ý bảo nàng, là hoàng hậu. Mộc ngưng không khỏi nhướng mày, nàng chuyển mắt nhìn phía người tới, chỉ thấy một người ước chừng 30 tả hữu, một thân cung trang nữ tử chính chiều nàng đi tới. Nữ tử tướng mạo vốn là cực hảo, nhưng mà hiện giờ lại đầy mặt tiểu tụy, cho dù đáp phấn, cũng giấu không được kia vàng như nến sắc mặt. Vừa thấy đến mộc ngưng, nữ tử trong mắt liền lộ ra cực phức tạp biểu tình Ghen ghét thống hận, còn có vô pháp che giấu hâm mộ. Một ngưng gật đầu, xem như đánh qua tiếp đón, nàng cũng không có cùng hoàng hậu nói chuyện với nhau ý tưởng, này đây ôm giao giao chuẩn bị tiếp tục đi. Một ngưng cũng không nhớ rõ hoàng hậu, sau khi trở về vô luận là dung sở vẫn là thanh tuyết đám người cùng nàng nói nhiều nhất vẫn là bọn họ chi gian sự. Không có người sẽ nhắc tới hoàng hậu như vậy dâu riêng người. Hơn nữa vừa mới vừa đối mặt, một ngưng liền phát hiện hoàng hậu xem ánh mắt của nàng phi thường không tốt, thật giống như đang xem tình địch giống nhau. Bởi vậy, nàng còn có cái gì không rõ, nữ nhân này tất nhiên là nhà nàng cái kia nhất dám hiểu trêu hoa ghẻo nguyệt yêu nghiệt kẻ ái mộ lạc. Nhưng mà hoàng hậu lại hiển nhiên không nghĩ liền như vậy làm một ngưng đi. Ta có lời cùng ngươi nói. Hoàng hậu ngư khí đông cứng. Một ngưng dừng lại chân, hoàng hậu nương nương có chuyện liền nói đi. Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nghe vậy, phát họa tinh xảo khỏe môi bỗng nhiên gợi lên chảo phung cười, nàng nhìn chầm chầm một ngưng đôi mắt, lạnh lùng nói, lại quá không lâu. Chỉ sợ ta phải kêu cẩn vương phi ngươi hoàng hậu nương nương. Nếu ngươi muốn nói với ta chính là này đó, như vậy, ta phải đi rồi. Một ngưng lời đến lại cùng nữ nhân này nói này đó không dinh dưỡng nói. Nói vừa xong, nàng bước đi liền đi. Hoàng hậu cũng không ngăn đón một ngưng, nàng đi theo xoay người, đôi mắt liền dừng ở ghé vào một ngưng trên vai gặm trái cây dao dao trên mặt. Giờ khắc này, nàng đấy mắt không khỏi lộ ra một tia cực kỳ phức tạp thần sắc. Nàng cung cẩn vương lớn lên rất giống. Hoàng hậu như là ở cùng một ngương nói chuyện, lại như là ở lẩm bẩm lầu bầu. Một ngương bước chân một đốn, nàng chợt xoay người. Cũng may mắn một ngương xoay thân, nàng mới không sai quá. Hoàng hậu gắt gao nhìn chầm trầm dao dao trong ánh mắt che kín tham lam cùng kinh diễm. Hoàng hậu thấy một ngương xem nàng, nhanh chóng giấu đi đáy mắt thần sắc, nàng trên mặt cũng khôi phục cao lãnh, quét một ngương liếc mắt một cái, xoay người đi rồi. Nhưng là lúc này, một ngương đấy lòng lại một cái chớp mắt sinh cảnh giác, nữ nhân trời sinh trực giác nói cho nàng. Hoàng hậu vừa mới xem giao giao ánh mắt thực không tầm thường. Tiểu thư, thanh tuyết thấy một ngưng đột nhiên lại ngừng bước chân, nàng không khỏi nghi và nói. Cái kia hoàng hậu, có phải hay không trước kia cùng vương gia từng có hôn ước? Một ngưng tần mi, liền ở vừa mới, nàng trong đầu đống nhiên hiện lên một ít hình ảnh. Nhưng là nàng có chút không xác định, cho nên mới sẽ hỏi thanh tuyết. Thanh tuyết nghe được lời này, tức khắc kinh hỉ nói, tiểu thư ngươi nghĩ tới. Có điểm ấn tượng. Một ngưng vô cái chán, mày cũng nhăn đến càng khẩn. Bởi vì nàng phát hiện nàng không thể thâm tưởng, tưởng tượng đầu liền có điểm đau. Tiểu thư, hoàng hậu sắc thật cùng vương gia từng có hôn ước, là tiên đế ban cho hôn, bất quá sau lại hoàng hậu hối hôn, gả cho lão hoàng đế, nàng cùng vương gia hôn ước liền trở thành phế thải. Thanh tuyết nói, lão hoàng đế đều chạy, như thế nào nàng còn ở trong cung? Mục ngưng lại hỏi, cái này ta cũng không biết, hình như là nói nàng kiên trì không đi. Thanh tuyết tự hồ cũng không lớn rõ ràng, ta cảm thấy có điểm không đúng. Ngươi xem giao giao thời điểm thượng điểm tâm, ta sợ kia nữ nhân sẽ đối giao giao bất lợi." Một Ngưng trầm giọng nói, vừa mới hoàng hậu xem giao giao ánh mắt làm nàng trong lòng thập phần bất an. "Ta minh bạch, tiểu thư." Thanh Tuyết biết một Ngưng sẽ không không duyên cớ nói như vậy, nàng vội vàng trịnh trọng gật đầu. "Ai dám đối giao giao bất lợi?" Thanh Tuyết vừa dứt lời, một Ngưng liền nghe bên thai vang lên một đạo thạch thượng thanh tuyển dễ nghe giọng nam. Chính là một Ngưng vừa nghe đến thanh âm này, lại như là con thỏ thấy sói xám giống nhau tức khắc khiêng giao giao cũng không quay đầu lại liền hướng phía trước chạy vương gia tiểu thư ngươi đi đâu thanh tuyết vừa muốn cấp dung sở hành lễ một quay đầu đống nhiên không thấy một ngưng thân ảnh lập tức cả kinh nàng sắc mặt trắng bệnh cất bước cũng đi theo chạy a a a giao giao hưng phấn mà thét chói tai chi chi chi thủ hao đại nhân đứng ở thanh tuyết trên vai màu trắng trường mau đón gió bay múa chính mắng đại môn răng cửa cùng giao giao huy móng đuốc chào hỏi Buồn điểu ngươi cấp lao tử đứng lại Dung sở thấy một ngưng còn dám chạy, tức giận đến mặt đều tái rồi, lục trung còn phiếp tím. Hắn tự nhiên cũng là không nói hai lời, đi theo liền đuổi theo qua đi. Vì thế, ngày này, hoàng cung ngự hoa viên, một bọn thị vệ cùng cung nữ thái giám liền nhìn đến vương phi chạy, vương gia truy, quân chúa kêu, hồ ly cười như vậy một màn trăm năm khó gặp kỳ quan. Bất quá, đối với có chút người tới nói, một màn này lại thật là có chút chói mắt. Thì như nói, hoàng hậu, liên ở vừa mới kêu một khắc đương hoàng hậu nhìn đến dung sở thân ảnh khi nàng quả thực là mừng rỡ như điên. lão hoàng đế chạy trốn khi nàng cố ý giấu đi mục đích chính là phải đợi dung sở nàng biết một ngương đã chết không còn có người có thể cùng nàng đoạt hắn nàng tin tưởng dung sở đối nàng khẳng định còn có tình ý. quả nhiên dung sở tiến vào chiếm giữ hoàng cung phát hiện nàng không đi rồi cũng cũng không có đem nàng như thế nào còn làm nàng tiếp tục ở tại hậu cung tất cả đãi nộ cũng cùng từ trước cũng giống như nhau hoàng hậu trong lòng tức khắc bắt đầu sinh hy vọng. Nàng không ngừng xuất hiện ở dung sở trước mặt, nàng muốn cho hắn biết, nàng đối hắn tâm chưa bao giờ biến quá. Nàng cảm thấy, chỉ cần giả lấy thời gian, dung sở nhất định sẽ lại yêu nàng. Nhưng mà, làm hoàng hậu thất vọng chính là, lâu như vậy đi qua, dung sở căn bản là liền con mắt đều không liếc nhìn nàng một cái. Nàng biết hắn có cái nữ nhi, nàng muốn đi Vân An, chính là Y, -Y Lan ngoài điện, thật mạnh thủ vệ, nàng căn bản vào không được. Cho dù là thị nữ mang tiểu quận chúa đi ngự hoa viên chơi, chỉ cần nàng một tới gần lập tức liền sẽ bị ngăn lại. Cái này làm cho hoàng hậu trong lòng phi thường phẫn nộ, chính là, cho dù phẫn nộ, nàng trong lòng lại vẫn như cũ tồn hy vọng, thẳng đến nàng biết được một ngưng không chết tin tức sau, nàng mới cảm giác được hoảng loạn. Nàng rất rõ ràng dung sở đối nữ nhân kia cảm tình. Không có cái kia tiễn người, nàng còn có thể tranh một tranh, hiện tại nữ nhân kia đã trở lại, vốn là đối nàng lạnh nhạt dung sở càng là từ đây đều coi nàng vì không khí. Không được, nàng không thể chịu được. Rõ ràng nàng cùng hắn mới là nhất xứng đôi, lúc trước tiên đế cũng là nói như vậy, nàng chỉ là sai rồi một bước, chẳng lẽ liền phải cả đời chịu đựng mất đi hắn thống khổ sao. Vì lưu lại, nàng liền nàng thân sinh nhi tử cũng không để ý. Nàng nhất định phải được đến dung sở tâm, mặc kệ trả giá cái gì đại giới. Hoàng hậu âm thầm siết chặt ngón tay, đáy mắt cũng trợn bính ra tàn nhẫn. Nương nương bồi hoàng hậu chính là nàng nhũ mẫu trương mama, giờ phút này nàng tựa hồ nhận thấy được hoàng hậu ý đồ, nhịn không được khuy Cẩn vương điện hạ làm chúng ta ở tại trong cung đã không tuổi, nương nương có một số việc khiến cho nó qua đi đi, qua đi, như thế nào qua đi? Hoàng hậu cười lạnh, nàng quay đầu, lạnh lùng nhìn trương mama, mama nếu là sợ, buồn cung tức khắc đưa người ra cung, ra cung. Trương mama cũng không giống như trước như vậy đối hoàng hậu tất cung tất kính, mà là nhướng mày hỏi lại, nương nương cho rằng hiện tại chúng ta còn có thể ra đi sao? Hoàng hậu nhấp khẩn khoe miệng, không nói gì chính là nàng đấy mắt tàn khốc lại càng ngày càng đùng. Trương Ma Ma nhịn không được thở dài, nàng rất rõ ràng, từ lúc trước dung sở trở về kia một ngày khởi, hoàng hậu cũng đã nhập ma trướng. Hiện giờ, dung sở không giết nàng, nàng lại chính mình hướng tử lộ thượng đi. Lại nói một ngưng thấy dung sở thế, nhưng liền nàng sẽ đi đường nhỏ đều biết, hơn nữa nhanh như vậy liền đuổi theo, nàng một bên ở trong lòng đau mắng, một bên liều mạng mà chạy. Nhưng một ngưng nơi nào có thể chạy qua dung sở? Bất quá một lát, nàng đã bị đuổi theo. Dung Sở một ngương đổ ở màu đỏ thắm bên cạnh cửa, hắn lạnh buốt nhìn trầm trầm nàng, khuôn mặt Tuấn Tu âm trầm đến cơ hồ có thể tích ra thủy tới. Một ngương ôm giao giao, vừa thấy đến Dung Sở thần sắc, nàng kia tiểu tâm can liền bùn bùn thằng nhảy. Như vậy tình cảnh giống như đã từng quen biết, giống như từ trước cũng từng phát sinh quá. Một ngương biết chính mình lại loát hổ cần, làm tức giận Dung đại gia. Trong mắt xoay chuyển, nàng dã đảo hương phấn mà còn không có phục hồi tinh thần lại giao giao. Sau đó hai mẹ con cùng nhau nhai răng. Phụ quân một hồi không thấy, ngươi lại biến xoái. Cha, ngươi thật xinh đẹp. hai mẹ con đồng thời chụp nổi lên yêu nghiệt mông ngựa. dung sở khó coi sắc mặt hòa hoãn vài phần, hiển nhiên thập phần hưởng thụ. nhưng hắn ở nhìn đến một ngưng lại tưởng khai lưu khi, sắc mặt chợt lại âm trầm đi xuống. buồn điểu, ngươi còn dám chạy một bước, lao tử làm ngươi một tháng đều hạ không được. dung sở không chút nào che giấu, xích lọa lỏa mà uy hiếp nói. một ngưng chân tức khắc giống như là đình ở trên mặt đất. nàng rất rõ ràng. Dung đại gia nói được thì làm được, nàng tuy rằng đối trước kia sự không có gì ấn tượng, nhưng từ hắn tìm được nàng, một đêm kia bị hắn thực hiện được sau, cơ hồ là hàng đêm đều phải. Này yêu nghiệt không phải giống nhau cường. Cho ta đem nói rõ ràng. Dung sở buồn bực nói. Nói cái gì? Mục ngưng chạy là không dám chạy, vì thế giả ngu. Giao giao là ai nữ nhi? Dung sở cả giận nói. Cha buồn, giao giao đương nhiên là cha nữ nhi. Mục ngưng còn chưa nói lời nói. Giao giao nhưng thật ra trước phát ra tiếng Hơn nữa bởi vì một ngưng Cùng dung sở chạm thật sự gần Giao giao một túi người là có thể đủ đến dung sở Giờ phút này Chỉ thấy nàng tiểu đại nhân dường như Học nàng cha gõ nàng nương khi bộ dáng Cong lên bụi bấm tay nhỏ Chiếu nàng cha chán liền gõ đi xuống Lại còn có bày ra một bộ hận sát không thành thép bộ dáng Sống thoát thoát chính là dung sở Hơn một ngưng khi phiên bản Dung sở nhìn chầm chầm chính xoa tiểu phi eo Thở phì phì phồng lên quai hàm nhìn hắn g Căn bản là phản ứng không kịp vừa mới đã xảy ra cái gì. Một ngưng sửng sốt lúc sau, ở nhìn đến Dung đại gia hiếm thấy mà không biết làm sao khi, nhất thời không nghẹn lại, tức khắc một trận cùng thiếu. Dung sở khuôn mặt tuấn tú run dậy, hắn muốn bao nổi, cố tình đối với giao giao, hắn lại phát không ra, vì thế hắn chỉ có thể trừng một ngưng, lấy ánh mắt cảnh cáo nàng, còn dám cười, ngày mai khiến cho nàng bò không đứng dậy. Một ngưng xem đã hiểu hắn uy hiếp, vội vàng cắn răng nhẫn cười. Loan nhi ngươi tại đây a làm ta hảo tìm. Mộc Ngưng mới vừa xoay đầu, liền nghe được bên tai truyền đến một đạo thanh thúy giọng nữ. "An quận chúa." Thanh Tuyết nhắc nhở Mộc Ngưng. Mộc Ngưng cũng nhớ tới Thanh Tuyết để qua nàng cùng Đức Vương nữ nhi quan hệ thực hảo, vì thế nàng liền hồi dung Vũ Tình một cái tươi cười, "Vũ Tình tìm ta có việc?" "Cần hoan thúc." Dung Vũ Tình lúc trước không thấy được Dung Sở cũng ở, giờ phút này vừa thấy, nàng vội vàng hành lễ. Dung Sở nhàn nhạt lên tiếng. Mộc Ngưng thấy Dung Vũ Tình nhìn nàng, Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, nàng biết nàng là có chuyện muốn nói, vì thế một ngưng đem dao dao dao cho dung sở ôm, nàng tắc bị dung vũ tình kéo đến một bên. Sau đó dung sở liền thấy dung vũ tình bám vào một ngưng bên hai, câu mày, lầm nhầm lầm nhầm không biết nói chút cái gì, một ngưng sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. 335 đại kết cục, 20. 335. Dung vũ tình thân sắc là ít có ngưng trọng. Người chính thai nghe thấy. Một ngưng nghe vậy sau cũng là ngưng mày đẹp. Nàng từ thanh tuyết trong miệng biết Dung Vũ Tình năm trước cũng đã cùng giản thế tử thành thân. Thành thân sau, Dung Vũ Tình đều là ở tại thế tử phủ, cũng không thường hồi Đức vương phủ, này đây nàng mới như vậy hỏi. Bởi vì Dung Vũ Tình theo như lời sự, sự tình quan trọng đại, nàng cần thiết phải hỏi rõ ràng. "Ta mẫu phi nhiễm phong hàn, ta cùng với phu quân mấy ngày trước liền trở về vương phủ hầu bệnh, tối hôm qua ta cũng là trong lúc vô ý trải qua phụ vương thư phòng mới nghe thấy." Dung Vũ Tình mặt mày gian nhiễm sầu lo. Nàng nhìn một ngưng lộ ở khăn che mặt ngoại đôi mắt, lo lắng nói, Loan Nhi, chuyện này ta không biết nên với ai nói, ta rất sợ hãi. Một ngưng nhẹ nhàng vô vô dung vũ tình bả vai, an ủi nói, không có việc gì, người đi về trước, coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá, cùng thế tử cũng trước đừng nói. Dung vũ tình giữ chặt một ngưng tay, đôi mắt xẹt qua dung sở, khỏe miệng nhấp khẩn, nàng gật gật đầu, ngay sau đó xoay người rời đi. Các người đang nói cái gì? Dung sở lúc này nhìn lại đây. Một ngưng môi rất là khinh thường mà nói, ngươi hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Nữ nhi ra tự nhiên nói chính là không thể bị nam nhân biết đến đề tài. Dung sở cái chán gân xanh lại lần nữa nhảy nhảy. Một ngưng chạy nhanh hướng hắn chớp chớp mắt. Dung sở lập tức meo lại mắt phượng, đáy mắt xẹt qua một đạo ánh sao. Một ngưng cũng không hề xem dung sở, mà là đối với giao giao nói, giao giao, chúng ta về nhà chơi xếp gỗ được không? Hảo nha, mẫu thân, về nhà vẫn luôn mở to mắt to xem một ngưng cùng dung sở nói chuyện giao giao lập tức mở ra tiểu cánh tay muốn một ngưng ôm chi chi chi thủ hào đại nhân cũng nhanh nhẹn mà nhảy đến giao giao trong lòng ngực. đại nhân nó chính là huyết thống cao quý ưu hổ mới không cần bị người đương tiểu kê giống nhau xét theo vương gia có trở về hay không một ngưng thấy dung sở sắc mặt vẫn là rất khó xem nàng vội vàng cong lông mi cười hì hì hỏi hừ dung đại gia lại là thập phần ngạo kiểu mà xoay đầu đi vương gia Một đường cùng lại đây phổ công công đúng lúc xuất hiện, bám vào dung sở bên thai nói câu cái gì. Dung sở tần mi, hắn cũng không ngạo tiểu, mà là đối một ngưng nói, buồn điểu, ngươi về trước vương phủ, ta còn có chút việc muốn xử lý. Ân, hảo. Một ngưng nhìn phổ công công liếc mắt một cái, cũng không hỏi nhiều. Nàng cùng thanh tuyết xoay người rời đi. Cha, túi chào, mua dao dao thập phần nhiệt tình mà dầu tiểu nốt miệng, tay nhỏ dương lên, hướng dung sở tới cái hôn gió. Dung sở khỏe miệng chịu chịu nhưng mắt vượng lại hàm đùng đến không hòa tan được ý cười. hắn chuyển mắt nhìn về phía mục ngưng, mục ngưng nhấp miệng chiều hắn cười. bên này mục ngưng mang theo giao giao trở về vương phủ. mới vừa tiến thần cảnh các, mục ngưng làm giao giao cùng thổ hào đại nhân đi chơi nàng chuyên môn vì khai phá giao giao trí lực làm ra xếp gỗ. thanh tuyết nhìn xem bốn bề vắng lặng, vì thế vội vàng lôi kéo mục ngưng tay áo, đem nàng xả đến một bên, khẩn trương hỏi: tiểu thư, ngươi như thế nào có thể cùng vương gia nói tiểu quận chúa không phải vương gia hải tử a? Như thế nào? Một ngưng vẻ mặt không thể hiểu được. Nếu là lời này chuyển ra đi nhưng như thế nào được? Thanh tuyết thấy một ngưng vẫn là không sao cả bộ dáng, trong lòng không khỏi càng nóng nảy, vạn nhất vương ra cũng tin, về so đối tiểu thư sinh nghi kỵ. Một ngưng nghe vậy nhịn không được lắc đầu, khỏe miệng gợi lên không sao cả cười, người suy nghĩ nhiều quá. Tiểu thư, thanh tuyết lại tức lại cấp. Hảo hảo, hắn sẽ không tin tưởng, chúng ta chỉ là ở nói giỡn. Một ngưng biết thanh tuyết là vì nàng hảo nàng thấy thanh tuyết như thế xuất ruột, vì thế cũng liền thuận miệng an ủi nàng, nói nữa, ngươi nhìn xem giao giao gương mặt kìa, nói nàng không phải vương gia nữ nhi người khác cũng không tin a. thanh tuyết ngấm lại, cũng cảm thấy một ngưng nói rất có đạo lý, giao giao trừ bỏ đôi mắt lớn lên giống một ngưng, mặt khác đều như là cùng dung sở một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau, nói không phải cha con đều khó có thể phục chúng. nhưng thanh tuyết vẫn là nói, tiểu thư, loại này vui đùa không thể khai. đã biết, một ngương gật đầu có lệ qua đi. Kỳ thật một ngưng rất rõ ràng dung sở sẽ không thật sự, nàng chính là khí bất quá dung sở luôn là khi dễ nàng, cho nên mới cố ý như vậy nói khí khí hắn mà thôi. nháng lên tới rồi buổi tối, dung sở khi trở về, đã là ánh nắng chiều đầy trời. Một ngưng như nhau thường lui tới, chờ hắn trở về cùng nhau dùng bữa. Lâm ma ma đã đem thức ăn đều bưng đi lên. Giao giao cùng thổ hào đại nhân từng người chiếm cứ một phương, giao giao còn không thế nào sẽ dùng chiếc đũa, liền dùng cái muỗng nhỏ tử chính mình chậm rãi trọc hướng trong miệng đưa. Chỉ chốc lát, hạt cơm liền sái một bàn. Thổ hào đại nhân còn lại là vùi đầu ở tiểu mâm ăn đến vui vẻ vô cùng. Một ngưng thấy dung sở giữa mày ninh, không khỏi hỏi, làm sao vậy? dung sở nhìn về phía một ngưng, lại là lắc đầu, mặt mày một cái chớp mắt ra, hắn nói, không có việc gì. Một ngưng trọn trọn mày đẹp, cũng không hỏi nhiều, chỉ là nàng lại đem việc này đặt ở trong lòng. Đợi cho dùng xong bữa tối, một ngưng bồi giao giao chơi sẽ, lại cho nàng tẩy hảo hứng ngủ. Nàng liền thấy dung sở tiến vào ngồi xuống biên. Một ngưng qua đi, duỗi tay thế hắn vuốt phẳng giữa mày nếp nhăn, nàng nghiêng đầu xem hắn. Dung sở ngước mắt, đón nhận một ngưng thanh triệt trung nhiễm lo lắng đôi mắt, hắn duỗi tay, ôm lấy nàng một tay có thể ôm hết eo thon, làm nàng ngồi ở hắn trên đùi. Hắn đồng nhiên rũ lông mi, đem mặt vùi vào một ngưng ngực. Có phải hay không phát sinh chuyện gì? Một ngưng ôm lấy dung sở, nhẹ giọng hỏi. a ngưng, ta mệt mỏi quá. Dung sở không có trả lời một ngưng. Hắn trong thanh âm cũng sắc thật lộ ra nồng đầm mệt mỏi. La tiên đế sự có tin tức. Vẫn là, tần ngạo thiên. Một ngưng đoán cũng chỉ có hai người kia mới có thể ảnh hưởng đến dung sở cảm xúc. Này đây nàng tiểu tâm hỏi. Dung sở trầm mặc sau một lúc lâu, mới vừa rồi mặc vừa nói nói, phụ hoàng hắn, có khả năng ở tần ngạo thiên trên tay. Một ngưng nghe vậy, đặt ở dung sở trên mặt bàn tay trắng nhịn không được nhẹ nhàng run lên. A ngưng, ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Dung sở hiếm thấy đến thế nhưng toát ra một tia vô thố cảm. Tin tức chuẩn xác sao? Một ngưng tiếng lòng ngảy dự, nàng ngâng lên Dung sở mặt, nhìn thẳng hắn đôi mắt, nàng hỏi. Tần Ngạo Thiên thả ra tin tức. Dung sở đạm thanh nói. Hắn muốn cái gì? Một ngưng lại hỏi. Giang Sơn. Dung sở nheo nheo mắt, đáy mắt chợt hiện lên hàn quang. Chính là, người rất rõ ràng, một khi bị Tần Ngạo Thiên được đến Giang Sơn xã tắc, lấy hắn tâm tính, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua chúng ta. Một ngưng lý trí phân tích nói, ta minh bạch, dung sở đặt ở một ngưng trên eo bàn tay to chậm dại nắm chặt, hắn đấy mắt hàn mang càng sâu, chỉ là, ta cảm thấy, ngươi phụ hoàng hắn khả năng không lớn ở tần ngạo thiên trên tay. Một ngưng nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, dung sở hàng mi dài nhấc lên, mắt phượng lộ ra nghi vấn, nếu ngươi phụ hoàng thật sự ở tần ngạo thiên trong tay, hắn sẽ không chờ tới bây giờ mới làm khó dễ. Một ngưng phân tích nói, dung sở mày kiếm ninh khởi, hắn làm sao không có suy xét đến điểm này. Chính là chính là sợ kia một phần vạn khả năng tính Hơn nữa hắn cũng biết một ngưng nói rất đúng liền tính phụ hoàng thật sự ở tần ngạo thiên trên tay Hắn cũng không thể thật sự dùng này giang sơn xã tắc đi trao đổi Bởi vì một khi hắn làm như vậy Như vậy đến lúc đó chẳng những cứu không trở về phụ hoàng Ngay cả chính hắn cùng với một ngưng cùng giao giao đều sẽ có nguy hiểm Đúng rồi, vũ tình hôm nay cùng ta nói Lao hoàng đế người đi tìm nước vương Một ngưng giữa mày nhăn lại Hình như là ở để cần vương sự Lao Đông Tây thật đúng là hạ được thể diện. Dung sở nghe vậy tức khắc cười lạnh. Một ngưng biết dung sở y tứ, nàng sau khi trở về, thanh tuyết đã từng nói cho nàng, lúc trước dung sở đại quân áp trận, Lao Hoàng đế thủ hạ không người ứng chiến, Lao Hoàng đế liền đem Đức Vương từ Bắc Cương cấp triệu hồi tới, mệnh Đức Vương xuất binh đối kháng dung sở đại quân. Nhưng là Lão Hoàng đế đã tới rồi ai cũng không tin nông nỗi. Hắn vì phòng ngừa Đức Vương phản bội, biến, thế nhưng tin vào Phượng Khỉ Nhi mê hoặc đem đức vương phi cùng dung vũ tình liền can đức vương phủ nữ quyền lớn giam lấy này áp chế đức vương đối hắn trung tâm nhưng mà đức vương trời sinh tính cương liệt nhất không thích bị người uy hiếp đức vương nguyên bản cũng không có phản bội ra tính toán kết quả lão hoàng đế này một hôn chiêu trực tiếp lệnh đức vương đối hắn trái tim băng giá sau lại đức vương bí mật truyền thư dung sở yêu cầu dung sở giúp hắn cứu ra đức vương phi cùng dung vũ tình đám người mà hắn còn lại là ở dung sở đại quân công thành thời điểm trực tiếp mở cửa thành quy hàng. Cũng đúng là Đức Vương này cử, lệnh lão hoàng đế kinh hoàng thất thố, tức khác như kia chó nhà có tang ở hai trăm kim ngô vệ dưới sự bảo vệ, hốt hoảng trốn đi. Cho nên nói, lão hoàng đế hiện tại thế nhưng còn có mặt mũi đi tìm Đức Vương tương trợ hắn, thật là đủ không biết xấu hổ. Người nói, Đức Vương sẽ đáp ứng lao ra hỏa kia sao? Một ngưng do dự hỏi, kia muốn xem lão đông tây cho phép Đức Vương cái gì chỗ tốt rồi. Dung sở khỏe môi một cái trước mắt gợi lên chào phúng cười. Chính là này ý cười lại chưa đạt đáy mắt, hắn kia đối lưu quang giật màu mắt phượng vải bố lót trong đầy băng sương lạnh leo. kia ngươi nếu không trước cảnh cáo Đức Vương một chút. Một ngưng lo lắng nói. Bởi vì nàng biết Đức Vương quy hàng sau, dung sở vì chấn an hắn, cũng không có thu hồi Đức Vương binh quyền Nếu Đức Vương khởi binh, xác thật thực phiền thoái. Không có chứng cứ, từ đâu làm khởi. Dung sở ngưng giữa mày. Một ngưng đông nhiên không biết nên nói cái gì, nàng cảm thấy nàng giống như giúp không đến hắn gấp cái gì giống nhau có một loại bất lực cảm. Buồn điểu, ngươi cho ta hảo hảo đến đợi, nào cũng không cho đi. Hết thể đều có ta đâu, biết không? Dung sở tựa hồn là nhận thấy được một ngưng suy nghĩ cái gì, hắn vội vàng khẩn trương mà ôm chặt nàng, nắm nắm nàng cái mũi, dặn dò nói. Hắn thật là sợ, hắn sợ nàng lại giống như trước như vậy, vì giúp hắn cứu hắn, thế nhưng hoàn toàn không yêu quý nàng chính mình tánh mạng. Không chuẩn nắm ta. Một ngưng cùng dung sở ở bên nhau khi đều sẽ không mang khăn che mặt. Lúc này nàng cái mũi lại bị dung sở nhéo, không khỏi liền có chút buồn bực. Nàng nhăn lại cái mũi đô miệng trừng dung sở, thằng ngại này không biết cái gì đam mê, không có việc gì liền thích nắm nàng cái mũi. dung sở thấy một ngưng trừng hắn, lập tức liền nhớ tới bọn họ chi gian còn có nợ cũ không thanh. Hắn tức khắc trầm khuôn mặt tuấn tú, đôi tay làm bộ bóp chặt một ngưng cổ, âm trầm trầm hỏi, hiện tại có thể nói cho ta, giao giao rốt cuộc là ai nữ nhi? Một ngưng trước mắt, lại chớp mắt, nàng ngay sau đó nhấp miệng Trang rất buồn phiền bộ dáng, dùng đôi mắt nghiêng dung sở, chính là cách vách vương thúc thúc ga, chẳng lẽ ngươi không phát hiện giao giao cùng vương thúc thúc lớn lên rất giống sao. Dung sở khuôn mặt tuấn tú lập tức từ hắc biến lục, hắn nghiến răng nghiến lợi mà nhìn chầm chầm một ngưng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại cái gì cũng chưa nói ra. Một ngưng nhìn đến dung sở ăn mệt, trong lòng chính là một trận ám sảng, nàng chính là nghe thanh tuyết nói nàng cùng dung đại gia từ quen biết đến yêu nhau đã phát sinh sự. Thanh tuyết tuy rằng là người ngoài. Nhưng bởi vì bên người hầu hạ một ngưng, cho nên biết một ít bí ẩn sự. Đương một ngưng biết Dung Đại Gia đã từng thế nhưng ác liệt đến một người giả hai cái nhân vật tới khi dễ nàng. Thậm chí còn ngủ nàng, làm nàng vẫn luôn sinh hoạt ở trong thống khổ, cho rằng chính mình hồng hạnh xuất tường lúc sau, nàng đều mau trận mắt há hốc mồm. Hơn nữa lần này hắn tìm được nàng sau, trừ bỏ ngay từ đầu mấy ngày ôn nhu đến kỳ cục, chấm dãi, Dung Đại Gia soi sám bản tính liền hoàn toàn bại lộ ra tới. Hắn quả thực chính là một ngày không nàng vài lần liền ăn không ngon. Một ngưng tuy rằng nghĩ không ra trước kia sự, lại tựa hồ từ đấy lòng thành thói quen hắn hành động. Nhưng là một bắt được đến cơ hội, một ngưng vẫn là muốn phản kích một chút. Tỷ như nói hiện tại, nàng nhìn Dung đại gia vẻ mặt đội nón xanh biểu tình, trong lòng thật là sảng ngây người. Dung sở lại sao lại không biết một ngưng trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ thấy hắn khuôn mặt tuấn tú kịch liệt biến ảo nhiều loại nhan sắc, ngay sau đó hít sâu một hơi, chậm rãi bình phục. Hừ. Buồn Điểu ngươi thiếu lửa Buồn Vương. Dung đại gia kia đối xinh đẹp mắt vượng ngạo kiều mà một nghiêng, đừng tưởng rằng Buồn Vương không biết, chúng ta vương phủ cách vách chủ căn bản là không phải họ Vương thúc thúc. Nga, phải không? Mục Ngưng làm bộ tự hỏi, vẻ mặt buồn rầu nói, đó chính là lý thúc thúc. Còn không phải? Chẳng lẽ là Phương thúc thúc? Buồn Điểu, còn dám nói bậy, lao tử ăn ngươi. Dung Sở thật muốn thẹn quá thành giận. Kỳ thật hắn biết rõ giao giao tuyệt đối là hắn nữ nhi, một Ngưng cũng khẳng định sẽ không phản bội hắn. Một ngưng nói như vậy chính là cố ý chọc hắn sinh khí. Nhưng là dung sở chính là nghe không vào hắn buồn điểu ở trước mặt hắn đề cập nam nhân khác. Cho dù kêu nam nhân căn bản là không tồn tại, chỉ là hư cấu cũng không được. Người ăn nha. Cố tình một ngưng hôm nay giống như ăn gan hùm mật gấu, lần nữa làm tức giận dung đại gia, giờ phút này nàng thế nhưng còn khiêu khích khởi hắn tới. Dung sở cũng sẽ không thật sự véo một ngưng cổ, càng thêm luyến tiếp thương nàng. Chính là hắn thật sự khí bất quá. Vì thế đôi tay sửa vì véo một ngưng eo thon. Một ngưng bị dung sở cào tới rồi ngứa chỗ, tức khắc cười ha ha lên. Nàng một bên vặn eo tránh né, một bên cười không thể ức, lập tức liền ngã xuống thượng. Dung sở lúc ấy chính là một cái nhanh như hổ đói vồ mồi, đột nhiên đem một ngưng đè ở dưới thân. Buồn điểu, hôm nay lão tử nhất định phải làm đến ngươi xin tha. Dung sở chút nào không bận tâm hình tượng, hung tận mà một phen xé xuống một ngưng quần áo, hắn hai con mắt đều giống như vọt huyết giống nhau, che kín nguyên thủy dục Mộc Ngưng kêu sợ hãi, nhưng nàng thanh âm lập tức đã bị Dung Sở nuốt vào trong miệng, chỉ còn lại có nước nở. Dần dần, trong không khí bắt đầu tràn ngập khai tiểu diễm hơi thở, lặng lặng, giống như ngoài cửa sổ lặng lẽ nở rộ đóa hoa. Cũng không biết trải qua bao lâu, giáo truyền hai người lúc này mới tách ra. Vẻ mặt thỏa mãn Dung Sở rượi vào thượng, Mộc Ngưng nằm ở khuỷu tay hắn, vẫn còn ở thở dốc. Buồn điểu lại đến một lần. Dung đại gia thực tùy bất vị, mắt phượng sáng quắc nhìn chằm chằm Mộc Ngưng, lại ở ngoe ngoe dục dịch. Không được. Một ngưng chạy nhanh cự tuyệt, nàng đều thiếu chút nữa bị lăn lộn rất nửa cái mạng, nàng nhưng không nghĩ lại bồi dung đại gia điên. Dung sở bĩu môi, vẻ mặt không cao hứng. Một ngưng vô ngữ, nàng sợ dung sở một hồi bá vương ngạnh thượng cùng, vì thế chạy nhanh nói sang chuyện khác, ngươi có phải hay không đã bố trí hảo? Bố trí cái gì? Dung sở cong một ngưng một sợi tóc, có chút thất thần. Chính là như thế nào ứng đối tần ngạo thiên cùng lão hoàng đế nhà? Một ngưng một cái tắt chụp bay dung sở lại tìm đến nơi nào đó bàn tay to, tức giận chừng hắn một cái, hỏi. Ân, không sai biệt lắm đi. Bồn điểu, người có thể hay không đừng ở chỗ này loại thời điểm để những cái đó gây mất hứng người. Dung sở thật sự là sắp nhịn không được, hắn oán giận một câu, ngay sau đó liền lại xoay người mà thượng. Một ngưng chỉ tới kịp kêu lên một tiếng, cũng đã bị dung sở công thành chiếm đất. Liên tiếp mấy ngày qua đi, đế đô bên trong thành. Trừ bỏ có quan hệ dung sở kia lời đồn còn ở điên truyền không thôi, một đêm chi gian, đồng nhiên nhiều rất nhiều khuôn mặt quái dị người. Dung sở vẫn như cũ là khí định thân nhàn, cứ theo lẽ thưởng thượng triều xử lý Tấu trương, tựa hô ngoại giới lời đồn căn bản là ảnh hưởng không đến hắn. Chỉ là đế đô bên trong thành, phong ba gận sóng, đế đô ngoài thành, mấy chỗ quân cơ đại doanh đều là chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Hơi chút có điểm nhãn lực người đều có thể nhìn ra được tới, chỉ sợ, thực mau liền phải có đại sự đã xảy ra Thời tiết đã gần đến tháng 6, thời tiết dần dần nóng bước lên. Cũng chính là vào lúc này, biến mất thật lâu lão hoàng đế cũng xuất hiện ở đại càn đế đâu ngoài thành trăm rằm ngoại một chỗ hẻo lánh thành phố núi. Cùng lúc đó, Đức Vương tuyên bố khởi binh Cần Vương. 336 đại kết cục, 21. 336. Mấy ngày nay, 3 ngày, Dung Sở ở trong cung xử lý chính vụ, tới rồi buổi tối, hắn liền thay đổi y phục dạ hành đi ra ngoài, mãi cho đến giờ tí qua mới trở về. Một ngưng biết hắn khẳng định có sự muốn nội, vì thế nàng cũng bất quá hỏi, chỉ mỗi ngày bồi giao giao ở trong vương phủ nào cũng không đi. Chỉ là là một ngưng buồn bực chính là, nàng đến nay vẫn không tìm về nàng mất đi ký ức. Tuy rằng cùng dung sở ở bên nhau ở chung tự nhiên ngọt ngào, nhưng là một ngưng vẫn là muốn nhớ tới bọn họ đã từng quá vãng, nàng không muốn chỉ từ người khác trong miệng nghe được những cái đó lưu với mặt ngoài miêu tả. Thời gian từng ngày qua đi, Đức Vương khởi binh sau, liền chiếm cứ Lâm Thanh Thành, cũng chính là Lao Hoàng đế ẩn thân địa điểm cùng đại can đế đô hình thành rằng có chi thế. Đồng thời, lão hoàng đế hướng khắp thiên hạ phát ra hoàng đế ngự chiếu, công bố dung sở làm hưu toan xoán vị loạn thần tác tử. Hơn nữa lại lần nữa thanh minh dung sở xuất thân không rõ, căn bản là không phải hoàng tộc con nối dõi, Lúc trước là hắn lừa gạt tiên đế, mới được đến hiện giờ thân phận. Nhưng mà liền ở lão hoàng đế ngự chiếu phát ra ngày hôm sau, liền có tin tức tản mở ra, sưng lão hoàng đế theo như lời không một câu là thật. Hơn nữa lúc trước tiên đế chi tử cùng hắn cũng thoát không được căn hệ trong lúc nhất thời thiên hạ ồ lên đế đô hoàng cung trong ngự thư phòng dung sở như cũ chấp bút son phê duyệt tấu chương tề tương vẻ mặt ưu sắc cùng trong quân vài vị tướng quân cùng với khác vài tên đại thần lập với hạ đầu vương gia đái này đức vương cũng không tệ lúc trước đức vương phi cùng an quận chúa bị hoàng đế cầm tù cũng là hắn tự mình cầu đến vương gia còn hứa hẹn vĩnh viễn nguyện trung thành vương gia phi lúc này mới mấy ngày nhanh như vậy liền phản chiến phó tướng quân tức giận bất bình mà tháo một ngụm Dung Sở nghe vậy, buông ngựa bút, hắn mị mị mắt, mới vừa rồi nhấc lên mi mắt, mắt phượng nội, hàn mang trầm tĩnh. Kỳ thật ở một ngương nói với hắn Dung Vũ Tình nghe lén đến Đức Vương cùng Lão Hoàng Đế người có liên lạc phía trước, hắn liền đã nhận thấy được Đức Vương tâm tư không đúng. Bất quá, Dung Sở cũng không tưởng mất đi Đức Vương như vậy thật tử. Đức Vương một thân tâm tính cương liệt, ghét gai ác như kẻ thù, là một viên hiếm có tướng tài. Nay đây Dung Sở ở nhận thấy được Đức Vương tâm tư sau, cho vài lần cơ hội với Đức Vương, hơn nữa hắn cũng đang âm thầm bắt đầu cắt giảm Đức Vương binh quyền. Chính là, liền dung sở cũng chưa nghĩ đến, nguyên lai Đức Vương cũng vẫn luôn không tin hắn. Trả lại hàng sau, Đức Vương mặt ngoài trung tâm, kỳ thật hắn cũng đang âm thầm nuôi trồng chính hắn thế lực. Hơn nữa Đức Vương ở Bắc Cương kinh doanh nhiều năm, dã tâm bừng bừng, cũng không phải một sớm một chiều là có thể phế bỏ hắn căn cơ. Đặc biệt là Đức Vương tâm tính kín đáo, hơi một nhận thấy được gió thổi cỏ lay, lập tức có điều hành động. Nhiều năm như vậy, Dung sở cũng chính là ở xử lý Đức Vương chuyện này thượng mất tiên cơ. Vương ra, hiện giờ Lão Hoàng đế bên kia có Đức Vương tương trợ, Lâm Thanh Thành lại là cái dễ thủ khó công nơi. Hoặc là, chúng ta liền chậm rãi tốn thời gian, chỉ cần háo đến bọn họ lương thảo dùng hết một người văn thần nói. Không thể. Tê lần lượt trước phản đối, Lão Hoàng đế hiện tại nơi nơi tuyên dương Vương ra đều không phải là tiên hoàng con nối dõi, lại như vậy háo đi xuống, chỉ sợ thiên hạ dư, luận đối Vương ra thập phần bất lợi. Muốn ta nói. Vương gia lúc trước nên đăng cơ, không có kia truyền quốc ngọc tỷ lại như thế nào. Chúng ta hoàn toàn có thể sửa triều dễ đại. Một khắc danh tướng quân tức giận bất bình mà nói, thay đổi triều đại nào có dễ dàng như vậy. Tề tương quát lên, hắn buốt trên cầm râu dài, dừng một chút, mới vừa rồi tiếp tục nói, vương gia vốn là huyết thống cao quý, hơn nữa lúc trước lão hủ rõ ràng nghe tiên đế nói qua muốn chuyển ngôi cho vương gia, kia chiếu thư vẫn là lão hủ tự mình khởi thảo. Chúng ta có như vậy tốt cơ hội, vì cái gì muốn thay đổi triều đại. Như vậy chẳng phải là chứng thực lão hoàng đế giải rác lời đồn, vương gia liền sẽ thật sự thành loạn thần tặc tử. Tề tướng thanh âm trầm ổn, mang theo không thể kháng cự uy nghiêm. Kỳ thật lúc trước dung sở bức vua thoái vị thành công, nhập chủ hoàng cung sau cũng không vội vã đăng cơ, chúng thần toàn phản đối, cũng cũng chỉ có tề tướng một người duy trì dung sở. Bởi vì tề tướng suy xét rất rõ ràng, đại can lập quốc một trăm nhiều năm, căn cơ thâm hậu, cũng không phải sớm chiều là có thể thay đổi. Hơn nữa truyền quốc ngọc tỷ bị lão hoàng đế mang đi. Cho dù dung sở đăng cơ, cũng là danh không chính nôn không thuận. Một khi thay đổi triều đại, thế tất sẽ khiến cho chiều giá chấn động, đối dung sở củng cố chính quyền cũng không lợi. Bất quá, dung sở sở dĩ không có lập tức đăng cơ, tề tương sở lự cố nhiên là một phương diện, về phương diện khác chính là, hắn lúc trước vẫn luôn ở tìm một ngưng. Nếu đăng cơ vì đế, như vậy quan trọng thời khắc, hắn hy vọng có nàng làm bạn tại bên người. Còn có, dung sở không muốn thay đổi chiều đại một nguyên nhân khác cũng là vì hắn phụ hoàng. Cái kia cho hắn như núi tình thương của cha nam nhân, hắn không nghĩ làm hắn thất vọng. Chính là hiện giờ quấn quanh ở dung sở trong lòng lớn nhất nghi vấn lại là, hắn cũng không xác định chính mình chân thật thân thế đến tuột cùng như thế nào. Hắn nhớ rõ lúc ấy ở lệch trời đỉnh núi, Tần Ngạo Thiên từng nói hắn cha ruột vẫn luôn liền ở hắn bên người. Những lời này cơ hồ thành hắn trong lòng ma chú, thời thời khắc khắc đều ở dây dưa hắn. Hắn không biết Tần Ngạo Thiên nói lời này rốt cuộc là có ý tứ gì. Hắn cha ruột liền ở hắn bên người kia trong lời nói chi ý hiển nhiên là nói hắn cha ruột còn sống, chính là tần ngạo thiên lại không có nói ra hắn cha ruột đến tụt cùng là ai. Dung sở sẽ đoán hắn phụ hoàng còn sống trên đời, khởi điểm là một loại trực giác. Sau lại, ở hơn một tháng trước, cũng chính là hắn sơ sơ được đến một ngưng tin tức khi đó, Tào Thái Hậu đào tẩu sau, lưu tại từ Ninh Cung một cái lao cung nữ tìm được hắn, hơn nữa nói cho hắn, lúc trước Tào Thái Hậu cấu kết giang hồ sát thủ môn làm hạ sự. Cũng là tên kia lão Cung Nữ đề cập ở Tào Thái Hậu cùng lão Hoàng đế Đào Tàu trước, nàng từng nghe đến bọn họ ở khắc khẩu muốn mang người nào cùng nhau sự. Đến nỗi cuối cùng kết quả, lão Cung Nữ cũng không biết, nhưng là nàng lại nghe tới rồi tiên đế tên Húy, cho nên tên này lão Cung Nữ mới có thể ở châm trước luôn mãi sau, tới tìm Dung Sở. Dung Sở ngưng mắt trầm tư, hắn hiện giờ lớn nhất nguyện vọng chính là tìm được hắn phụ hoàng. Hắn muốn biết, hắn rốt cuộc có phải hay không phụ hoàng nhi tử? Lúc trước Tây Nhạc công chúa Châu thai ám kết một chuyện thập phần bí ẩn, cũng liền Tây Nhạc trong cung bên người hầu hạ công chúa người có lẽ còn có thể biết được một ít tình huống. Dung sở sau lại cũng từng đi Tây Nhạc cung mà đi đi tìm. Nhưng mà Tây Nhạc quốc phá lúc sau, theo mẫn công chúa kêu nhảy, lúc trước hầu hạ mẫn công chúa các cung nhân sớm bị tàn sát hầu như không còn, chút nào manh mối cũng chưa lưu lại. Sở hữu hết thể đều chứng minh rồi một chút, có người không nghĩ cho hắn biết sự thật chân tướng. Mà người này, chưa bỏ Tần Ngạo Thiên còn ai vào đây? Nghĩ vậy, Dung Sở mỏng lánh khỏe môi không khỏi gợi lên một màn phun cười. Nhiều năm như vậy, hắn cũng thật là bị quỷ mê tâm hồn, mới có thể vẫn luôn cho rằng Tần Ngạo Thiên đối hắn là thiệt tình thực lòng yêu quý. Hắn xem đến còn không có một ngưng thấu triệt. Cũng đúng là bởi vì hắn cái kia chấp niệm, mới có thể cuối cùng làm hại một ngưng hám sâu hiểm cảnh, lệnh nàng trọng thương cùng hắn chia lìa Hơn nữa lúc trước Tần Ngạo Thiên sẽ đưa một ngưng tới hắn bên người, vì hắn giải độc là một cái phước diện. Nhưng lại không phải hắn căn bản mục đích Tần Ngạo Thiên căn bản chính là biết nguyệt nữ đoạn tình tuyệt ái Một khi hắn yêu nàng Như vậy liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục nơi Chính là Tần Ngạo Thiên lại không nghĩ rằng Một ngưng thế nhưng thật sự sẽ yêu hắn Cho nên Tần Ngạo Thiên trăm phương nghìn kế muốn giết một ngưng Chính là vì làm hắn thống khổ Dung sở bỗng nhiên nhắm mắt lại Đặt lên bàn bàn tay to cũng đột nhiên nắm chặt Này một cái trước mắt Hắn liền tề tương bọn họ đang nói chút cái gì cũng không biết Vương ra, ngài xem Vì nay chi kế phải làm như thế nào? Tề gặp nhau dung sở sau một lúc lâu không nói, cho rằng hắn là ở suy tư, liền hỏi. Tạm thời bất động, buồn vương đảo muốn nhìn, kia lão đông tây còn có cái gì chiêu số? Dung sở một chốc mị mắt cười lạnh, hắn cho rằng có đức vương tương trợ, liền vạn vô nhất thất. Vương ra, đức vương có một con tư quân, phòng hát phong kỵ huấn luyện, nghe nói phi thường lợi hại, điểm này không thể không phòng. Phó tướng quân cẩn thận nói. Buồn vương cũng nghe nói. Tiểu phổ tử. Nhưng có điều tra rõ Đức Vương kia một chi tư quân tình huống. Dung Sở chuyển mắt hỏi vẫn luôn đứng ở hắn bên cạnh Phổ Công Công. Hồi bẩm Vương gia, nô tài chỉ tra được này Đức Vương tư quân nước chừng 2000 người, xác thật là phòng hát Phong kỵ huấn luyện, còn lại Đức Vương phòng bị thực nghiêm, này tư quân đến nay cũng không chính thức buộc lộ quan điểm, cho nên Phổ Công Công lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh, khó xử nói. "Ân." Dung Sở nghe vậy gật đầu, hắn tần giữa mày, cũng không có trách cứ Phổ Công Công. trầm tư sau một lúc lâu, Hắn mới vừa rồi phất tay, lệnh tế bằng nhau người đi trước lui ra. Dung sở tắc đứng dậy, chỉ dẫn theo phổ công công một người chiều ngự hoa viên đi đến. lão hoàng đế đào tẩu khi, cũng đem hậu cung phi tử cùng hoàng tử công chúa hơn nữa một ít quý báo châu báo tất cả đều mang đi. Cho nên hiện giờ hậu cung không có những cái đó mỹ nhân trích hoa phát điệp, lục đục với nhau, thực sự thanh tịnh rất nhiều. Dung sở một đường đi tới, chứng kiến đến lúc đó đầu hạ cảnh đẹp, trong hổ lá sen xanh biếc, viên trung cây xanh thành bóng râm. Nhưng thật ra làm hắn vốn dĩ áp lực tâm tình hảo một ít. Dung Sở đột nhiên liền rất tưởng nghiệm hắn buồn điểu, mấy ngày nay hắn thật sự bật quá, có chút vắng vẻ buồn điểu. Nguyên bản hắn còn thập phần ấy nấy, tối hôm qua riêng rút ra thời gian tính toán hảo hảo bồi bồi buồn điểu. Hắn cho rằng buồn điểu nhìn đến hắn khẳng định sẽ phi thường cao hứng, ai ngờ kia chỉ buồn điểu vừa thấy đến hắn trời tối liền hồi phủ, chẳng những không nửa điểm cao hứng thần sắc, ngược lại thập phần kinh hách. Hơn nữa để cho Dung Đại gia buồn bực chính là Buồn điểu vẫn luôn truy vấn hắn buổi tối có thể hay không đi ra ngoài. Hắn cố ý nói sẽ, nàng thế nhưng nhẹ nhàng thở ra. Dung sở thật sự tức giận, vì thế hắn đêm qua cơ hồ trừng phạt kia chỉ khó hiểu phong tình buồn điểu suốt cả đêm. Tiểu phổ tử, hôm nay vương phi có hay không tiến cung? Dung sở tưởng tượng đến một ngưng, liền cảm giác tâm tình thoải mái. Đặc biệt là nghĩ đến đêm qua nàng bị hắn trừng phạt đến suýt chút hôn mê bất tỉnh, làm nụ xin tha khi tiểu mị, khiến cho hắn càng là cảm giác huyết mạch phun trương. Vương ra, Vương Phi hôm nay tiếng cung, mang tiểu quận chúa ở y Hải Lan Điện. Phổ công công cung kính trả lời. Người đi kêu nàng lại đây, nói bổn vương tại đây chờ nàng. Dung sở nằm ở dưới bóng cây ghế đá thượng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Là, nô tài này liền đi. Phổ công công lên tiếng, vội vàng xoay người chạy như bay rời đi. Lúc này bất quá buổi trưa thời gian, ánh mặt trời tuy liệt, nhưng dung sở nơi địa phương là một rừng cây, hơn nữa nơi này thụ đều là cao ngất trong mây, hắn dưới tảng cây nằm. Chẳng những không có thời tiết nóng, ngược lại cả người sảng khoái. Không bao lâu, dung sở liền nghe được một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, hắn không có trận mắt, chỉ câu khỏe môi, buồn điểu, lúc này tới nhưng thật ra rất nhanh. Dứt lời, dung sở liền chiều tiếng bước chân truyền đến phương hướng vươn tay đi, hắn cười nói, lại đây. Bên kia tựa hồn là do dự một chút, nhưng ngay sau đó vẫn là đem bàn tay ra, đặt ở dung sở trong lòng bàn tay. Dung sở đôi tay vẫn luôn gối lên sau đầu. Giờ phút này mới vừa lấy ra tới có điểm ma, này đây độ nhạy giảm xuống. Hơn nữa hắn cũng không cảm thấy có cái nào nữ nhân dám can đảm tới gần hắn, cho nên hắn mới vừa nắm chặt trụ cái tay kia, lập tức chính là dùng sức vùng, tương lai người lập tức mang vào trong lòng ngực. Buồn điểu, hôm nay như thế nào như vậy ngoan? Dung sở thấy một ngương không hề có phản ứng, hơn nữa hắn cũng ngửi được hơi thở không đúng. Dung sở tức khắc mở mắt, nhưng mà này vừa thấy, lại làm dung sở đột nhiên thay đổi sắc mặt. Hắn mày kiếm cũng một cái chớp mắt nhiễu chặn, không chút do dự liền đẩy ra chính phát gục ở trong lòng ngực hắn người. Người nọ trọng tâm không xong, lập tức hung hăng té ngã trên đất. Nàng quay đầu lại, nhìn dung sở ánh mắt nhiệt liệt lại thê lương, chỉ là ôm một chút ta cũng không được sao? Tùng chỉ cỏ, dung sở giữa mày túc đến căng khẩn, hắn mắt vượng cũng nháy mắt trầm hàn mang, lộ ra không chút nào che giấu sát khí. Này đột nhiên xuất hiện nữ nhân đúng là hoàng hậu, hoàng đế trốn đi, nàng thân là hoàng hậu lại liều mạng lưu lại chính là vì có thể nhìn đến dung sở. Nàng đến nay đều không có hết hy vọng. Người có bao nhiêu lâu chưa từng giống như vậy kêu lên tên của ta. Hoàng hậu giãy hạ, mới vừa rồi từ trên mặt đất bò dậy. Cho dù bị dung sở đẩy ngã trên mặt đất, nàng đôi mắt cũng một khắc đều chưa từng rời đi quá dung sở mặt. Hiện giờ hoàng hậu đã không còn xuyên chính cung nương nương vừa bảo, nhưng nàng vẫn như cũ trang dung tinh xảo, búi tóc điển nhã tôn quý. Chính là vừa mới ngã xuống đất làm hoàng hậu rất là chật vật, búi tóc cũng tan. Dung sở chán ghét vô vô trên người, giống như là vừa rồi ôm hoàng hậu kia một chút làm trên người hắn lây dính cái gì độc dược giống nhau, làm hắn cả người đều không thoải mái, chỉ nghĩ lập tức là có thể tắm rửa, đổi đi này thân dơ quần áo. Ta liền như vậy làm ngươi chán ghét sao. Ngươi thân cái kia tiễn người khi như thế nào không cảm thấy nàng dơ. Hoàng hậu thấy thế, trên mặt không khỏi cũng lộ ra xấu hổ và giận dữ chi sắc, nàng thét to. Nàng tuy rằng ái cực kỳ dung sở, chính là nàng tự tôn còn ở, dung sở làm như vậy. Thật sự là bị thương nàng tâm. Nhưng mà Tùng chỉ cỏ vừa dứt lời, nàng má phải liền hung hăng ăn một cái tát. Chỉ thấy nàng kia bạch hy gương mặt lập tức phồng lên, vết đỏ thập phần làm cho người ta sợ hãi. Tùng chỉ cỏ bụng mặt, đột nhiên ngước mắt trừng dung sở, đáy mắt che kín khó có thể tin, ngươi, vì nàng đánh ta. Tùng chỉ cỏ, miệng phóng sạch xế điểm, còn dám khẩu ra huế ngôn, liền không phải ai một bạt thai đơn giản như vậy. dung sở lạnh lùng nói, nàng rốt cuộc có cái gì hảo, mặt đều hủy hoại Đáng giá ngươi như vậy vì nàng. Ngươi lúc trước rõ ràng nói sẽ cưới ta." Tùng Trị chịu không nổi trong lòng ghen ghét, thét to. Dung Sở vốn đã xoay người, hắn căn bản là không nghĩ nhìn đến Tùng Chỉ Cổ, nữ nhân này căn bản chính là người điên, lúc này hắn nghe được Tùng Trị Cổ nói sau, lại dừng lại chân. "Tùng Chỉ Cổ, lúc trước là ngươi muốn hối hôn, gả cho hoàng đế, ngươi hiện tại cùng bổn vương trang, cái gì trang?" Dung Sở quay đầu lại, khóe môi câu lấy trâm chọc cười lạnh, "Ngươi quản ta như thế nào vì A Ngưng?" Ta ái nàng, cả đời này ta chỉ từng yêu nàng một nữ nhân. Không, người không yêu nàng. Người rõ ràng ái đến là ta. Tùng chỉ cỏ đống nhiên che lại lỗ thai, thê lương thét trói thai. Dung sợ lười đến lại Lý Tùng chỉ cỏ, hắn liền liếc nhìn nàng một cái đều cảm thấy dơ. Lúc trước rõ ràng chính là nữ nhân này liều mạng hối hôn, nói nàng trướng mắt hắn, nàng phải làm chính cung hoàng hậu. Hắn thành toàn nàng, nữ nhân này nhưng thật ra lại tới dây dừa không thôi. Lần sau lại không xem trọng nàng. Làm nàng chạy ra, buồn vương nhẫn mại là có hạ độ. Dung sở đối với nơi xa mấy cái cung nữ lạnh giọng nói. kia vài tên cung nữ lập tức quỳ xuống hành lễ, sau đó chạy tới kéo Tùng chỉ cỏ liền phải rời đi. Dung sở, ngươi không thể như vậy đối ta. Tùng chỉ có nghe Dung sở ý tứ thế nhưng là muốn đem nàng nốt lại, không khỏi đại kinh thất sắc. Nàng kinh hoàng kêu to, ta biết rất nhiều lão hoàng đế bí mật, ngươi đừng quan ta, ta đều nói cho ngươi. Chính là Dung sở lại căn bản là không tin Tùng chỉ cỏ nói. Bởi vì hắn biết rõ lão hoàng đế vẫn luôn cho rằng Tùng Chỉ Cỏ đối hắn cố ý, lúc trước cũng vẫn luôn lấy Tùng Chỉ Cỏ tới thử hắn, cho nên lão hoàng đế bí mật sao có thể sẽ làm Tùng Chỉ Cỏ biết. Dung sở không thèm để ý tới Tùng Chỉ Cỏ, khoanh tay hướng phía trước đi đến. Người sẽ hối hận. Tùng Chỉ Cỏ sắc mặt trắng bệnh, mất không chế thét trói thai. Dung sở bước chân hơi hơi một đốn, hắn ngưng mi, không lý do đến, hắn thế nhưng cảm giác tiếng lòng ngảy dự. 337 đại kết cục, 22. 337. Tùng chỉ còn nhìn dung sở không chút nào lưu niệm bóng dáng, nàng đầu tiên là sửng sốt. Cho dù thượng tinh xảo trang dung, cũng giấu không được nàng nháy mắt trở nên trắng bệnh sắc mặt, nàng tức khắc che lại lỗ thai mất khống chế thét trói thai, dung sở, ngươi sẽ hối hận. Dung sở bước chân hơi hơi một đốn, hắn ngưng mi, không lý do đến, hắn thế nhưng cảm giác tiếng lòng ngảy dự. Nhưng hắn ngay sau đó liền khịt mũi coi thường, liền tính Tùng chỉ có thật sự biết cái gì, hắn cũng không nghĩ đi nghe, hắn hiện tại nhìn đến nữ nhân này liền ghê Lúc trước hắn bức vua thoái vị thành công, lão hoàng đế suốt đêm chạy trốn, hắn lại phát hiện Tùng chỉ có thế nhưng lưu tại trong cung. Bất quá, hắn lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, hắn sở dĩ không có đối Tùng chỉ có như thế nào, cũng là vì sự tình bận quá, khi đó hắn lại một lòng tìm kiếm một ngưng rơi xuống, cho nên căn bản là không rảnh để ý tới nữ nhân này. Chính là hiện tại xem ra, Dung sở cảm thấy, là thời điểm xử lý Tùng chỉ có, Tùng làm nàng lưu tại trong cung cũng không phải biện pháp. Nếu vừa mới kia một màn bị buồn điểu nhìn đến, hắn thật đúng là không hảo giải thích. Mắt thấy dung sở mặt trầm như nước, tuấn giật cao quý thân ảnh một cái chớp mắt phiêu xa, Tùng chỉ có đã bị vài tên cung nữ nâng trụ. Giờ phút này nàng đã không hề thét trói thai, chỉ là kia đối hơi rũ trong ánh mắt lại có hận độc lệ quang hiện lên. Nàng gắt gao siết chặt bàn tay, móng tay véo tiến trong lòng bàn tay cũng không tự giác, môi cũng cắn chặt muốn chết, điểm điểm tơ máu thấm ra. Nương nương, người không sao chứ? một người cung nữ thấy Tùng Chỉ Cỏ Thần sắc dữ tợn, không khỏi lo lắng hỏi. Cung ngay. Nhưng mà Tùng Chỉ Cỏ lại lập tức một cái tát liền phiến qua đi. nàng móng tay rất dài, trực tiếp liền đem tên kia cung nữ mặt vẽ ra vài đạo vết máu. kia cung nữ cũng không dám che mặt, vội vàng quỳ dàm xuống đất. Tiện thì, ngươi có phải hay không cũng xem đang xem buồn cung chê cười. Tùng Chỉ Cỏ sắc mặt xanh mét, nào còn có lúc trước Hoàng hậu nương nương nửa điểm đoan trang, vẽ mặt khắc nghiệt, chỉ vào tên kia cung nữ liền mắng, ăn cây táo. Gào cây xung đổ vật, dám cười nhạo bổn cung, hôm nay bổn cung liền đánh chết ngươi. Dứt lời, Tùng Chỉ cỏ kéo tên kia cung nữ đầu tóc hung ác mà liền đem nàng hướng một bên trên bàn đá đâm. Tên kia cung nữ cơ hồ dọa choáng váng, nàng không rõ chính mình chẳng qua chính là quan tâm một chút hoàng hậu, như thế nào liền thành cười nhạo nàng. Thẳng đến da đầu bị thải, kịch liệt đau đớn truyền đến, nàng mới phản ứng lại đây, vội vàng thét chói hai dây rùa, nương nương tham mạng, nô tỳ cũng không dám nữa. Chính là Tùng Chỉ cỏ sớm đã lâm vào điên khủng. Nàng vẻ mà toán hận, giờ phút này chỉ nghĩ phát tiết trong lòng oán khí, nào còn có thể nghe thấy kia cung nữ tiếng kêu thảm thiết. Còn lại vài tên cung nữ cũng là bị này đột nhiên phát sinh tình huống dọa choan váng, thế nhưng một đám ngốc đứng ở nơi đó, cũng không đi khuyên can. Đợi cho các nàng tưởng kéo thời điểm, mới phát hiện hoàng hậu sức lực thế nhưng kinh người đại, các nàng căn bản là kéo không núp ních. Mắt thấy tên kia cung nữ liền phải đụng vào trên bàn đá, liền vào giờ phút này, đột nhiên có gạo thét phong tập đến. Dừng tay. Thanh thúy thanh âm vang lên, chợt một đạo thanh đại sắc thân ảnh nháy mắt lướt đến. Tùng chỉ có bắt lấy tên kia cung nữ tay cũng bị người đột nhiên bắt lấy. Vương, Vương phi, cứu mạng! Tên kia cung nữ thiếu chút nữa liền phải bị đâm óc nứt toạc, chợt vừa được cứu, nàng chạy nhanh lui ra phía sau vài bước, liều mạng cấp một ngưng dập đầu. Tiễn người, ngươi dám quản buồn cung sự! Tùng chỉ cỏ vừa thấy đến một ngưng, nàng đấy mắt huyết sắc càng đậm, lạnh giọng quát lớn liền phải đi bắt một ngư mặt. Chính là một ngư làm sao làm nàng thực hiện được? Nàng trong tay một dùng sức, Tùng chỉ có cả người đều lập tức té ngã trên đất, cũng không biết nàng có phải hay không cảm xúc quá kích động, thế nhưng lập tức liền ngất đi. Còn không tiễn hoàng hậu nương nương hồi cung. Phổ công công ở một bên lạnh lùng nói. Kia vài tên cung nữ sắc mặt trắng bệnh, im như ve sầu mùa đông, vội vàng hẳn là, mấy người khiếp đảm mà nâng dậy hôn mê trung hoàng hậu, nhanh chóng rời đi. Chỉ có tên kia thiếu chút nữa bị Tùng chỉ có đâm chết cung nữ quỳ dạp trên mặt đất cầu xin một ngưng, vương phi Bồ Tát tâm địa. Cầu vương phi cứu người cứu rốt cuộc. Thu lưu nô tỷ đi. Nô tỷ nếu lại trở về, hoàng hậu sẽ không bỏ qua nô tỷ, nô tỷ không muốn chết. Một ngưng là nghe phổ công công nói dung sở tìm nàng, lúc này mới vội vàng tới rồi, lại không nghĩ rằng thế nhưng nhìn đến tùng chỉ cỏ nổi điên muốn khoảnh khắc cung nữ, nàng cũng chính là thuận tay cứu người mà thôi. Giờ phút này nghe nói cung nữ nói, một ngưng cũng như mày, thu lưu ngươi. Nàng ánh mắt do dự mà dừng ở kia cung nữ trên người. Không biết vì sao nàng thế nhưng cảm thấy này cung nữ xem đến có điểm quen mặt, tựa hồ nàng trong đầu đối nàng có điểm ấn tượng. vương phi, không thể. phủ công công ở một bên mở miệng nhắc nhở. một ngương gật gật đầu, nàng biết phủ công công là lo lắng hoàng hậu có khả năng ở cố ý xử khổ nhục kế, mục đích là muốn ở bên người nàng xếp vào nhãn tuyến. hiện giờ là phi thường thời kỳ, cho dù nàng xem này cung nữ vẻ mặt thuận thiện, cũng không như là ở làm bộ. nhưng là vẫn cứ không thể không phòng. mặc kệ như thế nào, ngươi là hoàng hậu người. Ngươi biết ta không có khả năng thu lưu ngươi. Một ngưng cũng không vô hồi, nói thẳng nói, bất quá, nếu hôm nay ta cứu ngươi, cũng coi như có duyên, nếu ngươi không muốn lại đại ở trong cung, ta có thể an bải ngươi ra cung. Ra cung. Kia cung nữ vừa nghe đến này hai chữ, tức khắc đột nhiên ngẩn đầu lên, đôi mắt đều sáng, nô tỳ thật sự có thể ra cung. Phổ công công. Một ngưng nhìn phía phổ công công. Phổ công công xem một ngưng liếc mắt một cái, lại ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía kia cung nữ kia cung nữ lại là đẩy mặt mong đợi vương phi phổ công công biết một ngương thiện tâm nhưng hắn xuất phát từ cẩn thận vẫn là có chút do dự vương phi công công ta không phải mật thám vương phi đái nô tỳ ân trọng như núi nô tỳ không phải tri ân không cầu báo người kia cung nữ như là biết phổ công công đang lo lắng cái gì vội vàng nói thôi hy vọng ngươi không phải kia bạch nhã lang phổ công công thở dài một hơi vung tay lên hắn phía sau xuất hiện hai gã thái giám hắn phân phó vài câu Kia hai gã thái dám áp kia cung nữ rời đi. Đi chưa được mấy bước, kia cung nữ đông nhiên lại quỳ xuống, hướng một ngưng thịch thịch thịch khái mấy cái văng đầu, vẻ mặt cảm kích, lúc này mới xoay người rời đi. Phái người đi theo nàng. Mục ngưng chỉ nói một câu, liền hướng phía trước đi đến. Phổ công công nhướng mày, khoe miệng gợi lên một mặt cười ngân. Xem ra, hắn vẫn là xem thường vương phi. Bên kia, dung sở bị tùng chỉ còn như vậy một phát, chỉ cảm thấy cả người đều kỳ ngứa khó nhịp. Hắn vội vã trở về thay quần áo, nhưng là vừa mới hắn không nghĩ lại trải qua tùng chỉ cỏ bên người, cho nên vòng đường xa, tương đương đến vòng cái vòng lớn mới có thể trở về. Con đường này dung sở rất ít đi, hoàng cung như vậy đại, hắn còn chỉ là ở lúc ban đầu tiến cung thời điểm đã từng ở buổi tối nơi nơi dạo. Cho nên đương dung sở đi đến một chỗ hẻo lánh rách nát cung điện khi, hắn không khỏi dừng lại. Bởi vì hắn đối nơi này rất quen thuộc. Khi đó mới vừa tiến cung, hắn cảm thấy chính mình cùng này tòa hoa mỹ cung điện không hợp nhau. Cho nên hắn thường xuyên ở buổi tối một người du đáng đến nơi đây. Hắn thích nơi này hẻo lánh không người, vô luận hắn làm chuyện gì đều sẽ không có người nhìn đến. Chính là, hơn một tháng sau một ngày, hắn ở chỗ này gặp phụ hoàng. Dung sở nhìn này tòa đã là rách nát bất ham, hẳn là lâu không người cư trú cung điện, một cái chớp mắt lâm vào hồi ức. Bất đồng với hoàng cung địa phương khác hoa lệ, này tòa cung điện bốn phía rách nát hoang vắng, loạn bụi cỏ sinh, cho dù hiện giờ là nắng hè trói trăng ngày mùa hè, đứng ở chỗ này thế nhưng làm người cảm giác được lạnh lẽo chi khí chính là cũng không biết vì sao dung sở trong lòng luôn có cái thanh âm vang vọng muốn hắn đi vào nhìn một cái dung sở cũng xác thật đi vào bất quá kia nên diện đánh tới mùi mốc vẫn là làm hắn nhịn không được những mày ai ở bên ngoài một đạo giàn mua thanh âm đột nhiên vang lên dung sở những mày tựa hồ là không nghĩ tới này rách nát trong cung điện thế nhưng còn có người ở hắn theo tiếng nhìn lại liền thấy một cái lao thái giám chinh chống quải trượng run rẩy chiều hắn đi tới Này thái giám thoạt nhìn đã rất già rồi, dâu tóc bạc trắng, đầy mặt nếp nhăn, xem người khi hít mắt, như là đôi mắt cũng không còn dùng được. Dung sở tần mi, nơi này có người chủ. Lao thái giám tựa hồ không quen biết dung sở, hơn nữa hắn còn nến ngãng, đối dung sở nói căn bản hỏi một đằng trả lời một nẻo, người muốn thảo nước uống. Nơi đó có giếng, chính người đi múc đi. Dứt lời, lão thái giám run rẩy xoay người, cầu lụ eo, hơn nữa trên tay hắn còn cầm một cái rổ, hình như là muốn đi ra ngoài. Dung Sở đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhưng hắn ánh mắt lại là vẫn luôn ngưng ở lao thái giám phía sau lưng thượng. Kia lao thái giám phảng phất chưa giác. Thật lâu sau, Dung Sở mới vừa rồi rời đi tầm mắt, hắn quay đầu nhìn phía nơi trốn đều trưởng Tề El thâm cỏ hoàng trong điện, hắn trong mắt đột nhiên lộ ra một tia như suy tư gì biểu tình. Dung Sở nguyên bản là tính toán tiến sau điện, nhưng là có lẽ là trong điện cỏ dại quá nhiều, lại có lẽ là nhìn đến nơi nơi đều kết nệ, hắn cũng chỉ là đi vào trong viện, liền lại lui đi ra ngoài. Lúc này, cái kia lão thái giám cũng xách theo rổ đã trở lại. Dung Sở liếc mắt một cái đảo qua, phát hiện trong rổ chính là cơm canh. Cũng chỉ là kia liếc mắt một cái, Dung Sở liền xoay người, không có lại cùng kia lão thái giám nói chuyện, mà là hướng ra ngoài đi đến. Hắn mới vừa đi đến ngoài điện, liền phát hiện một đạo hình bóng quen thuộc đang đứng ở đối diện một cây đại thụ hạ, giữa mày ninh, tựa hồ là ở suy xét cái gì vấn đề. A Ngưng, Dung Sở khẽ môi gợi lên ấm áp ý cười, hắn đi qua đi. Ôm lấy một ngương eo thon, chìm mà nhéo nhéo nàng cái mũi, to mò hỏi, tưởng cái gì như vậy chuyên tâm. Một ngưng phản phất mới phát hiện dung sở tới rồi phụ cận, nàng ngước mắt, ngơ ngác liết hắn một cái, sau đó có chút nghi hoặc mà vào đầu, ngươi vừa mới cũng nhìn đến kia láo thái dám đi. Dung sở giữa mày vừa động, hắn gật đầu, ân, thấy, có hay không cảm thấy hắn giống như có điểm quái quái. Một ngưng tần mi nói, nơi nào quái. Dung sở dối tay cầm đi một ngưng trên tóc lá cây. Hắn ôm lấy nàng đi phía trước đi đến, một bên giống như thuận miệng hỏi. Không thể nói tới, chính là cảm thấy hảo quỷ dị. Một ngưng điểm môi, nàng vừa mới ở bên kia thiếu chút nữa đụng vào tên kia lao thái giám khi liền cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng muốn nàng nói, nàng lại không biết từ đâu mà nói lên. Buồn điểu, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? kia lão thái giám hoa mắt nênh ngãng, đi đường đều không xong, còn có thể như thế nào quỷ dị? Dung sở cười hì hì nói. Ai? Khả năng thật là ta nghĩ nhiều, đúng rồi, ngươi vừa mới kêu ta lại đây, như thế nào chính mình đảo chạy. Một ngưng tuy rằng trong lòng còn có chút hoài nghi, nhưng nàng thấy Dung sở cũng chưa nói cái gì, cũng liền không hề nghĩ nhiều. Hắn có thể so nàng nhạy bén nhiều, nếu kêu lão thái dám thật sự có vấn đề, hắn không có khả năng nhìn không ra tới. Gặp được một con chán ghét rồi bỏ, cho nên ta liền đi trước Dung sở tránh nặng tìm nhẹ nói. Hắn không nghĩ là một ngưng biết vừa mới phát sinh sự, nàng hiện giờ ký ức còn không có hoàn toàn tìm về. Hắn không nghĩ làm nàng phiền não. Hú hồ, nàng phía trước còn hỏi quá hắn có quan hệ tùng chỉ có sự, nói nhớ rõ bọn họ từng có hôn ước. Dung sở là lo lắng một ngưng một khi biết hắn hôm nay thiếu chút nữa đem tùng chỉ có trở thành nàng ôm, sẽ cùng hắn sinh khí. Cho nên hắn dứt khoát liền không nói. Chỉ là một ngưng lại không phát hiện, liền ở dung sở cùng nàng nói chuyện thời điểm, hắn rũ ở một bên tay bỗng nhiên làm cái kỳ quái tư thế. Ngay sau đó, một ngưng bên cạnh trên đại thụ vang lên rào rạt tiếng vang liền phảng phất gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua. Cùng lúc đó, Lâm Thanh Thành, nay tòa Lâm Thanh xây thành thành bất quá hai mươi mấy năm, cả tòa thành chỉ bối sơn mà đứng, trong thành cũng nhiều sơn, từ địa hình đi lên xem, sắc thật thích hợp thủ thành. Đối với ẩn thân trong đó Lao Hoàng Đế tới nói, nơi này cũng là một xử lý tưởng nơi, bởi vì một khi thành phá, hắn đại có thể chạy trốn tới trên núi, ngọn núi này như vậy đại, liền tính dung sở đuổi theo, hắn cũng có cũng đủ thời gian chạy trốn. Bất quá, thân cư hoàng cung. Sống trong nhung lụa quán lao hoàng đế hiển nhiên cũng không phải thực vừa lòng nơi này, hắn vẫn là tưởng hồi hoàng cung, ở hắn xem ra, hắn mới là đại cản chân mệnh thiên tử. Lúc này, lâm thanh bên trong thành xa hoa nhất một chỗ phủ lệ nội, lão hoàng đế chính nôn nóng mà ở trong phòng đi qua đi lại. Hoàng thượng, Đức Vương cầu kiến. Phượng Khỉ Nhi thanh âm vang lên, nàng đứng ở trước cửa, đạm thanh nói. Làm hắn tiến vào lão hoàng đế như là không chú ý tới Phượng Khỉ Nhi lạnh nhạt thái độ, lập tức nói. Hiện giờ Lao Hoàng đế càng thêm gầy đến không hình, giống như là một trường da mông ở khung sương thượng, hốc mắt cũng là ham sâu, sắc mặt thanh trung phiếm kim sắc, nhìn qua thực sự giống phần mộ bò ra hơi khô, làm cho người ta sợ hai thực. Phượng Khỉ Nhi xoay người rời đi, không bao lâu, Đức Vương cao lớn thân ảnh xuất hiện. Lão Hoàng đế cơ hồ là chạy chậm qua đi, bắt lấy Đức Vương tay, gấp giọng nói, Hoàng đệ, ngươi đã tới. Không biết Hoàng thượng tìm buồn Vương có chuyện gì. Đức Vương rút về chính mình tay, cũng không hành lễ. Mà là vẻ mặt cao ngạo hỏi. Lão Hoàng đế cũng không so đo hắn bất kính. Giờ phút này hắn càng quan tâm chính là hắn an toàn vấn đề cùng với khi nào có thể đánh hồi đế đô. Đức Hoàng đệ, người khởi binh đã hơn phân nửa tháng, như thế nào vẫn là án binh bất động A? Lao Hoàng đế sốt ruột hỏi. Hoàng thượng, Cần Vương hiện giờ cầm giữ chiều chính. Hắn dưới trướng đại quân đâu chỉ trăm vạn, lấy bổn vương kẻ hèn mấy ngàn người binh mã, nơi nào là đối thủ? Đức Vương lạnh lùng nói. Không phải nói Đức Hoàng đệ thủ hạ có một chi so hắc phong kỵ còn muốn lợi hại quân đội sao? Có này chi quân đội ở, chỉ cần chúng ta nhanh chóng phát động tiến công, đánh rung sở một cái trở tay không kịp, chỉ cần đem rung sở giết. Lão Hoàng đế đối Đức Vương thái độ rất bất mãn, nhưng hiện giờ hắn đã mất người nhưng dùng, hắn thật vất vả khuyên tới Đức Vương, hắn không dám mất đi này cuối cùng quân đồng minh. Cho nên, Lão Hoàng đế ngay từ đầu còn nói tật thanh tàn khốc, đến sau lại thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng ở Đức Vương lệ trong ánh mắt. Biến thành lao thái bà dường như lại ngại. Hoàng thượng cho rằng dung sở liền như vậy cái gì đều không làm chờ người tới đánh. Đức Vương nghe lão hoàng đế kêu kia hoàn toàn chính là người ngoài người nói, không khỏi khinh miệt mà biểu môi Hắn hiện tại rốt cuộc biết vì sao lúc trước tiên đế khăng khăng muốn chuyển ngôi cấp dung sở. Nếu hắn là tiên đế, hắn cũng sẽ làm như vậy. Bởi vì lao hoàng đế trừ bỏ âm thầm chơi xấu, hạ độc luyện đan chơi nữ nhân, hắn nuôi chính sự quân sự căn bản là không thông. Nếu không phải dung sở nhất chính, Mấy năm nay đại cản còn không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Kia, chúng ta tổng không thể liền như vậy háo ở chỗ này a. Lão Hoàng đế thật sự không thể nhịn được nữa, hắn vì quân khí thế còn ở, lập tức chính là một phách cái bản, cả giận nói. Chính là đối với nhìn quen xa trường huyết tinh chém giết Đức Vương tới nói, lão Hoàng đế ở trong mắt hắn không khác chính là một con lao thử giống nhau vô năng. Chỉ thấy Đức Vương khinh thường mà liếc Lao Hoàng đế liếc mắt một cái, hư lệnh một tiếng, ta tự bất động như núi. Lão hoàng đế trong mắt quang mang người biến, nắm chặt nắm tay, tựa hồ là tưởng phát hỏa, nhưng hắn ngay sau đó nghĩ đến hắn hiện giờ tình cảnh, tức khắc lại dụ đôi mắt. Sau một lúc lâu, lão hoàng đế mới vừa rồi trầm giọng nói, "Chẳng nếu đáp ứng rồi ngươi, kia tự nhiên sẽ không nuốt lời, ngươi lại có cái gì không yên tâm?" Một khi đã như vậy, vậy thỉnh hoàng thượng nghĩ chiếu thư đi. Đức vương cũng không bu hồi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra mục đích của hắn, còn có, buồn vương cảm thấy, kia truyền quốc ngọc tỷ Đặt ở hoàng thượng nơi đó thật sự không an toàn, không bằng hoàng thượng cứ giao cho bổn vương bảo quản. Ngươi, lão hoàng đế nghe vậy, gương mặt kia tức khắc bởi vì phẫn nộ trướng thành màu đỏ tím. 338 đại kết cục, 23. 338. Đức vương dường như nhìn không thấy lão hoàng đế kia khó coi sắc mặt, hắn vẻ mặt bẽn lẽ, cười lạnh nói, lúc trước hoàng thượng muốn bổn vương duy trì ngươi khi, đáp ứng quá sự, chẳng lẽ là đều quên mất. Lão hoàng đế cắn răng phản bác, là... Chấm là dẫn ngươi đem lập chiếu thư, truyền ngôi cho ngươi, nhưng là chấm cũng nói, đó là có tiền đề, đức vương ngươi trước hết cần giết dung sở. Đức vương lạnh lùng nói, muốn sắt dung sở lại há là dễ dàng việc, huống hồ buồn vương lại như thế nào biết sự thành lúc sau, hoàng thượng có thể hay không tá ma giết lửa. lão hoàng đế tức giận đến cả người phát run, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống. Bởi vì lúc trước hắn phái ra đi du thuyết tay cầm binh quyền các nơi phiên vương cùng đóng quân tướng lãnh cần vương người không có một cái thành công tất cả mọi người tránh hắn như gian giết, chính là hắn còn có thủ hoàn ngôn báo, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng dung sở trộm đi thuộc về đồ vật của hắn. Lão hoàng đế rất rõ ràng, hiện giờ trừ bỏ đức vương, hắn đã mất người có thể sử dụng. vậy ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Lão hoàng đế tâm tư tần truyền gian, cung trầm sắc mặt, ánh mắt lánh rồi hỏi. bổn vương vừa mới đã nói, nghị truyền ngôi chiếu thư, truyền quốc ngọc tỷ cũng cần thiết giao cho bổn vương. đức vương hai tay vây quanh, dùng khoe mắt mắt lẽ lão hoàng đế. Lão hoàng đế đột nhiên trợn tròn đôi mắt, đáy mắt lộ ra phẫn hận, ngươi. Nhưng là bất quá ngắn ngủn một lát, hắn liền lại lần nữa nản lòng mà cúi thấp đầu xuống lô. Hảo. Truyền ngôi chiếu thư chấm có thể nghĩ, nhưng truyền quốc ngọc tỷ chấm hiện tại không thể cho ngươi. Lão hoàng đế cắn răng nói. Đức vương Nương Mi, hắn cũng minh bạch lão hoàng đế tâm tính đang nghi, cũng không tín nhiệm bất luận kẻ nào, hiện giờ hắn có thể làm ra nhượng bộ, chỉ sợ cũng thật là đã muốn chạy tới tuyệt lộ. Nay đây đức vương cũng không cưỡng cầu nữa. Mục đích của hắn đã đã đạt tới, như vậy có thể hay không bắt được truyền quốc ngọc tỷ kỳ thật không sao cả. Vậy thỉnh hoàng thượng chạy nhanh nghĩ chiếu thư đi. Đức vương nhìn chăm chăm lão hoàng đế tự tay viết viết xuống truyền ngôi cho hắn chiếu thư, lại tận mắt nhìn thấy truyền quốc ngọc tỷ rơi xuống ấn ký, hắn trong mắt lúc này mới lộ ra vừa lòng cười. Hoàng thượng yên tâm, thần tự nhiên đem hết toàn lực hộ hoàng thượng chu toàn. Đức vương cười mễ mễ thu hảo chiếu thư, nhưng mà lão hoàng đế nghe vậy sau, lại là cáo giận mà phất tay háo, lạnh lùng nói. Một tháng trong vòng, chấm muốn xem đến rung sở cái đầu trên cổ. Thần trước cáo lui. Đức Vương chỉ là cười cười, cũng không có nói thêm cái gì. Lão Hoàng đế thấy Đức Vương lui đi ra ngoài, căn bản là cũng không để ý tới hắn nói, hắn không khỏi giận cực công tâm, trong trắng mắt vừa lợn, thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi. Khu khu khu Lão Hoàng đế chỉ cảm thấy ngực đổ thứ gì, vốn là khó coi sắc mặt đột nhiên trướng hồng, hắn che miệng liều mạng ho khan, một bên kêu to, người tới. Nhưng mà, ngoài cửa lạnh lẽo. Hắn đợi nửa ngày cũng không gặp có người tiến vào. Ngọc Phi. Ngọc Phi. Lao Hoàng đế lên, hắn tập tính mà hướng ngoài cửa đi. Từ thoát đi hoàng cùng, một đường đi tới, những cái đó thái giám cung nữ sớm đã chạy hơn phân nửa, dư lại người muốn hầu hạ hơn 20 vị chủ tử. Tào Thái hậu 3 tháng trước lại trúng gió, hiện tại nằm không thể động, quăng nàng một người liền phải 3-4 người hầu hạ, nhân thủ căn bản không đủ. Lao Hoàng đế bên người hiện tại trừ bỏ cái bên người thái giám, chính là một cái cung nữ hầu hạ nhưng là hắn vốn dĩ dựa đan dược miễn cưỡng duy trì thân thể càng ngày càng kém động bất động liền sẽ ngất cho nên liền ngọc phi đều đến hỗ trợ hầu hạ hắn nay cũng làm lão hoàng đế càng thêm thống hận khởi dung sở hắn cảm thấy hắn hiện giờ sở nhận được hết thể đều là dung sở tạo thành hắn nhất định phải không tiếc hết thể đại giới giết dung sở chính là lão hoàng đế kêu nửa ngày cũng không gặp ngọc phi tiến vào hắn ngoài cửa càng là lạnh lẽo liền nhân ảnh đều không có lão hoàng đế lại tức lại cấp một hơi không xuyên đi lên trực tiếp trợn trắng mắt ngất trên mặt đất. Lúc này, lão hoàng đế biến tìm không phượng khỉ nhi đang ở tây xương phòng một cái trong viện, chỉ thấy nàng môi sắc đỏ tươi, mềm mại không xương mà nằm ở một người tuổi trẻ nam tử trong lòng ngực tiểu xuyên. Hiển nhiên là vừa rồi đã trải qua phiên vân phúc vũ. Không phượng khỉ nhi thình lình đó là thái tử dung Khương dực. Điện hạ, ngài có tính toán gì không? Phượng khỉ nhi ngón tay ở dung Khương dực trước ngực hoa quyển quyển, đa hồng sắc mặt lại giấu không được trong mắt lo lắng. Ngươi thật sự chính thai nghe thấy lão Đông Tây nghĩ truyền ngôi chiếu thư cấp Đức Vương. Dung Khương rực nửa rượi vào thượng, âm nu đáy mắt nổi lên âm lệ. Thiên chân văn sắc. Phượng Khỉ nhi vội vàng nói, Đức Vương nói hắn sẽ đáp ứng Cần Vương chính là bởi vì lão gia hỏa nhận lời sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn. Hắn cũng vẫn luôn đang ép lão gia hỏa giao ra truyền quốc ngọc tỷ. Đáng chết. Dung Khương rực nghe vậy, đột nhiên một quyền nện ở bàn thượng, hắn nguyên bản anh tuấn mặt cũng nháy mắt trở nên dữ tợn. Điện hạ, Nếu lao ra hỏa thật sự đem ngôi vị hoàng đế truyền cho đức vương, kia điện hạ này thái tử chi vị Phượng Khỉ Nhi lo lắng sốt ruột. Nàng lúc trước bị Phượng Kinh Loan hám hại gả cho ngốc tử thi thể, lại bị trôn xuống đất hạ, sau lại là thái hậu bên người Lý Lan Anh cứu nàng. Nhưng là, Lý Lan Anh tuy rằng là cái hoa quan, vừa ý lại bất tử. Cứu nàng sau, hắn một bên đùa bất nàng, một bên điều, giáo nàng, muốn nàng học tập các loại mỹ thuật, tiến cung mê hoặc hoàng đế, sau đó khuyến khích hoàng đế sát dung sở. Phượng Khỉ Nhi cũng là sau lại mới biết được Lý Lan Anh đã sớm bị Bắc Kim thu mua, hắn là Bắc Kim xếp vào ở Đại Cản Thám Tử. Khi đó Phượng Khỉ Nhi một lòng muốn báo thù giết Phượng Kinh Loan, nàng cũng không để bụng đến tụt cùng là vì ai làm việc. Hơn nữa dung sở đối nàng làm lơ cũng làm nàng khí hận không thôi, cho nên mới có sau lại phát sinh như vậy nhiều chuyện. Nhưng mà Phượng Khỉ Nhi như thế nào cũng không nghĩ tới, Lão Hoàng đế lại là như vậy không còn dùng được. Kết quả, hắn chẳng những không có giết dung sở cùng Phượng Kinh Loan ngược lại chính mình thành chó nhà có tang, hiện giờ ngôi vị hoàng đế cũng nguy ngập nguy cơ. Bắc Kim bên kia nàng cũng là trông cậy vào không thượng, huống chi một khi bị người biết được nàng là Bắc Kim thắng tử, kia nàng thánh mạng khẳng định giữ không nổi. bất quá sớm tại chạy ra hoàng cung là lúc, Phượng Khỉ Nhi cũng đã mượn Thái tử tay giết Lý Lan Anh, nàng hiện tại nhưng thật ra không lo lắng cho mình đã làm sự bị người biết. chỉ là nàng cũng không thể không sớm làm tính toán. hư kia lão Đông Tây thật là càng sống càng xuẩn. Thế nhưng tin tưởng Đức Vương bắt được chiếu thư sau còn vì hắn làm việc. Dung Khương Dực phẫn hận nói. Bất quá, lao gia hỏa truyền quốc ngọc tỷ cũng không có cấp Đức Vương, Đức Vương hẳn là còn có điều cố kỵ đi. Phượng Kỳ Nhi Tân uy Đức Vương làm người nhất cẩn thận, đại can hiện giờ trưởng chính giả là Dung Sở, hắn xem đến so với ai khác đều rõ ràng. Ta xem hắn sẽ đáp ứng cần vương, khẳng định là có mặt khác mục đích. Dung Khương Dực đứng dậy, đôi mắt mị mị. Chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Phượng Khỉ Nhi hiện giờ chỉ có Dung Khương Dực có thể dựa vào, nàng không thể không ba khẩn hắn. Nàng biết Dung Khương Dực ngầm nuôi chồng một ít thế lực, cho dù hắn làm không được hoàng đế, nhưng muốn tự bảo vệ mình vẫn là có thể. Dung Khương Dực cười lạnh một tiếng, phụ hoàng thật là lao hồ đồ, buồn điện vẫn là thái tử, hắn lại đem ngôi vị hoàng đế truyền cho người khác. Hừ, một khi đã như vậy, vậy đừng trách ta không niệm phụ tử chi tình. Điện hạ là muốn Phượng Khỉ Nhi trong mắt sẹt qua do dự. Dung Khương Dực xem định rồi nàng kia đối âm nhu đấy mắt chợt hiện lên thị huyết tàn nhẫn. cho dù trên tay đồng dạng dính đầy máu tươi phượng khỉ nhi đều ở hắn như vậy trong ánh mắt cảm giác hái hùng kết vía. chiến sự rốt cuộc vẫn là khai hỏa. dung sở lệnh phó tướng quân lãnh binh 10 vạn cùng đức vương sở xuất quân đội tác chiến. đức vương trên tay quân đội tuy rằng có tam vạn, theo lý thuyết tại đây thiên nhiên vùng núi lấy đức vương năng lực thủ cái 1 hai tháng khẳng định không có vấn đề. nhưng mà làm tất cả mọi người kinh ngạc chính là Trừ bỏ lúc ban đầu mấy ngày Đức Vương quân đội còn giống mô giống dạng đánh mấy tràng trượng ở ngoài, đột nhiên, tựa hồ liền ở một đêm chi gian, bao gồm Đức Vương ở bên trong, hán đại doanh mấy vạn tướng sĩ hình như là hư không tiêu thất giống nhau. Tin tức này lập tức truyền tới còn ở lâm thanh bên trong thành đối Đức Vương ôm lấy kỳ vọng cao Láo Hoàng đế trong thai. Khi đó vừa vặn là dạng sáng thời gian, trời còn chưa sáng, Láo Hoàng đế thượng trong lúc ngủ mơ, đột nhiên đã bị bên người Thái giám diêu tỉnh đương lão hoàng đế nghe được đức vương sở hữu quân đội đều biến mất, lúc này dùng sở quân đội sắp sát tiến vào lúc sau, đương trưởng trận trắng mắt, khó thở công tâm, hơn nữa kinh hoách, thiếu chút nữa cùng tào thái hậu giống nhau trùng gió, cuối cùng vẫn là kia thái giám có lao hoàng đế liều mạng chạy đi ra ngoài. phó tướng quân tuy rằng sở không rõ đức vương ý đồ, nhưng là bất chiến mà thắng cũng coi như tin chiến thắng, nhưng mà đương phó tướng quân lánh binh vọt vào lão hoàng đế nơi nương nó khi lại phát hiện sớm đã người không phòng chống, bất quá. Có lẽ Lao Hoàng đế thoát được qua cấp, thế nhưng liền chuyển quốc Ngọc Tỷ cũng chưa tới kịp mang đi. Phó tướng quân cuối cùng chuyến đi này không tệ. Ba ngày sau, đế đô thành. Hoàng cung, trong ngự thư phòng, dung sở cầm kia chỉ chuyển quốc Ngọc Tỷ, bạch ngọc ngón tay thon dài nhẹ nhàng vốt ve kia Ngọc Tỷ thượng hoa văn, mắt phượng hiếp lanh quang, sau một lúc lâu không có ra tiếng. Vương ra, nếu đã bắt được chuyển quốc Ngọc Tỷ, vẫn là mau chóng đăng cơ đi. Thế tương ở một bên nói. Đúng vậy, Vương ra. Quốc không thể một ngày vô quân, kia lão Đông Tây nơi nơi tản lời đồn, cũng không có thể thực hiện được. Hiện giờ đã là chó nhà có tang, thiên hạ dư luận cũng đều hướng về vương gia bên này. Vương gia còn ở do dự cái gì? Phó tướng quân cùng với vài vị tướng quân đều ở khuyên nhủ. Dung Sở nhấc lên lông mi, hắn trong mắt quang mang doanh màu, nhìn không ra cảm xúc, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Bất quá một lát, Dung Sở thanh âm đã là vang lên, truyền khâm thiên giám giang chính. Tề bằng nhau người nghe vậy, đều bị vui mừng quá đỗi thực mau, khâm thiên giám đã tuyển định ngày tốt, tháng sau sơ sáu, tân hoàng đăng cơ. đồng thời, bởi vì dung sở kiên trì, hán sách hậu đại điển cũng đem với đồng nhật tiến hành. ly đăng cơ ngày còn có không đến một tháng thời gian, sở hữu hết thể đều ở gia tăng chuẩn bị. nhưng là đối với một ngưng tới nói, nàng còn lại là có chút hoàng hốt, bởi vì nàng như thế nào cũng tưởng tượng không ra, nàng thế nhưng phải làm hoàng hậu. nhưng mà hoàng hốt đồng thời, một ngưng trong lòng lại có chút bài xích chuyện này, bởi vì nàng thực lo lắng. Một khi dung sở thật làm hoàng đế, này to như vậy hậu cung tổng không có khả năng vẫn luôn không đi. Đến lúc đó, vạn nhất hắn muốn quảng nạp hậu phi, nàng nên làm cái gì bây giờ? Một ngưng càng nghĩ càng là dối dám, càng muốn lại càng sợ hãi, nhưng là loại sự tình này nàng lại không hảo trực tiếp đi hỏi dung sở. Thế cho nên mấy ngày này một ngưng sầu trên mặt đều mạo đầu. Cố tình dung sở gần nhất lại đặc biệt vội, hắn một phương diện muốn phái người tìm kiếm lao hoàng đế giấu kín chỗ, một phương diện muốn chuẩn bị đăng cơ công việc. Đồng thời tựa hồ còn có càng thêm thần bí sự tại tiến hành. Cho nên liên tiếp nhiều ngày, một ngưng liền dung sở mặt cũng chưa nhìn thấy, thường thường đều là nàng ngủ rồi, hắn mới trở về, nàng tỉnh lại trước hắn lại đã rời đi. Bởi vậy, liền tính một ngưng muốn hỏi dung sở, cũng không cơ hội hỏi. Mắt thấy ly đăng cơ đại điển ngày càng ngày càng gần, như thế việc trọng đại, tự nhiên không thể thiếu các quốc gia sứ thần chúc mừng. Đặc biệt là dung sở thân phận lại là như thế không giống người thường, hơn nữa hắn còn muốn với đăng cơ ngày sách hậu. Chẳng những là Đại Cản, chính là kiểu châu trên đại lục cũng chưa bao giờ có quá như vậy tiền lệ, cho nên mọi người không khỏi càng thêm tò mò. Tây Lương Thái tử lãnh Kinh Hồng cùng Bách Linh Thái tử Bức Thanh Thành càng là tự mình mang theo hạ lễ tiến đến. Cơ hồ khắp thiên hạ người đều tại đàm luận dung sở vào chỗ một chuyện. Chính là, theo ly đại điển ngày càng ngày càng gần, không biết vì sao, một ngưng luôn là cảm giác có chút tâm thần không yên. Nàng cảm thấy, liền tại đây mấy ngày, khẳng định có sự muốn phát sinh. Ba ngày sau. Chính là lễ mừng ngày. Ngày này, không chung từ buổi sáng khởi liền âm u, oi bức thực. Một ngưng từ buổi sáng khởi khi khởi liền cảm thấy cả người áp lực, có một loại thấu bất quá khí tới cảm giác. Nàng đống nhiên rất muốn đi ra ngoài đi một chút, vừa lúc giao giao cùng thổ hào đại nhân đều muốn ăn cẩm thực hiên kem hộm, vì thế một ngưng liền nghĩ vừa lúc đi mua tới, thuận tiện đương giải sầu. Bất quá, liền ở một ngưng mới vừa lấy lòng kem hộm, cùng thanh tuyết ra cẩm thực hiên đại môn hết sức. Nàng khỏe mắt dư quang đột nhiên thấy được một đạo hình bóng quen thuộc. Nhưng là, không đợi một ngưng cẩn thận suy nghĩ người nọ là ai, nàng liền phát hiện người nọ đã là từ bên người nàng đi ngang qua nhau. Đồng thời, tay nàng cũng bị tắt thứ gì. Bởi vì một ngưng không nghĩ kinh động khác khách hàng, cho nên nàng vào tiệm khi, vẫn luôn đi theo bảo hộ nàng Thanh Long Vệ đều canh giữ ở trước cửa. Vương Phi Thanh Long Vệ nhận thấy được người nọ vừa mới cùng một ngưng ly đến quá mức tiếp cận, giờ phút này lập tức phi thân lực đến. Khẩn trương mà triệu bốn phía xem xét. Mộc Ngưng lại là một chốc ninh chặt giữa mày, nàng nắm chặt trong tay đồ vật, chỉ nhàn nhạt phân phó một câu, "Lên xe." Nhưng mà lên xe ngựa sau, Mộc Ngưng lại phát hiện Thanh Tuyết tựa hồ là đang ngẩn người. "Tiểu thư, vừa mới người kia hình như là Bạch Lộ ai?" Thanh Tuyết thấy Mộc Ngưng xem nàng, vì thế do dự mà nói, "Bạch Lộ." Mộc Ngưng nhướng mày, nàng nghe Thanh Tuyết nói qua, cái này Bạch Lộ cũng từng là nàng bên người thị nữ. Nhưng Bạch Lộ mặt ngoài đối nàng trung thành và tận tâm. Trên thực tế bạch lộ lại là hoàng hậu xếp vào ở bên người nàng nhãn tuyến. Sau lại bạch lộ càng là phản bội nàng, hạ dược đem nàng mê đảo, đem nàng đưa lên đi hướng nam cương lộ. Bất quá, tới rồi nam cương sau, bạch lộ liền biến mất. Nghĩ vậy, mục ngưng không khỏi tần giữa mày. Bạch lộ hẳn là rất rõ ràng, nàng đã từng phản bội, một khi bị dung sở bắt được, kia tất nhiên là tử lộ một cái. Cho nên, nàng như thế nào sẽ ở thời điểm này xuất hiện? Mục ngưng nắm thật chặt bàn tay, nhưng mà này căng thẳng nàng mới nhớ tới bạch lộ tựa hồ là cho nàng tắt thứ gì. một ngưng vội vàng mở ra bàn tay, túi đầu liền nhìn đến một cái giấy đoàn, nàng không chút nghĩ ngợi, lập tức nuốt phẳng giấy đoàn. nhưng mà này vừa thấy, một ngưng lập tức đại kinh thất sắc, mau, mau hồi vương phủ. một ngưng cơ hồ là điền cuồng hét lên ra tiếng. tiểu thư, phát sinh chuyện gì? thanh tuyết bị một ngưng kia một cái chớp mắt trở nên trắng bệch sắc mặt hoảng sợ, nàng cũng không biết đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, vội vàng nhặt lên bị một ngưng ném xuống đất giấy đoàn. Này vừa thấy, Thanh Tuyết sắc mặt cũng là trắng bệnh như tờ giấy. Tiểu thương, ngươi đừng nội, bạch lộ nói được cũng không nhất định chính là thật sự. Thanh Tuyết lấy lại bình tĩnh, nàng an ủi một ngưng, lại nói tiểu quận chúa bên người có như vậy nhiều cao thủ, nhất định sẽ không. Chính là một ngưng lúc này sao có thể nghe thấy Thanh Tuyết nói, nàng chỉ cảm thấy trong đầu trống giống, chỉ tiếng vọng vừa mới trên giấy chỗ đã thấy tự, giao giao có nguy hiểm. Không, không được. Nàng đến lập tức chạy trở về tận mắt nhìn thấy đến giao giao không có việc gì nàng mới có thể yên tâm. một ngưng bỗng nhiên hào hối hận, nàng không nên đem giao giao một người ném ở trong vương phủ. đánh xe thanh long vệ nghe một ngưng thanh âm không đúng, trên đường cũng không dám trì hoãn. bất quá 15 phút thời gian, xe ngựa cũng đã tới rồi vương phủ. một ngưng sớm đã lòng nóng như lửa đốt, cũng không đợi xe ngựa đình ổn, nàng đột nhiên nhảy xuống dưới, sau đó dẫn theo góc váy liền triều thần cảnh các chạy như điên mà đi. dọc theo đường đi, mọi người đều không thể hiểu được nhìn một ngưng. Không biết đến tuột cùng là đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng lệnh vương phi như vậy khẩn trương. Nhưng mà, đương một ngưng rốt cuộc vọt vào thần cảnh các, nàng lại biến tìm không được giao giao thân ảnh, ngay cả thổ hào đại nhân cũng không thấy. Một ngưng lập tức liền cảm thấy sọ não một tạc. 339 Trần Ai Lạc Định, 24. 339. an ngưng, sao lại thế này? Dung sở ngày này vừa vặn có việc hồi vương phủ, hắn vừa nghe nói một ngưng chạy gấp hồi thần cảnh các vì thế lập tức buông trong tay việc theo lại đây một ngưng nhìn đến dung sở tức khắc như là bắt được cứu mạng dâm dã nàng sắc mặt trắng bệnh mắt đen vải bố lót trong đầy hoảng sợ chảo một cái đã bắt được dung sở bàn tay to giao giao nhìn đến giao giao sao dung sở tân mi, thượng không kịp trả lời thần cảnh các ngoại diệp băng thanh âm đột nhiên vang lên người nào ngay sau đó dung sở cùng một ngưng liền đồng thời nghe được phá không tiếng gió cùng với đinh một tiếng âm thanh âm ý. vương gia diệp băng thân ảnh chợt xuất hiện trong tay hắn còn cầm một mũi tên biểu tình nghiêm túc dung sở trầm khuôn mặt sắc tiếp nhận kia chi mũi tên bắt lấy cột vào mũi tên giấy viết thư có phải hay không một ngưng khẩn trương mà nhìn hắn chỉ cảm thấy tâm đều mau nhảy ra ngoài nhưng mà đương nàng nhìn đến dung sở một chốc ninh khởi mày kiếm khí một ngưng trong lòng tức khắc có dự cảm bất hảo là tần ngạo thiên dung sở môi mỏng nhấp chặt hắn meo lại mắt vượng cũng bính ra hung ác nham hiểm hơi thở hắn muốn chúng ta ba ngày sau giờ thỉnh chính đi kinh giao cảnh linh sơn không chuẩn dẫn người đi, nếu không giao giao sẽ có nguy hiểm. Một ngưng nghe vậy, vội vàng tiếp nhận dung sở trong tay kia tờ giấy, này vừa thấy, nàng chỉ cảm thấy trong óc tức khắc con một tiếng, trước mắt sao kim vừa ra, cơ hồ muốn đứng không vững. A ngưng, dung sở dối tay ôm lấy một ngưng eo thon hắn khẽ vốt nàng trở nên lạnh băng gương mặt, nhu ánh mắt, chớn ăn nói, đừng lo lắng. Giao giao như vậy cơ linh, thổ hào đại nhân còn cùng nàng ở bên nhau, sẽ không có việc gì. Chính là... Một ngương làm sao có thể không lo lắng? Tần Ngạo Thiên như vậy hận dung sở. Lúc trước hắn một lòng muốn chi dung sở vào chỗ chết, lại bị nàng phá hư. Hiện giờ hắn bắt giao giao, khẳng định không có hảo ý. Hắn lại sao có thể sẽ đối giao giao hảo? Lại còn có phải đợi ba ngày? Này ba ngày muốn nàng như thế nào sống? đều là ta không tốt, ta không nên đem giao giao một người ném ở trong phủ một ngương tức khắc bù mặt. Bả vai run rẩy, nàng nước mắt ngăn không được mà lưu. Giờ phút này nàng lòng tràn đầy hối hận. Nếu nàng hôm nay không ra khỏi cửa, giao giao nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Đồng đốc. Dung sở đau lòng mà ôm một ngưng nhập hoài, hắn khẽ vớt nàng phía sau lưng, tiếng nói mềm nhẹ, nơi nào còn có thể so thần cảnh cắt càng an toàn. Hùng chi giao giao bên người còn có như vậy nhiều ám vệ, tầng ngạo thiên đều có thể đã thủ. Nói đến này, dung sở không khỏi ninh giữa mày. Kỳ thật điểm này cũng là làm hắn cảm thấy nghi hoặc địa phương. Hắn cơ hồ đem sở hữu thanh long vệ đều phái tới bảo hộ một ngưng cùng giao giao. Hắn tin tưởng thanh long vệ năng lực, hơn nữa trong vương phủ thủ vệ thật mạnh. Cho dù tần ngạo thiên lại như thế nào mánh khóe thông thiên, cũng không có khả năng ở trong vương phủ quay lại tự nhiên. Còn ở không có người biết đến dưới tình huống mang đi giao giao. Một ngưng hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nàng vừa mới cũng là nhìn đến bạch lộ kia trương báo nguy tờ giấy, nhất thời rối loạn nỗi lòng. Giờ phút này, nàng chậm rãi chấn định xuống dưới, bởi vì một ngưng biết, một mặt hoảng loạn cũng không thể giải quyết vấn đề, ngược lại có khả năng sẽ lệnh nàng mất đi sức phán đoán. Thân cảnh cắt như vậy nhiều người thủ, giao giao như thế nào sẽ ném? Đúng rồi, thân cảnh các người đâu? Một ngưng cũng mới phát hiện nàng trở về lâu như vậy, lại là nơi nơi ở tìm giao giao, động tĩnh như vậy đại, toàn cẩn vương phủ người đều bị nàng kinh động. Chính là tầm thường đều ở trong phòng hầu hạ lâm ma ma cùng lam xương đám người lại đều không thấy bóng người. Sẽ không lại là ra nội quỷ đi. Một ngưng trong đầu đột nhiên hiện lên một ít hình ảnh. Nàng nắm chặt rung sở cánh tay, quả thực khóc không ra nước mắt. nàng biết Từ gia Bạch Lộ phản bội lần đó sự, Dung Sở đối trong vương phủ người liền tiến hành rồi một lần đại thanh lý, phàm là thân thế hơi có điểm đáng ngờ, giống nhau đều trục xuất đi ra ngoài. Nếu như vậy đều còn có thể lại ra nội quỷ, kia nàng thật là nhân phẩm có vấn đề. Dung Sở mắt phượng trầm âm lệ, hắn nhẹ nhàng vô vô mục ngưng phía sau lưng, không tiếng động mà trấn an nàng, chợt ra tiếng tê Long 11. Một đạo thanh ý gì thân ảnh vô thanh vô tức mà xuất hiện, hiển nhiên là đã sớm đang chờ Dung Sở truyền triệu. Vương gia Không đợi Dung Sở đặt câu hỏi, Long 11 đã quỳ dạp xuống đất, vẻ mặt hổ thẹn cùng ảo não, thuộc hạ thất trách. Sao lại thế này? Dung Sở lạnh giọng hỏi. Thanh Long Vệ là hắn tự mình huấn luyện ra, nhân số tuy rằng không có hát phong kỵ nhiều, nhưng bọn hắn mỗi người vô luận là võ công vẫn là cảnh giác tính đều cực cao. Nếu không hắn cũng sẽ không yên tâm làm Thanh Long Vệ tới bảo hộ một ngưng cùng giao giao mẹ con. Long 11 đầy mặt đỏ bừng, nhìn một ngưng liếc mắt một cái, lúc này mới cắn răng nói, bọn họ giả thành vương phi bộ dáng nói là muốn mang tiểu quận chúa đi hoa viên. Hoa viên, hoa viên. Một ngưng nghe vậy, đứng dậy liền phải hướng hoa viên hướng. A ngưng. Dung sở vội vàng giữ chặt mục ngưng, hắn lạnh giọng hỏi, chẳng lẽ các ngươi cũng chưa đi theo sao? Long mười một vội vàng nói, không. Thuộc hạ đều đi theo, chính là vừa đến hoa viên, vương phi liền nói tiểu quận chúa muốn đi ngoài, lâm ma ma cùng làm xương theo qua đi, thuộc hạ không hảo ly đến thân cận quá, sau lại thuộc hạ xem thời gian quá dài, liền qua đi xem xét. Chính là bên kia đã không ai, lâm ma ma cùng làm sương cũng không thấy. Thuộc hạ lập tức trở về, vừa lúc nhìn đến vương phi. Nói đến này, Long 11 một hổ thẹn mà nhìn một ngưng liếc mắt một cái, hắn lời nói không có nói xong, nhưng là vô luận là một ngưng vẫn là dung sợ lại đều minh bạch. Thực hiện nhiên, có người sấn một ngưng không ở, cố ý giả thành nàng bộ dáng mang đi giao giao. Hơn nữa người này nắm bắt thời cơ mà phi thường chuẩn xác, vừa lúc xem chuẩn mục ngưng đi ra ngoài một đoạn này thời gian hành động. Nói vậy sớm đã dự mưu thật lâu sau. Người trước tiên lui hạ. Dung sở tần mi trầm tư, đột nhiên trầm giọng nói. Long 11 vẫn cứ quỷ dạp xuống đất, không chút sức mẻ, thuộc hạ thất trách, cầu vương ra ban tội. Dung sở ánh mắt thực lãnh, ban tội sự chờ tìm về quận chúa lúc sau lại nói. Là. Long 11 không dám nhiều lời, vội vàng lui ra. Diệp băng. Dung sở gọi Diệp băng tiến vào, phân phó hắn dẫn người đi trong hòa viên tìm kiếm manh mối Hắn lại làm phổ công công đi cha hôm nay ra vào vương phủ có hay không khả nghi người. Dung sở thấy một ngưng vẫn luôn thất hồn lạc phách, hắn sợ nàng lâm vào ma chướng vì thế vội vàng nhẹ nhàng vu vu mặt nàng, nói, A ngưng, ngươi cẩn thận đem hôm nay sự cùng ta nói một lần. Một ngưng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, không một tia huyết sắc, nàng ngơ ngẩn mà cắn môi, đặt ở bên cạnh người tay nắm chặt thành quyền, lại vẫn cứ còn ở ngăn không được mà run dậy. Nghe được dung sở thanh âm, nàng ngước mắt nhìn hắn, lại ánh mắt mờ mịt. Dường như cũng không biết hắn nói gì đó. Dung sở than nhẹ một tiếng, hắn hôn hôn nàng lạnh leo cái chán, nói, a ngưng, trước đừng sợ, chúng ta cùng nhau nghĩ cách được không? Một ngưng gật gật đầu, nhưng nàng ngay sau đó lại che lại mặt, chính là ta còn là sợ quá, ngươi nói cái kia tần ngạo thiên vô nhân tính, ta sợ hắn sẽ thương tổn giao giao. Sẽ không? Cho dù dung sở chính mình trong lòng cũng không đế, hắn vẫn là trầm rộng chấn an một ngưng, tự ngươi truy nhai lúc sau, tần ngạo thiên cũng đi theo biến mất đã hơn một năm, dự hồ là thân chịu trọng thương. Hung chi hắn cả đời chấp niệm chính là tiêu diệt đại cản, hiện giờ đại cản ở trong tay ta, hắn đã có mục đích, giao giao liền tạm thời sẽ không có việc gì. Dung Sở nói làm một ngưng căng chặt tiếng lòng thoáng lơi lòng một chút, nhưng ngay sau đó nàng lại nhíu mày, do dự hỏi: "Ngươi nói hắn bị trọng thương?" đối, Nghe nói không ngừng nôn máu đen. Dung Sở nói. Một ngưng giữa mày đột nhiên linh chặt, ngay một cái chớp mắt, nàng chỉ cảm thấy trong lòng chợt có ánh sáng chợt lóe nàng cơ hồ là buột miệng tốt ra phượng huyết cổ đối hắn trung chính là phượng huyết cổ phượng huyết cổ dung sở nghe vậy cũng là trong lòng nể dựng hắn gấp giọng hỏi có phải hay không dùng ngươi huyết vì dẫn hạ cổ một ngưng gật đầu nàng giờ phút này cũng bình tĩnh xuống dưới bởi vì nàng đã đoán được tần ngạo thiên ý đồ hơn nữa giải cổ cũng yêu cầu ta huyết nàng nói tuy rằng dung sở đã sớm nghĩ đến tần ngạo thiên tử kia một ngày sau yên lặng hắn thương tất nhiên là cùng một ngưng có quan hệ nhưng là hắn lại không dự đoán được tần ngạo thiên trung thế nhưng là phượng huyết cổ hơn nữa cần thiết là dùng hạ cổ nhân thân thượng huyết mới có thể giải cổ cứ như vậy hắn cũng lập tức đoán được tần ngạo thiên vì sao sẽ bắt cóc giao giao tần ngạo thiên rõ ràng chính là muốn dùng giao giao mệnh tới uy hiếp một ngưng cùng hắn đáng chết dung sở càng nghĩ càng là kinh hãi hắn nhịn không được một quyền nện ở trên tường mắt phượng đã trầm thích giết chóc lánh mang hiện giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ một ngưng nếu đã biết tần ngạo thiên mục đích Tự nhiên cũng minh bạch hắn tất nhiên sẽ không xuẩn đến bây giờ thương tổn giao giao. Này đây nàng hoảng loạn tâm cũng dần dần yên ổn xuống dưới. A ngưng, vô luận như thế nào, tin tưởng ta, không cần làm thương tổn chính minh sự. Dung sở xem một ngưng thần sắc không đúng, hắn vội vàng trước cảnh cáo nàng. Hắn là sợ một ngưng cứu giao giao sốt ruột, đến lúc đó lại giống hơn một năm trước như vậy, không màng tánh mạng. Một ngưng sửng sốt, nhưng nàng vẫn là gật đầu, ta biết. Dừng một chút, nàng đỗng nhiên nhớ tới phía trước phát sinh sự. Vì thế mở ra bàn tay, đem Bạch Lộ đưa cho nàng kia tờ giấy đưa cho Dung Sở, lại đem phát sinh sự nói một lần. Bạch Lộ. Dung Sở nhìn kia tờ giấy, bất quá chỉ có ít ỏi bốn chữ, quận chúa nguy hiểm. Người tới. Dung Sở đột nhiên hạ lệnh, đi đem Bạch Lộ mang đến. Không bao lâu, Diệp băng cùng phổ công công kẻ trước người sau tiến bảo. Phổ công công dẫn đầu hồi bẩm, vương ra, người gác cổng bên kia nói, hôm nay ra vào vương phủ người cũng không khả nghi chỗ, trừ bỏ vương phi mới ra môn liền lại về rồi chuyện này ở ngoài. Một ngưng vẫn luôn ngồi ở một bên, túi đầu, cũng không biết là nghĩ đến cái gì. Vương ra, theo lý thuyết, có thổ hào đại nhân ở, nếu là có người giả trang vương phi, cho dù lại như thế nào rất thật, có thể giấu giếm được tiểu quận chúa đôi mắt, nhưng thổ hào đại nhân sẽ không nghe thấy không được a Phổ công công có chút do dự mà nói. Một ngưng cũng suy nghĩ vấn đề này, nàng cảm thấy, một người giả trang một người khác, vô luận nếu đều sẽ có sơ hở. Này không kỳ quái. Tần ngạo thiên thủ hạ có nhân tình với dịch dung, thật giả khó phân biệt. Buồn vương tưởng, hồ ly lúc ấy phỏng trừng cũng là lấy không chuẩn. Dung sở mị mị mắt vượng, trường chỉ gặp lên, ở một bên trên bàn gõ gõ, trầm giọng nói. Vương ra, lâm ma ma cùng làm sương tìm được rồi, ở hậu viện chuồng ngựa. Chúng mê, dược, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Diệp băng lúc này cũng cung thanh nói. Dung sở đôi mắt không khỏi mị đến càng khẩn. Sau nửa canh giờ, một người quần áo một mạc nữ nhân bị mang theo vào. Vừa tiến đến, nàng lập tức quỷ dạp xuống đất, đầu cũng không dám nâng một chút. Dung sở lạnh lùng liếc mắt một cái quét tới, hắn không có ra tiếng. Phổ công công lạnh giọng trách mắng, bạch lộ, lúc trước vương gia vương phi đối đại ngươi không tệ, ngươi lại làm ra cái loại này lấy hoán trả ơn việc. Hiện giờ ngươi thành thật công đạo, tiểu quận chúa mất tích có phải hay không cũng cùng ngươi có quan hệ. Không, nô tỳ không có. Bạch lộ đột nhiên ngẩng đầu, nàng một chút liền xem định rồi một ngừng. Lúc trước nô tỳ cũng là bất đắc dị mới có thể làm như vậy, là hoàng hậu dùng ta muội muội tánh mạng tới bức nô tỳ, Nô tỳ chỉ có kia một cái muội muội, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mới. Trước kia sự không cần nói nữa, hiện tại ngươi nói cho ta, ngươi là như thế nào biết quận chúa có nguy hiểm. Một ngưng trong lòng chỉ quan tâm giao giao, mặc kệ bạch lộ đã từng đã làm cái gì. Chỉ cần hiện tại bạch lộ có thể giúp nàng tìm về giao giao, nàng cái gì đều có thể tha thứ. Là hoàng hậu, nàng là thừa thiên môn chủ người nàng vẫn luôn liền phi thường căm hận vương phi muốn mang đi tiểu cung chúa bạch lộ vội vàng nói một ngưng theo bản năng nhìn về phía dung sở tuy rằng nàng trong mắt chỉ trích chợt lóe rồi biến mất nhưng dung sở vẫn là cảm giác được lúc này hắn trong lòng cũng là buồn bực không thôi hắn chán ghét tùng chỉ cỏ trước nay đều chưa từng đem nữ nhân này để vào mắt lúc ấy phát hiện nàng không có tùy lao hoàng đế cùng nhau ly cung hắn cũng không để ở trong lòng cho đến thượng một lần hắn ở ngự hoa viên gặp được nàng lúc sau hắn liền đem nữ nhân này nhốt lại Chính là, hắn lại chưa tưởng tưởng, nữ nhân này thế nhưng còn có thể gây sóng gió. A ngưng dung sở nhìn một ngưng khó coi sắc mặt, hắn đống nhiên không biết nên như thế nào cùng một ngưng nói. Một ngưng cũng đã buông xuống lông mi, nàng môi tuyến nhấc hẳn, nhẹ giọng nói, không trách ngươi. Chính là nàng này một câu lại làm dung sở trong lòng càng thêm khó chịu. Xem ra, hắn vẫn là quá tự tin, cho rằng sở hữu sự đều ở hắn trong lòng bàn tay, chính là. Ngươi có phải hay không đã sớm biết hoàng hậu sẽ làm như vậy? Mộc Ngưng trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên đặt câu hỏi: "Năm ngày trước Nô Tỷ muội muội liền đem tin tức cho Nô Tỷ, Nô Tỷ vẫn luôn muốn gặp Vương phi, chính là Nô Tỷ vào không được vương phủ, hôm nay Nô Tỷ là xem Vương phi ra cửa, mới một đường đi theo. Không nghĩ tới, vẫn là đã muộn." Bạch Lộ nằm ở trên mặt đất, nói: "Vậy ngươi đi hỏi một chút ngươi muội muội, có thể hay không từ hoàng hậu kia thám thính đến, mấy ngày nay bọn họ sẽ đem quận chúa giấu ở địa phương nào?" Mục Ngưng lại nói: "Là Nô tỳ này liền làm muội muội hỏi thăm. Bạch lộ nói xong, đống nhiên trên mặt đất khái ngẩng đầu lên. Thịch thịch thịch. Hắn liên tiếp khái mười mấy đầu, mới vừa nói nói, vương phi, đây là nô tỳ chính mình, còn có đại nô tỳ hảo tỳ muội cấp vương phi khái đầu. Ngày đó nếu không phải vương phi cứu giúp, ấn nhi đã sớm bị hoàng hậu đâm chết. Nói xong lời này, bạch lộ lại cấp dung sở dập đầu, ngay sau đó đứng dậy đứng lên, cúi đầu, lui đi ra ngoài. Vương gia, có thể tin nàng sao? Diệp băng ngưng mi hỏi. Hắn đôi bạch lộ như vậy đã từng kẻ phản bội không có một tia hảo cảm. Nhìn kỹ hắn nói, Dung Sở đứng dậy, một ngưng vội vàng giữ chặt hắn. "Ngươi muốn đi tìm hoàng hậu?" Nàng đấy mắt hiện lên một mặt lanh mang. Tần Nạo Thiên làm việc từ trước đến nay không lưu dấu vết, phòng trừng Tùng Chỉ của cũng sẽ không biết càng nhiều. Dung Sở nói, hắn ánh mắt một cái chớp mắt lạnh lẽo, như kia vùng địa cực băng tuyết, nhưng là, nàng nếu dám chạm đến bổn vương điểm mấu chốt, kia bổn vương cũng muốn làm nàng nếm thử sống không bằng chết tư vị. Một ngưng chậm rãi buông ra tay, nàng không có nói cái gì nữa, thời gian còn lại, nàng liền như vậy ngồi phát ốc. Lâm ma ma cùng Lam Sương là ở ngày hôm sau mới tỉnh lại, các nàng sở trung dược rất nặng, cho dù tỉnh lại, lại vẫn cứ nói không nên lời lời nói, càng thêm vô pháp hoạt động. Đương hai người từ thanh tuyết nơi đó biết được đã phát sinh xong việc, không khỏi đều là tự trách mà hận không thể lập tức có thể đâm chết. Bạch lộ bên kia vẫn cứ không có tin tức. Dung sở cơ hổ phái ra sở hữu ám vệ đi tìm giao dao rơi xuống. Chính là mắt thấy hai ngày qua đi, ngày mai chính là tần ngạo thiên ước định gặp mặt thời gian, cũng là sớm định ra đăng cơ đại điển cử hành ngày, nhưng giao giao vẫn là không có bất luận cái gì tin tức chuyển đến. Ngắn ngủn hai ngày thời gian, một ngưng đêm không thể ngủ, nuốt không trôi, cơ hồ gầy một vòng. Dung sở vẫn luôn vội vàng xử lý các loại sự vụ, nhưng hắn vẫn là bất thời giờ bồi một ngưng. Tuy rằng một ngưng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà thật tới rồi ngày này, nàng vẫn là sẽ cảm thấy khẩn trương. Nàng sợ quá giao giao đã chịu thương tổn, bất quá, tưởng tượng đã có thổ hào đại nhân bồi giao giao, nàng lại yên tâm chút. Cảnh linh sơn ở đế đô bắc giao 20 giảm chỗ, sơn cũng không cao, nhưng lại rất là đầu tiếu, trên núi cây cối rất nhiều, thập phần thích hợp trốn tránh. 340 Trần Ai Lạc Định, 25. 340. Nghe nói lúc trước đại càn thái tổ tuyển đế lăng địa chỉ khi đã từng suy xét quá này tòa cảnh linh sơn. Tư điểm này liền đủ để nhìn thấy cảnh linh sơn xác thật là khối phong thủy bảo địa. Chỉ là sau lại cũng không biết đại cản thái tổ vì cái gì lại sửa lại chủ ý từ bỏ cảnh linh sơn do đó lựa chọn hiện giờ đế lăng nơi. Ngay nay, trời còn chưa sáng thời điểm, cảnh linh chân núi một chỗ phi thường ẩn nấp trong thạch động, liền vang lên tiếng người. Còn không có tìm được. Người nói chuyện thanh âm lạnh băng, như là giấy giáp thổi qua, làm người nghe song tim và mật phát lạnh. Người này tự nhiên là tần ngạo tiên, giờ phút này hắn trong thanh âm rõ ràng hàm tức giận, thậm chí còn có che giấu không được tức muốn hộc máu. Lần đó lời nói người càng thêm thật cẩn thận, là, môn chủ. Cả tòa cảnh Linh Sơn đều tìm khắp, vẫn là tìm không thấy. Phế vật. Khu khu khu tần ngạo thiên giận dữ, hắn đột nhiên một phách cái bàn, tựa hồ là muốn đánh người nọ. Nhưng ngay sau đó hắn liền bị một trận áp lực không được kịch khu cha tấn đến con lưng đi. Môn chủ. Tấn phong vội vàng qua đi, nhưng hắn trên mặt tuy rằng quan tâm tần ngạo thiên, lại không dám chạm vào hắn. Thằng đến nhìn tần ngạo thiên phun ra một mồm to máu đen. Tấn Phong mới vừa rồi đưa cho hắn khăn tay cùng một chén nước. Tiếp tục tìm. Ta cũng không tin, một cái hai tuổi tiểu và nhi, nàng còn có thể trốn đến bầu trời đi không thành. Tân Ngạo Thiên tiếp nhận khăn tay cùng ly nước, lại là thô bạo mà một phen ngã trên mặt đất. Hắn đấy mắt huyết hồng, che kín tàn bạo, âm ngoan mà nhìn chầm chầm những cái đó quỳ xuống đất môn nhân, hình như là một đầu nổi điên dạ thú. Là. Môn chủ. Trong sơn động mọi người cũng không dám lại hé răng. Tất cả đều im như ve sầu mùa đông lui đi ra ngoài. Môn chủ. Tấn phong lại giữ lại, hắn trong mắt hàm lo lắng, giờ thì liền mau tới rồi, nếu dung sở vợ chồng nhìn không tới kia tiểu nữ hoa. Thì tính sao? Tần ngạo thiên giờ phút này đang đứng ở sơn động nhập khẩu, ngày mùa hè sáng sớm gió lạnh từ từ thổi tới, ngoài động là tảng lớn xanh biếc núi rừng, cảnh sát di người. Nghe vậy hắn đột nhiên quay đầu lại, đáy mắt hiếp hung ác nham hiểm cười lạnh, xoay mình lạnh giọng nói ngươi cho rằng bọn họ hôm nay còn có thể có mệnh trở về sao. Tấn Phong trong lòng dùng mình, hắn không có trả lời, mà là lo lắng nói, môn chủ, kia tiểu nữ hoa đã biến mất hai ngày, nàng như vậy tiểu, thuộc hạ lo lắng nàng sẽ bị giã thú. Tần Ngạo Thiên nghe vậy, âm trầm trầm nói, ngươi lo lắng. Tấn Phong nghe ra Tần Ngạo Thiên trong giọng nói không kiên nhẫn, hắn sắc mặt biến đổi, vội vàng bịa giải, không, thuộc hạ là lo lắng tìm không thấy kia nữ hoa, một ngưng liền sẽ không cấp môn chủ huyết. Tần Ngạo Thiên sắc mặt thoáng hòa hoãn, chỉ là lạnh lùng liếc Tấn Phong liếc mắt một cái, ngay sau đó lạnh lùng nói: Lui ra. Tấn Phong không dám có dị nghị, rời khỏi sơn động sau, đứng ở hắc cám chỗ ngó chỗ, hắn không khỏi lau một phen cái chán mồ hôi lạnh. Từ trước đến nay thích giết chóc đấy, mắt lộ ra một kia lo sợ không yên. Hắn từ nhỏ liền đi theo Tần Ngạo Thiên, hắn mệnh cũng là Tần Ngạo Thiên cấp, hắn kính trọng Tần Ngạo Thiên, thề cả đời nguyện trung thành. Nhưng Tấn Phong cảm thấy, này mấy năm gần đây, Tần Ngạo Thiên tính tình càng ngày càng quái. Đặc biệt là sau khi bị thương, hắn ngày ngày ho ra máu, nguyệt nguyệt độc phát, đối diện người yêu cầu càng thêm nghiêm khắc trách móc nặng nghề. Hơn nữa hắn thủ đoạn tàn nhẫn, cấp môn nhân toàn phục độc dược, nếu không có như thế, chỉ sợ sở hữu môn nhân đều phải chạy quang, thừa thiên môn đã sớm thành cái vỏ giống. Liên nói lúc này đây, tân ngạo thiên ở biết được dung sở tìm về một ngưng lúc sau, liền bắt đầu giữ mưu bắt cóc kia tiểu nữ hoa. Bởi vì hắn căn bản vô pháp tiếp cận một ngưng chỉ có thể ý đồ dùng kia tiểu nữ hoa cánh mạng uy hiếp dung sở vợ chồng. Chỉ là dung sở phòng bị thật sự nghiêm mật, bọn họ căn bản không có cơ hội tiếp cận vương phủ. Ai từng tưởng tượng, bọn họ thật vất vả đắc thủ, đem kia tiểu nữ hoa bắt được, tại đây cảnh linh trên núi mới quá một đêm, kia tiểu nữ hoa đã không thấy tăm hơi. Hơn nữa mặc cho bọn hắn tìm khắp cảnh linh sơn, cũng không tìm được kia tiểu nữ hoa bóng dáng, thật giống như đất bằng biến mất giống nhau. Tần Phong biết Tần Ngạo Thiên lúc này đây dẫn dung sở vợ chồng tiến đến mục đích Gần nhất là muốn lấy một ngưng huyết trị phượng huyết cổ, thứ hai, hôm nay là dung sở đăng cơ ngày, hắn sẽ tuyển ở hôm nay gặp mặt, chính là vì ngăn cản dung sở đăng cơ. Đương nhiên, tần ngạo thiên cuối cùng mục đích còn lại là muốn lấy tiểu quận chúa vì nhị dụ ra để giết dung sở. Nghĩ vậy, thần phong trong lòng không khỏi ập lên một tầng hàn khí. Ngay mùa hè hừng đông thật sự sớm, giờ thìn không tới, dung sở cùng một ngưng cũng đã đến cảnh linh sơn tần ngạo thiên chỉ định địa điểm. Không bao lâu, tần ngạo thiên cũng xuất hiện chỉ là phủ vừa hiện thân, hắn liền cười lạnh đối Dung Sở nói, bổn tọa nhớ rõ, rõ ràng là muốn Cẩn Vương cùng Vương phi đơn độc tiến đến, Cẩn Vương lại mang theo nhiều như vậy binh mã, à, Cẩn Vương đây là không nghĩ muốn quận chúa mệnh sao? Nói xong lời cuối cùng, Tần Ngạo Thiên thanh âm đột nhiên cất cao, chi mừng đôi mắt trừng khởi, vẻ mặt nghiêm khắc. Hiện giờ Tần Ngạo Thiên đã gầy chỉ còn một trương da treo ở khung xương thượng, gương mặt toàn bộ đều gao hãm đi xuống, hơn nữa đáy mắt còn phiếm quỷ dị kim sắc. Nếu là ban đêm nhìn đến, Sợ không phải làm người tưởng gặp trong địa ngục chạy ra lệ quỷ. Nay vẫn là Dung Sở một năm tới lần đầu tiên nhìn đến Tần Ngạo Thiên, chỉ là hiện giờ hắn trong mắt không còn có nhụ mộ chi tình, sở hữu, chỉ còn lại có lạnh băng xương lạnh. Tần Môn Chủ từ trước đến nay thủ đoạn ti tiện, buồn vương lại như thế nào biết Tần Môn Chủ có thể hay không tại đây cảnh linh sơn thiết hạ mai phục, lại tưởng nổ chết buồn vương đâu. Dung Sở chọn chọn mày kiếm, cười lạnh nói. Tần Ngạo Thiên nghe vậy, con người tức khắc tụ tập khởi hung ác nham hiểm hàn mang. Hắn quanh thân trợt bính ra lạnh leo sắc khí, dung sở, ngươi cho rằng hôm nay ngươi còn có thể thoát được rất sao. Này liền không nhọc tần môn chủ lo lắng. Dung sở hơi thở cũng tại đây một chốc trở nên lạnh leo. Hắn cảm giác được đứng ở hắn bên người một ngưng ở nghe được tần ngạo thiên đề cập giao giao khi, tựa hồ tay run rẩy, hắn lập tức nắm chặt nàng lạnh băng bàn tay trắng, cho nàng không tiếng động an ủi. Tần môn chủ như vậy hao hết tâm tư ước buồn vương tiến đến, không phải là liền vì cùng buồn vương nói chuyện phiếm đi. Dung sở nhìn tần ngạo thiên, khoe môi gợi lên mỏng cười lạnh ân. Chỉ là này ý cười chưa đạt đáy mắt, lúc này dung sở cả người đều như kia ra khỏi vỏ lợi kiếm giống nhau sắc bén lạnh nhạt. Hơn một năm trước, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nguyên lai hắn thế nhưng nhận tặc làm phụ như vậy nhiều năm. Có thể nói, hắn sở chịu hết thệ cực khổ, đều là bái trước mắt người nam nhân này ban tạo. Chính là người nam nhân này, thiếu chút nữa làm hại hắn cùng một ngưng thiên nhân vĩnh cách, cho tới bây giờ, hắn thế nhưng lại tới hại hắn nữa nhi. Dung Sở nhìn phía Tần Ngạo Thiên đấy mắt, đã là che kín băng phong sâm hàn khắc cốt dạ ý. Tần Ngạo Thiên cười lạnh, hắn cũng không bu hồi, mà là trực tiếp xem định rồi một ngưng. Cẩn Vương phi, ngươi hẳn là đã biết bổn tọa có ý tứ gì, muốn ngươi nữ nhi mệnh, vậy cho ta giải phượng huyết cổ. Một ngưng đón nhận Tần Ngạo Thiên chi mưng lánh lệ đôi mắt, nàng nhịn không được nắm chặt bàn tay. Hiện giờ trên mặt nàng vết sẹo đã cực đậm, không chú ý căn bản nhìn không ra tới, cho nên một ngưng đã không hề mang khăn che mặt. Giờ phút này, nàng tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng. Che kín thanh lanh xương lạnh, nàng trầm giọng nói, ta muốn trước thấy giao dao. dao. Ngươi cho ta giải cổ, tự nhiên là có thể thấy nàng. Tần ngạo thiên mị mắt, tựa hồ thực không kiên nhẫn. Không được. Nhìn không tới giao dao, ta sẽ không thấy ngươi giải cổ. Ngươi nếu biết đó là phượng huyết cổ, tự nhiên minh bạch, cũng không phải có ta huyết liền có thể. Một ngưng lạnh lùng nói. Tần ngạo thiên quanh thân đột nhiên bính ra âm lãnh hơi thở, hắn tựa hồ là bị một ngưng nói chọc giận, bộ xương khô giống nhau tay chợt nắm chặt Hơi thở nguy hiểm tại đây một chỗ không gian xoay quanh. A ngưng. Dung sở lập tức đem một ngưng hộ ở phía sau, hắn vẻ mặt đề phòng mà nhìn trầm chầm, chầm khẩn tần ngạo thiên, quanh thân cũng nháy mắt cổ tạo nên chân khí. Mắt thấy dung sở cùng tần ngạo thiên liền phải giao thủ, một ngưng thật sự lo lắng giao giao an nguy, nàng nhịn không được nói. Tần môn chủ, nói vậy ngươi cũng biết, ngọn núi này đều đã bị vây quanh, nếu chúng ta không thể bình an rời đi, ngươi cùng ngươi môn nhân cũng sẽ bị nhốt chết. Môn chủ. Tấn Phong cũng vào lúc này nhìn về phía Tần Ngạo Thiên. Tần Ngạo Thiên meo nhao mắt, tựa hồ là ở suy xét. Ngay sau đó hắn vung tay lên, tấn Phong lui ra. Một ngưng đống nhiên liền khẩn trương lên, nàng gắt gao nắm chặt dung sở bàn tay to, thanh triệt trong mắt đều đôi đầy kinh sợ. Đừng lo lắng, dung sở nhẹ giọng trấn an một ngưng. Hắn biết mấy ngày nay nàng cơ hồ liền không chợt mắt, đặc biệt là từ hai ngày trước khởi, nàng liền vẫn luôn tâm thần không yên, luôn là nói cho hắn, nàng mơ thấy giao giao ở tại đen nhánh trong sơn động. Trong động có thật nhiều song xanh biếc đôi mắt. Dung sở chỉ có thể nhất biến biến mà an ủi một ngưng. Hắn cũng không phải không suy xét quá giao giao khả năng sẽ bị giấu ở cảnh linh sơn, nhưng hắn lại sợ một khi phái người lục soát sơn sẽ rút dây động rừng. Tân ngạo thiên tâm tính bằng mẹo, vạn nhất chọc giận hắn, hắn thật sự đối giao giao làm cái gì, như vậy hắn liền hối hận không kịp. Cho nên dung sở chỉ có thể nhẫn. Hôm nay nguyên là hắn đang cơ ngày, hắn đã sớm lường trước đã có người sẽ không làm hắn thuận lợi bước lên ngôi vị hoàng đế. Chỉ là hắn lại chưa từng nghĩ đến tần ngạo thiên thế nhưng phát rổ đến như thế nông nỗi. Thương hắn thê thương hắn nữ, hắn tuyệt không sẽ lại buông tha tần ngạo thiên. Bất qua chớp mắt thời gian, tấn phong đã ôm một cái nho nhỏ nhân nhi đã đi tới. Giao giao. Một ngưng tâm một chốc kinh hoàng, nàng trong mắt cũng bính ra mừng như điên, lại là không chút nghĩ ngợi liền phải tiến lên. A ngưng. Nhìn kỹ hắn nói. Dung sở lại phi thường bình tĩnh. Bởi vì hắn phát hiện tấn phong ôm tới hải tử từ đầu đến chân bọc đến kín mít hiện tại tuy rằng không phải giữa hè thời tiết nhưng độ ấm đã rất cao trên núi lại lạnh cũng không đến mức liền diện mạo đều che lại giao giao Dung sở mỹ mắt mở miệng gọi một tiếng nhưng kia nho nhỏ bóng người không một chút phản ứng một ngưng cũng phát hiện không thích hợp nàng dừng lại bước chân liên thanh đều giao giao ngươi nghe thấy mẫu thân nói chuyện sao ngươi không cần yêu tiểu nữ hoa quá xảo bổn tọa chỉ là làm nàng ngủ rồi mà thôi tần ngạo thiên trong mắt hiện lên ông trầm không kiên nhân nói xem cũng xem qua Mau cấp bổn tọa giải cổ. Mộc Ngưng đột nhiên quay đầu xem Dung Sở, hai người trao đổi cái ánh mắt, Mộc Ngưng cảm giác được Dung Sở ngón tay ở nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng cắt hoa, nàng mấy không thể thấy gật đầu. Mộc Ngưng rút ra chủy thủ, nàng mắt lạnh nhìn Tần Ngạo Thiên, huyết ta sẽ cho ngươi, nhưng ngươi đến trước đem giao giao trả lại cho ta. Ít nói nhảm. Ngươi hiện tại nếu là không cho bổn tọa huyết, bổn tọa lập tức liền bóp chết này nữ hoa hoa. Tần Ngạo Thiên lại giống như lại không có kiên nhẫn hắn thấy nhưng một phen bóp chặt tiểu nữ hoa cổ trong mắt bính ra hung tàn kia thân ảnh nho nhỏ cũng liều mạng dãy rùa lên không cần ta cho ngươi huyết một ngưng ánh mắt lộ ra kinh hoàng nàng vội vàng ra tiếng ngăn lại trong tay chủy thủ cũng chửi thủ đoạn vậy tới nhưng là một ngưng ngay sau đó lại ninh giữa mày trong lòng một cái chớp mắt hiện lên nghi hoặc nhưng mà không đợi một ngưng nghĩ nhiều nàng bên thai đột nhiên truyền đến một đạo ầm ầm tiếng động một ngưng vừa mới hoa tới tay cổ tay chủy thủ đột nhiên một đốn Dung sở đúng lúc bắt được một ngưng nắm chủy thủ thủ đoạn. Môn chủ, Tân Ngạo Thiên vừa muốn tức giận, Hồng Phong thân ảnh một cái trước mắt lướt đến, chỉ là cái này ở trong chốn giang hồ xếp hạng tiền tam tuyệt đỉnh cao thủ giờ phút này trên mặt lại che kín kinh hoàng. Dung Thương Dực dẫn người ở trên núi an thuốc nổ, sở hữu xuống núi lộ đều bị chặn. Hồng tiếng gió âm cấp bách, hắn Dung tại bên người đôi tay không ngừng run rẩy, vẫn cứ còn ở đi xuống lấy máu. Dung Thương Dực, Tần Ngạo Thiên nghe vậy, tức khắc cắn răng trong mắt đột nhiên bính ra tàn nhẫn giờ phút này kia bạo liệt thanh lại lại lần nữa vang lên sáng sớm yên lặng cảnh linh sơn đều dường như bị chấn động một ngưng cảm thấy dưới chân một trận lay động Tân ngạo thiên cũng không rảnh lo một ngưng bọn họ hắn ném xuống đang bị hắn bóp chặt thiết hầu tiểu hoa nhi đột nhiên hướng dưới chân núi phóng đi bởi vì hắn biết rõ liền tính hắn hôm nay dùng một ngưng huyết giải cổ một khi sở hữu xuống núi lộ đều bị phong bế hắn vẫn là sẽ bị vây chết ở này cảnh linh trên núi Tân ngạo thiên vừa đi Thần Phong cùng Hồng Phong tự nhiên theo sát. Một ngưng cùng dung sở ở Tần Ngạo Thiên thân ảnh chớp động trong nháy mắt kia cũng đã tiến lên, dung sở cánh tay dài duỗi ra, tiếp được kia Tiểu nhi. Một ngưng vội vàng sốc lên cái ở Tiểu nhi trên đầu bố, nhưng mà lộ ở nàng trước mặt lại là một trương hoàn toàn xa lạ mặt, không phải giao dao. Một ngưng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời lại lập tức kinh hoàng nước mắt, nàng nhìn dung sở, môi nhan sắc một cái chớp mắt trở nên trắng bệnh, kia giao dao đâu? Kia Tiểu nhi hiển nhiên là bị hạ dược. Vừa mới bị tần ngạo thiên như vậy bóp, nàng cũng chỉ là dây rua, cũng không có thanh tỉnh. Dung sở cũng dò xét tiểu hoa nhi hơi thở, phát hiện không ngại, hắn thấy một ngưng xuất ruột, vừa định mở miệng an ủi, hắn khỏe mắt dư quang, bỗng nhiên thoáng nhìn một bóng người phi thân tới. Thiếu chủ, nga không, cần vương ra. Tới chính là tấn phong, chỉ thấy hắn trao mày, vẫn luôn ở quay đầu lại xem, tựa hồ phi thường khẩn trương. Các ngươi không cần tin tưởng môn chủ, kỳ thật tiểu quận chúa hôm trước đã không thấy tâm hơi. Tấn Phong cố tình để thấp tiếng nói. Cái gì? Không thấy. Giao giao như thế nào sẽ không thấy? Một ngưng nghe vậy, chỉ cảm thấy trong đầu doanh một tiếng, trên mặt nàng cuối cùng một chút huyết sắc cũng đống nhiên chút hết. Cả tòa cảnh Linh Sơn chúng ta đều tìm khắp, cũng chưa thấy tiểu quận chúa. Ta cảm thấy tiểu quận chúa hẳn là bị kia chỉ hồ ly mang đi. Nói đến này, Tấn Phong đống nhiên một đốn, hắn chiều phía sau nhìn thoáng qua, thanh âm cấp bách nói, ta phải đi rồi, không thể bị môn chủ phát hiện. Xuống núi lộ đều bị Dung Khương Dực tắc hủy, các ngươi sớm làm tính toán. Tấn Phong đại ca. Dung sở tựa hồ không nghĩ tới Tấn Phong thế nhưng sẽ nói cho hắn cái này, hắn thấy Tấn Phong phải đi, cơ hồ là theo bản năng mà xuất khẩu tê Tấn Phong thân hình đột nhiên cứng lại. Dung sở trầm giọng lại nói, tần ngạo thiên đã điên rồi, ngươi còn muốn đi theo hắn trợ chủ vi ngược sao. Tấn Phong cúi đầu, siết chặt nắm tay, cười khổ nói, ta từ nhỏ liền đi theo môn chủ, trừ bỏ giết người, cái gì cũng sẽ không. Huyền Hồ môn chủ đối ta có ân cứu mạng, hắn nói còn chưa dứt lời, đống nhiên thật sâu hít một hơi, ngay sau đó cũng không bay đầu lại mà đi rồi. Dung Sở Mị khẩn mắt phượng, trong mắt một cái chớp mắt hiện lên lo sợ không yên. Hắn ở Thừa Thiên môn khi cũng cũng chỉ có tấn phong sẽ đối hắn hảo, khi còn bé hắn luyện không hảo tần ngạo thiên giáo công pháp cũng là tấn phong trộm chỉ điểm hắn. Dung Sở nháy mắt từ hồi ức bước ra, hắn nhìn phía một ngừng, rối tay ôm lấy nàng bả vai, đem nàng mang tiến trong lòng ngực, a ngưng. Giao giao cùng thổ hào đại nhân ở bên nhau, sẽ không có việc gì. Một ngưng gật đầu, nàng biết thổ hào kia chỉ phì hồ ly có triệu hoán vạn thú năng lực, nếu thật là thổ hào đại nhân lặng lẽ cứu đi giao giao, như vậy giao giao hiện tại tuyệt đối là an toàn. Chính là, thân là mẫu thân, một ngưng lại vẫn là sẽ lo lắng giao giao có thể hay không đông lạnh bị đói. Chỉ cần tưởng tượng đến giao giao hai ngày này đi theo thổ hào đại nhân không biết hoa ở đâu cái hồ ly trong động, một ngưng liền cảm thấy đau lòng đến muốn mệnh. Hiện tại làm sao bây giờ? Một ngưng biết giao giao bình ăn sau, vẫn luôn xách theo tâm cũng buông xuống, nhưng ngay sau đó nàng liền nhớ tới vừa mới hồng phong theo như lời sự. Nay tòa cảnh Linh Sơn muốn là đầu tiếu vô cùng, có thể đi lộ cũng liền trước phía sau núi Sơn cắt một cái. Nếu Dung thương Dực thật sự tạc hủy hoại sở hưu xuống núi lộ, lấy cảnh Linh Sơn đầu tiếu trình độ, bọn họ căn bản là không thể đi xuống. Trừ phi là trải qua kia mọc đầy che trời cổ thụ cánh rừng, nhưng kia rừng rậm trung dã thú đông đảo. Tới phía trước một ngưng liền hỏi qua Dung Sở, nàng cũng mới biết được lúc trước đại cản thái tổ sở dĩ không có tuyển nơi này vì đế lăng, chính là bởi vì trong rừng có trướng khí, hơn nữa căn bản là không có lộ, liền địa phương thợ săn đều cũng không thượng cảnh Linh Sơn. Cứ như vậy, bọn họ chẳng phải là muốn vây chết ở trên núi. Đi nhìn lại nói. Dung Sở dắt một ngưng bàn tay trắng, hướng tới bạo liệt thanh chuyển đến phương hướng đi đến. Lâm tới phía trước, tề bằng nhau người từng ngăn cản hắn, không cho hắn mạo hiểm. Chính là hắn không có khả năng không màng giao giao tánh mạng, nhưng là đồng thời hắn cũng hoàn toàn không tin tưởng tần ngạo tiên. nay đây này một chuyến cảnh linh sơn hành trình, dung sở cũng làm nguyên vẹn chuẩn bị. Hắn hát phong kỵ một ngàn binh sĩ toàn bộ tập kết ở dưới chân núi, còn có thanh long vệ, đều ẩn nấp hành tung, tuy rằng không có đi theo hắn thượng cảnh linh sơn, nhưng đều ở chân núi chỗ đợi mệnh. Cho nên dung sở cũng không hoảng loạn, hơn nữa hắn chấn định cũng cảm nhiễm một ngưng. Nàng cảm thấy, có hắn tại bên người thật giống như sở hữu sự đều không đủ để nói tới, cho dù thiên sập xuống, cũng có hắn tới đỉnh. giờ phút này, kia hỏa dược nổ mạnh thanh âm dần dần nhỏ, một ngưng lập tức liền nghe được tần ngạo thiên tức muốn hộp máu giống lên một tiếng, dung khương dược, bổn tọa giết ngươi. hư, muốn giết ta, cũng phải nhìn tần môn chủ ngươi có hay không buồn sự này. dung khương dược âm trầm cười lạnh tiếng vang lên. một ngưng cùng dung sở vừa đến giữa sơn núi, liền thấy trước mặt đường núi bị tạc ra một cái sâu đậm cực khoan hùng câu hơn nữa dung khương dược hiển nhiên là tính kế tới rồi tần ngạo thiên đám người võ công cực cao lo lắng bọn họ dùng khinh công bay vọt hắn thế nhưng ở kia hồng câu vẩy đầy bậc lửa độc yên giờ phút này thanh hắc sát xương khói lửa lờ một cái chớp mắt liền đem này một chỗ phạm vi bao phủ hồng câu thượng thoáng chốc hiện hóa ra các loại khủng bố quỷ mị hình dạng có độc một nương lập tức nhắc nhở dung sở nàng cũng cắt qua chính mình ngón tay bài trừ máu tươi không cho phân trần nhét vào dung sở trong miệng buồn điểu Dung sở nhịn không được chừng một ngưng, hiển nhiên rất là buồn bực. Nay buồn điều rõ ràng trang giải độc hoàn, như thế nào một đụng tới loại sự tình này, vẫn là như thế đơn giản thô bạo mà tự mình hại mình. Một ngưng tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này, nàng chấp trước mắt, có chút ngượng ngùng mà thẻ lưới, ngay sau đó từ bên hông túi lấy ra giải độc hoàn đưa cho dung sở. Hai người cũng không tới gần, mà là liền như vậy cách khá xa xa, một bộ tính toán xem náo nhiệt bộ dáng. Bởi vì vô luận là một ngưng vẫn là dung sở. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến, bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Chỉ là bỏ ngựa đến tuột cùng có thể hay không bắt đến ve vẫn là hai nói, mà này chỉ hoàng tước xuất hiện cũng thực sự làm bọn hắn không nghĩ tới. Dung sở nhìn Dung Khương Dực kia trương cực kỳ giống như lão hoàng đế mặt, mắt Phượng không khỏi mị mị, đáy mắt một cái chớp mắt có lánh mang sẽ qua. Phượng khỉ nhi, nàng như thế nào cũng ở. Một ngưng vừa chuyển mắt, liền nhìn đến một người tướng mạo kiểu mị cung trang nữ tử đang đứng ở Dung Khương Dực phía sau. Buồn điểu. Ngươi nghĩ tới. Dung sở những mày, ánh mắt lộ ra kinh hỉ. Mộc ngưng không thể hiểu được nhìn hắn, nhớ tới cái gì. Ngươi nhận ra Phượng Khỉ Nhi. Dung sở đôi mắt sáng quắc. Không phải ngươi cho ta xem qua bức hoa sao. Mộc ngưng nghiêng hắn liếc mắt một cái. Dung sở vô ngữ. Nhưng Mộc ngưng giờ phút này lại không rảnh lo Dung sở, bởi vì nàng nhìn đến Phượng Khỉ Nhi chính chiều nàng nhìn qua. 341 Trần Ai Lạc Định, 26, Tần Ngạo Thiên Chí Tử. 341 Phượng Khỉ Nhi hẳn là vừa mới mới thấy một ngưng, nàng đầu tiên là khó có thể tin mà trường mắt một ngưng, một bộ gặp quỷ biểu tình. Ngay sau đó, kia đôi phát hỏa tinh xảo trong mắt lập tức liền bính ra khắc cốt toán hận. Đặc biệt là đương nàng phát hiện một ngưng mặt đã khôi phục, tiểu diễm càng sâu vãng tích là lúc kia toán hận tức khắc lại biến thành ngập trời phẫn nộ. Phượng Kinh Loan, Phượng Khỉ Nhi đi phía trước đi nhanh vài bước, tới kia sâu đậm hồng câu bên cạnh, nàng duỗi tay chỉ vào một ngưng, biểu tình kích động, tựa hồ là đang nói cái gì. Bất quá một ngưng chạm đến địa phương cách này bên có điểm xa, hơn nữa dưới chân núi người nghe đến đó có bạo liệt thanh, sôi nổi chiều bên này chạy tới, thật là có điểm xảo. Này đây một ngưng căn bản nghe không rõ Phượng Khỉ Nhi ở bên kia kêu, kêu gào chút cái gì. Giờ phút này, một ngưng chỉ là mắt lạnh nhìn trầm chằm Phượng Khỉ Nhi, thanh triệt đôi mắt vài bố lóc trong đầy xem kỹ. Lúc trước dung sở tìm về nàng sau, nhưng nàng nhớ không dậy nổi từ trước sự, hắn sợ nàng gặp được kẻ thù cũng không biết. Cho nên hắn đã từng kỹ càng tỉ mỉ cho nàng giảng thuật nàng kẻ thù có này đó, hơn nữa còn chi kỷ mà vẽ giống. Cho nên một ngưng liếc mắt một cái liền nhận ra Phượng Khỉ Nhi. Một ngưng cũng biết chính mình cùng Phượng Khỉ Nhi chi gian có thể nói có huyết hải thâm thủ, lý thị lại là gián tiếp nhân nàng mà chết. Hiện tại Phượng Khỉ Nhi cùng Dung Khương Dực sẽ xuất hiện ở chỗ này, nói vậy cũng không phải trùng hợp. Như vậy, bọn họ sẽ chôn phóng hỏa dược, lại bày ra độc khí, chính là vì muốn đem bọn họ cùng tần ngạo thiên thừa thiên môn đều một tá tẫn. Mộc ngưng nhìn còn ở kia kêu, kêu Phượng Khỉ Nhi, khóe môi không khỏi gợi lên một tia cười lạnh. Dung Khương Dực lúc này cũng thấy một ngưng, hắn quay đầu quát lớn Phượng Khỉ Nhi một câu cái gì, Phượng Khỉ Nhi lập tức im miệng, sắc mặt khó coi, không dám nói nữa. Mà Dung Khương Dực nhìn về phía một ngưng ánh mắt lại thật sự phức tạp. Như là kinh hỷ, lại như là thống hận, còn mang theo một tia khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả thâm tình. Hắn thậm chí là theo bản năng mà hướng phía trước đi rồi vài bước. Kia đối âm nhu đôi mắt vẫn luôn gắt gao chăm chú vào một ngưng trên mặt. Nhưng mà, đương dung khương dục nhìn đến cùng một ngưng sóng vai mà đứng tuấn mỹ nam tử khi, hắn bước chân đột nhiên dừng lại, trong mắt kinh hỉ chợt tan đi, ngược lại bị tuyệt đỉnh phẫn nộ thay thế. Ngươi thế nhưng còn cùng hắn ở bên nhau? Hắn lông mày dựng ngược, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà quát, hắn hại ngươi truy nhai, liền ngươi đều bảo hộ không được, ngươi vì cái gì còn muốn đi theo hắn? Một ngưng quay đầu xem dung sở, dung sở nắm chặt nàng bàn tay trắng. Mày kiếm khẩn ninh, hai người tầm mắt giao hội. Hắn cũng không có nói lời nói, chỉ là chậm rãi xoay đầu đi, tuyệt lánh mắt vượng dừng ở tần ngạo thiên trên người. Giờ phút này, vừa mới còn ở bạo nộ kêu gào muốn giết chết dung khương rực tần ngạo thiên lại là không ngừng khom lưng hò khan. Hắn trong miệng không ngừng phun ra máu đen, ngay cả trên mặt đều nổi lên tầng tầng hắc khí. Hiện nhiên là kia khói độc thúc dục trong thân thể hắn vượng huyết cổ phát tác. Đi theo tần ngạo thiên bên người chính là tấn phong cùng hồng phong. Còn lại thừa thiên môn người đều không thấy bóng dáng, nhưng là một ngưng ngửi được trong không khí nùng liệt thuốc nổ vị trung cũng hỗn loạn gây mùi huyết tinh khí. Nói vậy vừa mới kia luân phiên nổ mạnh cũng nổ chết không ít thừa thiên môn người. Lại xem Hồng Phong cùng Tấn Phong hai người, bọn họ tuy rằng phục giải độc hoàn, nhưng tựa hồ cũng không có tác dụng. Chỉ thấy Hồng Phong sắc mặt thanh trung phiếm hắc, hắn ý đồ lướt qua kia nói hồng câu, chính là còn không có tới gần, cũng đã che lại hết hầu vị trí, hai đầu gối đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Run thương Ngươi cái này ngoan độc đồ vật. Nguyên lai like ngươi sớm tại chúng ta ẩm thực tấn phong cũng là đầy mặt thống khổ thần sắc, khuôn mặt đều trở nên dữ tợn. Buồn điện ngoan độc. Dung Khương Dực nghe vậy, không khỏi nhìn về phía tần Ngạo Thiên, nhướng mày cười lạnh, nói lên ngoan độc, ai có thể so được với Thừa Thiên môn Tần môn chủ. Dứt lời, Dung Khương Dực còn riêng quét Dung Sở liếc mắt một cái, hắn tước mỏng khỏe môi gợi lên, không chút nào che giấu mà trào phung nói, cần hoang thúc, dù cho ngươi anh minh một đời, không phải là nhận giặc làm cha như vậy nhiều năm thiếu chút nữa liền chính ngươi mệnh đều vứt bỏ dung sở giữa mày túc đến càng khẩn nhưng hắn trong mắt lại vẫn cứ bình đạm không gợn sóng tựa hồ cũng không vì dung khương dược nói động dung nhưng thật ra tần ngạo thiên tựa hồ là mới phát hiện dung sở cũng ở chỗ này đột nhiên xoay đầu xem dung sở hắn kia đối bị huyết sắc nhuộm dần hãm sâu trong ánh mắt đột nhiên bính ra cực cường cầu sinh ý chí sở nhi ngươi là nhất nhớ tình cũ ngươi liền niệm ở nghĩa phụ dưỡng ngươi một hồi phân thượng khu cụ cứu nghĩa phụ nhưng hảo Giờ phút này tần ngạo thiên đã là không còn nữa lúc trước như vậy tàn nhẫn bộ dáng. Hắn câu lũ eo, gầy cơ hồ liền quần áo đều căng không dậy nổi. Hơn nữa hắn kia trương hắc khí tràn ngập mặt, một bên nói chuyện, còn ở một bên cụ máu đen, nhìn qua đáng thương lại làm cho người ta sợ hãi. Tìm hắn cứu ngươi. Hừ, dung sở hắn tự thân đều khó bảo toàn. Phượng khỉ nhi khinh thường nói, nàng ánh mắt trước sau đều ngưng ở một ngưng trên mặt, rán độc giống nhau điên cuồng tôi ngọc độc, như là hận không thể lập tức thân thủ giết nàng Sở nhi Tần Ngạo Thiên thấy dung sở sau một lúc lâu không lên tiếng, hắn meo nheo mắt, giấu đi đáy mắt hàn mang, đồng nhiên nhanh chóng chiều một ngưng nơi phương hướng rời đi. Tần Ngạo Thiên thân ảnh vô cùng mau lẹ, căn bản là không giống hắn mới vừa rồi sở biểu hiện ra ngoài như vậy gầy yếu. Một ngưng chỉ thấy trước mắt như là điện quang hiện lên, còn không đợi nàng phản ứng, nàng liền thấy có một đôi ưng câu giường như lợi chảo mang sắc bén sát khí một cái chớp mắt tới rồi trước mặt. A, Một ngưng chỉ tới kịp kêu sợ hai một tiếng. Nhưng nàng phía sau là một khối thật lớn núi đá, này cảnh linh sơn đường núi lại thập phần đầu tiêu, nàng thế nhưng vô pháp tránh né. Nhưng mà, liền ở tần ngạo thiên hai tay sắp béo đến một ngưng cổ, hung tàn mà liền phải xé mở nàng hết hầu hút máu hết sức, một ngưng trước mắt đông dương tối sầm lại. Như là có người nào lấy huyết nục chi thân chắn nàng phía trước. Ngay sau đó, nàng bên thai bỗng nhiên vang lên phanh một tiếng, tựa hồ là có người đánh ra một trường. Trong phút chốc, một ngưng phản phất nghe được có người kêu rên ngã xuống đất thanh âm. Nàng sừng sốt, chợt trong lòng giật mình, nàng vội vàng từ phía sau kéo lại dung sở cánh tay, nàng khẩn trương hỏi, ngươi bị thương. Dung sở không có mở miệng, hắn chỉ là không tiếng động mà cầm một ngưng tay. Một ngưng cho rằng dung sở là đau đến không mở miệng được, nàng tức khắc nóng nảy, xoay tròn thân, liền từ hắn phía sau xoay ra tới, lôi kéo hắn bàn tay to từ trên xuống dưới kiểm tra khởi hắn thân thể tới. Ta không có việc gì. Dung sở nắm chặt một ngưng tay, hắn du mắt nhìn nàng, khuôn mặt tuấn tú tu tuy rằng có chút bạch nhưng ánh mắt ấm áp, một ngưng lập tức nhẹ nhàng thở ra. môn chủ. lúc này, một ngưng đột nhiên nghe thấy tấn phong kinh hoàng thanh em vang lên, nàng lập tức theo tiếng quay đầu nhìn lại. nhưng mà này vừa thấy, một ngưng không khỏi lập tức trừng lớn hai tròng mắt, nàng cơ hồ là theo bản năng mà lại quay đầu tới nhìn phía dung sở, thanh triệt mắt to trung lộ ra cực độ khiếp sợ. vừa mới kia một trường, thế nhưng là hắn đánh. dung sở lại không có xem một ngưng, giờ phút này, hắn xinh đẹp mắt vượng lẳng lặng nóng nhìn đang nằm trên mặt đất nỗ lực dùng cánh tay ngồi dậy khu, không ngừng run rẩy dây rủa Tần Ngạo Thiên, khuôn mặt bình tĩnh mà lạnh băng. Môn chủ, Tần Phong cùng Hồng Phong nhìn đến Tần Ngạo Thiên ngã xuống đất, hai người sắc mặt đều là đống nhiên biến đổi. Hai người liều mạng muốn qua đi, nhưng hai người chính mình đều là miễn cưỡng phong bế nội lực, ức chế độc tính lan tràn. Này vừa động, hai người trên mặt hắc khí tức khắc càng đậm, phảng phất mây đen quay, lập tức song song hộp máu ngã xuống đất. Phúc, Tần Ngạo Thiên tựa hồ cũng vào lúc này hoán quá mức tới. Hắn đột nhiên phun ra một mồm to hát trung mang hồng huyết khối, trong cổ họng phát ra hô hô quái thanh. Trời gian, Tần Ngạo Thiên kia đối hung ác nham hiểm đôi mắt nâng lên, âm vũ dừng ở dung sở trên mặt. Hắn khỏe miệng lại là còn gợi lên một mặt quỷ dị cười ngân, hảo, thực hảo. Dung sở tần mi, đáy mắt một cái trước mắt xẹt qua một mặt chán ghét. Sở Nhi, nghĩa vụ năm đó không có nhìn lầm, ngươi quả nhiên là Tần Ngạo Thiên nói một lời liền phun ra một mồm to huyết khối, trên mặt hắn cũng nhanh chóng trồng chất khởi hôi khí nhưng mà này một câu tần ngạo thiên cũng không có nói xong hắn khỏe môi quỷ dị cười ngân cũng nháy mắt hóa thành sắc bén bửa bãi cười lạnh ngươi thế nhưng vì nữ nhân này đối nghĩa phụ động sát tâm nàng là ta thê. ai dám động nàng ta thần chắn sát thần dung sở trong mắt thần quang chấm xuống hắn thanh âm một chốc lạnh như vùng địa cực băng sơn chẳng lẽ ngươi liền nửa điểm không niệm nghĩa phụ đối với ngươi dưỡng dục tri ân tần ngạo thiên cơ hồ sắp ngồi không đứng dậy nhưng hắn vẫn là gắt gao nhìn trầm trầm dung sở Chim ưng đôi mắt bắn ra tàn khốc lánh mang. Nghĩa phụ, Dung Sở lại giống như nghe được một cái thiên đại chê cười. Hắn du mắt nhìn ngã trên mặt đất, chật vật bất kham Tần Ngạo Thiên, mày kiếm đông chốc chổng cao, mỏng lánh khỏe môi một câu, lộ ra một mạt hung ác nham hiểm cười lạnh, "Như vậy, nghĩa phụ ngươi làm sao từng khi ta là nhi tử như vậy lái quá? Từ ta sinh ra đến bây giờ, ngươi có từng nói với ta một câu nói thật, ta ở ngươi trong mắt lại là cái gì?" Dung Sở đi bước một chiều Tần Ngạo Thiên đi đến, Hán quanh thân đều tràn ngập khởi rất nặng lệ khí. Ngay cả kêu đối nguyên bản cực kỳ xinh đẹp, khép mở gian phảng phất có dáng màu dâng lên mắt vượng đều trầm lùng đến không hòa tan được oán giận. Tần ngạo thiên nhìn như vậy dung sở, đồng nhiên có chút thất thần. Ta ở ngươi trong mắt, bất quá chính là trả thù công cụ, cũng là giết người công cụ mà thôi. Giờ phút này, rung sở đã là đi tới tần ngạo thiên trước mặt, hắn trên cao nhìn xuống nhìn hắn, trên người quần áo không gió tự động, từng trận sát khí cổ đ� Hô hô tần ngạo thiên nhìn trầm trầm dung sở sau một lúc lâu, đột nhiên từ trong cổ họng phát ra một trận quỷ dị tiếng cười, hắn phun ra một ngụm máu đen, hỏi, chẳng lẽ nghĩa phụ ở ngươi trong lòng liền không có một chút, chỗ đáng khen. Dung sở mắt phượng chợt mị khẩn, hắn song quyền cũng là tại bên người nắm chặt, một ngưng cũng không có tùy dung sở đi qua đi. Lúc này, đương nàng nhìn đến dung sở kia căng chặt sườn mặt khi, nàng nhấp khẩn môi, chỉ cảm thấy tiếng lòng không khỏi cũng đi theo căng thẳng. Như vậy, nghĩa phụ cảm thấy. Ngươi ở làm hạ hại ta nương chết thảm, hại ta phụ tử chia liệt không được gặp nhau như vậy xong việc, còn có cái gì chô đáng khen? Dung sở tựa hồ đã không thể nhịn được nữa, hắn trong mắt rệ quang sắc bén, mang theo lệnh băng sắc khí, gắt gao nhìn chầm chầm đã là tiếp cận dầu hết đèn tắt Tần Ngạo Thiên. Thật sự liền không có chỗ đáng khen sao? Có lẽ là con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng. Giờ phút này Tần Ngạo Thiên, kia đối ham sâu trong ánh mắt, thế nhưng toát ra hỏa ái quan mang. Hắn nhìn dung sở kia đối tràn ngập hận ý đôi mắt, ánh mắt một cái chớp mắt từ một ngưng trên mặt sẽ qua. Sau đó, chấm dãi, giống như là một cái hiển từ phụ thân, mỉm cười nói, ít nhất ta đem nàng đưa đến bên cạnh ngươi. Nghe vậy, dung sở đột nhiên sử sốt, hắn mị khẩn mắt phượng một chút mở, như là nhớ tới cái gì, hắn khuôn mặt tuấn tú thượng thế nhưng lộ ra một tia lo sợ không yên. Một ngưng có chút khẩn trương mà nhìn dung sở, nàng không biết tần ngạo thiên vì cái gì đột nhiên để cập chuyện này, nàng nghe dung sở nói lên quá. Tần Ngạo Thiên đưa nàng đến hắn bên người, rõ ràng chính là không có hảo ý. Nàng sợ Tần Ngạo Thiên lại ở chơi cái gì âm mưu quỷ kế muốn nhân cơ hội ám toán Dung Sở. Bất quá, Dung Sở cũng chỉ là mê mang như vậy trong giây mắt, liền đã là phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn Tần Ngạo Thiên hôi bại đến đã phiếm ra kim sắc mặt, mắt phượng đột nhiên trầm xuống. Nhưng mà, còn không đợi Dung Sở mở miệng, hắn liền thấy Tần Ngạo Thiên đột nhiên nhăn chặt mày, huyết hồng đáy mắt hiện lên một mặt quái dị biểu tình. "Ngươi, vừa mới nói, khu khụ." Phụ tử phân, ly không được tương nhận. Tần Ngạo Thiên tựa hồ đã không sức lực lại ngồi dậy, hắn cánh tay ở không ngừng run rẩy, nói mấy chữ liền phải dừng lại thở dốc. Nhưng hắn trên mặt lại dường như một cái chớp mắt khôi phục sáng giỏi, hắn hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Dung Sở, trong mắt lượng đến kinh người. Dung Sở chỉ là nhíu chặt mày kiếm, nhếch môi, biểu tình lạnh nhạt, cũng không có trả lời. Nhưng Tần Ngạo Thiên lại đột nhiên ngửa đầu phá lên cười, ha ha ha. Ngươi quả nhiên đã biết. Nay một cái chớp mắt Hắn thân thể ầm ầm ngã xuống đất, tiêu cười to thanh âm cũng đột nhiên im bặt. Hắn vốn là cực gầy, ngã xuống đất khoảnh khắc, một ngưng cơ hồ nghe thấy cốt cách vỡ vụn thanh âm. Dung Sở thấy thế, mỹ mắt đột nhiên nảy dựng, hắn cơ hồ là không cần nghĩ ngợi mà buông qua đi, túi đầu xem xét khởi Tần Ngạo Thiên tới. Nay vừa thấy, hắn lập tức phát hiện Tần Ngạo Thiên đồng tử đã là tàn ra, hắn phía trước kia một trưởng hoàn toàn làm vỡ nát Tần Ngạo Thiên tâm mạch, hiện tại cho dù đại la thần tiên cũng cứu không trở về hắn mệnh. Nhưng mà Liên ở tần ngạo thiên hơi thở tan hết thời điểm, dung sở nghe thấy được hắn lưu lại cuối cùng một câu. Hắn nói, ngươi cùng ngươi nương lớn lên thật giống. Đột nhiên, dung sở liền giật mình ở nơi đó, hắn nhìn tần ngạo thiên thi thể, lại phản phất về tới tuổi nhỏ tần ngạo thiên tay cầm tay dạy hắn luyện võ vãng tích năm tháng. 342 Trần Ai lạc định, 27. 342. Tấn Phong cùng Hồng Phong mắt thấy tần ngạo thiên khí tuyệt, hai người cũng không màng chính mình thân chung kịch độc. Cường tự Liều mạng chạy vội tới Tần Ngạo Thiên thi thể bên. "Môn chủ." Đương hai người nhìn đến Tần Ngạo Thiên kia trợn lên hai mắt, cùng với kia đã là tản ra hai mắt khi, hai người đều bị biểu tình đại đống, đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Nhưng mà kể từ đó, lại cũng tăng lên hai người trong cơ thể độc tính lan tràn. Tấn Phong cùng Hồng Phong mới vừa một quỳ xuống, liền song song phun ra một mồm to máu đen. Hồng Câu bên kia, Dung Khương rực từ Tần Ngạo Thiên tập kích một ngưng khi bắt đầu liền vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt. Giờ phút này đương hắn nhìn đến tần ngạo thiên bỏ mình, hắn âm nhu đáy mắt tức khắc hiện lên kinh dị, như là không dự đoán được tần ngạo thiên thế nhưng liền như vậy đã chết. Nhưng ngay sau đó, dung khương rực liền nhẹ nhàng thở ra, hắn hít mắt, tức mỏng môi tuyến hơi hơi dơ lên, gợi lên một mặt dị thường tàn nhẫn cười. Hắn không màng tự tôn, nhẫn nhục phụ trọng đi theo tần ngạo thiên bên người, nghe hắn sai xử, còn không phải là vì ngày này sao. Hắn là muốn mượn tần ngạo thiên tay sát dung sở, cho dù giết không được dung sở, hắn cũng muốn làm dung sở thống khổ. Hiện tại tần ngạo thiên bị dung sở giết, dung sở nữ nhi lại không biết tung tích, thoạt nhìn, hắn sở hữu mục đích đều đã đạt tới. Chỉ cần hôm nay lại đem dung sở vây chết ở cảnh Linh Sơn. Như vậy, vô luận kia lao đông tây hành sự hay không thuận lợi, lấy năng lực của hắn, tiếp trưởng này đại cản Giang Sơn sắp tới. Đặc biệt là đương dung khương dự tưởng tượng đến, hiện giờ cũng chỉ có hắn mới là đại cản chính tông hoàng tộc huyết thống, hắn liền ngăn không được mà hư phấn. Càng muốn lại càng đắc ý. Phảng phất hắn tức khắc liền phải bước lên kia ngôi cửu ngũ ngôi vị hoàng đế. Bất quá, đứng ở dung khương dực bên người phượng khỉ nhi ở nhìn đến tần ngạo thiên thế nhưng không có thể giết chết một nương khi, nàng kêu đối vừa mới tỏa ánh sáng trong ánh mắt lập tức lại bính ra khắc cốt toán độc. Nhưng là dung khương dực liền tại bên người, nàng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể phẫn hận mà nắm khẩn đai lưng, âm u nhìn chầm trầm một ngưng. Một ngưng lúc này cũng đi tới dung sở bên người, nàng ngồi sồn xuống, xuống, bàn tay trắng nhẹ nhàng đặt ở hắn trên vai nàng lo lắng mà nhìn hắn, dung sở cao lớn thân hình tức khắc chấn động, hắn quay đầu nhìn về phía một ngưng, mắt phượng mờ mịt vô thú cũng tại đây một cái chớp mắt chậm rãi tan đi. a ngưng dung sở trong miệng phát ra vô ý thức lẩm bẩm, hắn duỗi tay cầm nàng mềm mại tay nhỏ, mắt phượng cũng tại đây một khắc buông xuống, Mật mật lông mi che khuất hắn trong mắt sở hữu cảm xúc, dung sở ngay sau đó đứng dậy, hắn ánh mắt dẹt qua tần ngạo tiên, dừng ở tấn phong cùng hồng phong trên mặt, tấn phong cùng hồng phong bởi vì cảm xúc kích động. Kích phát rồi trong cơ thể độc tính phát tác, lúc này hai người trên mặt đều đã nổi lên màu xanh lá, đặc biệt là Hương Phong, hắn lúc trước hẳn là vẫn luôn là cùng dung khương dực cùng nhau, hơn nữa hắn hẳn là đối dung khương dực không hề phong bị, này đây hắn chúng độc xấu nhất, giờ phút này hắn diện mạo bao gồm lộ bên ngoài làn da đều đã nổi lên màu tím đen, hắn hai mắt mũi miệng cũng đều ở da bên ngoài chảy ra máu đen, thoạt nhìn vô cùng làm cho người ta sợ hãi, một ngưng bắt lấy dung sở tay không khỏi căng thẳng, dung sở lập tức ôm nàng nhập hoài áo rộng tay dài chặn nàng tầm mắt. Mắt thấy Hồng Phong hộp máu không ngừng, ngã xuống đất run rẩy, đã là không trị. Một ngưng khỏe mắt dư quang xẹt qua Tần Ngạo Thiên thi thể, nàng trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia bi thương cảm giác. Nay Tần Ngạo Thiên một đời kiêu hùng, dã tâm bừng bừng, một tay sáng lập Thừa Thiên môn, giết người vô số, một lòng muốn hủy diệt đại cản, phục hồi Cố đô. Kết quả là, lại rơi vào một cái phơi thơ hoang dã kết cục. Kỳ thật, vô luận Tần Ngạo Thiên muốn phục hồi Cố đô mục đích đến cùng là cái gì? cũng mặc kệ hắn nhân phẩm như thế nào. Không thể phủ nhận chính là, hắn xác thật có hùng thao vĩ lược, kinh thế chi tài. Chỉ là hắn muốn thật sự quá nhiều, lại thật là quá mức không tử thủ đoạn. Hắn đem như vậy nhiều người sinh tử chơi với cổ trưởng gian, còn không tiếp khơi mào hai nước chiến tranh, lệnh sinh linh đổ thán. Cho nên, hắn sẽ giống như nay kết cục, hoàn toàn là hắn gieo gió gật bão. Một ngưng chỉ là lo lắng, hiện giờ Tần Ngạo Thiên là chết ở dung sở trên tay. Hắn tuy rằng nói sớm đã thấy rõ Tần Ngạo Thiên gương mặt thật Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, tầng ngạo thiên rốt cuộc đối hắn có dưỡng dục tri ân, nàng sợ hắn trong lòng sẽ không tiếp thu được. Không có việc gì. Dung Sở nhận thấy được một ngưng lo lắng ánh mắt, hắn túi đầu, khóe môi gợi lên ôn hòa tươi cười, hiển nhiên là không nghĩ làm nàng vì hắn lo lắng. Chính là, hắn tuy rằng là đang cười, nhưng một ngưng lại từ hắn trong mắt thấy được vô tận yên lặng cùng bi thương. Nhưng mà, giờ phút này một Ngưng lại không biết nên nói cái gì tới an ủi hắn. Có lẽ, Dung Sở cũng không cần an ủi Bởi vì không có người so với hắn trong lòng rõ ràng hơn, tần ngạo thiên vốn là đáng chết. Liên tính hôm nay dung sở không giết hắn, thân trung vượng huyết cổ, hắn cũng sống không được bao lâu. Khanh khách! Mục ngương đang ở trầm tư, lúc này, nàng bên thai bỗng nhiên nghe được một trận kỳ quái thanh âm. Nàng quay đầu nhìn lại, lại thấy nguyên đã ngã xuống đất không dậy nổi hồng phong toàn thân đều ở kịch liệt run rẩy, giống một con trứng tôm giống nhau gắt gao cong, hắn trong miệng càng là một chốc máu đen điên cuồng tuân ra. Tấn Phong tình huống so Hồng Phong muốn tốt một chút, hắn không đành lòng thấy Hồng Phong như thế thống khổ, vì thế một phen rút ra ủng trung truy thủ, tinh chuẩn mà một chút đâm vào Hồng Phong trái tim chỗ. Hồng Phong thân thể tức khắc cứng đờ, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Tấn Phong, phía màu tím đen khỏe môi lại là nháy mắt gợi lên, lại là lộ ra một mặt thoải mái tươi cười. Ngay sau đó, Hồng Phong không hề nhúc nhích, hiển nhiên cũng là đã khí tuyệt. Tấn Phong đại ca. Dung Sở nhìn tình hình đồng dạng không được tốt Tấn Phong, hắn đi qua đi. Ý đồ huy tấn phong phục giải độc hoàn Không cần Tấn phong ngồi quỳ ở nơi đó Trên mặt hắn tuy rằng hắc khí hôi hổi Thần sắc đảo còn tính bình tĩnh Hắn thấy dung sở lại đây Cũng không có nước mắt xem hắn Chỉ là suy yếu mà đẩy ra dung sở tay Trong thanh âm lộ ra mỏi mệt Ta cả đời này giết người vô số Có thể như vậy chết đi Có một khối, toàn thơi ta đã thực thỏa mãn Tấn phong khỏe miệng gợi lên Như là đang cười Chỉ là hắn thanh em rõ ràng đã yếu đi đi xuống Hơn nữa môi nói mấy chữ, liền phải xuyến một hơi. Dung sở cùng một ngưng đều không có nói chuyện, tấn phong lại vào lúc này ngẩn đầu lên, hắn trong ánh mắt đang ở ra bên ngoài chảy ra máu đen, chính là hắn đấy mắt lại cũng mang theo một tia khẩn cầu. Thiếu chủ hắn bỗng nhiên cười khổ, nay chỉ sợ là ta cuối cùng một lần như vậy kêu ngươi. Dung sở tần mi, tấn phong không đợi hắn nói chuyện, lại tiếp tục nói, ta biết, ngươi hận môn chủ, chính là, tấn phong đại ca, cuối cùng cầu ngươi, niệm ở, đồng môn một hồi phân thượng, cầu ngươi làm môn chủ, xuống mổ vì ăn. Mới vừa nói xong này một câu, Tấn Phong phảng phất đã duy trì không được, hắn đột nhiên đi phía trước ngã quỵ. Dung sở theo bản năng mà một bước tiến lên, tựa hồ muốn đỡ Tấn Phong, nhưng là, hắn vươn tay vẫn là cường ở giữa không chung. Nhưng mà, Tấn Phong cho dù ngã xuống đất, đôi mắt lại vẫn cứ thẳng lăng lăng chăm chú vào dung sở trên mặt, che kín nóng bỏng cùng cầu xin, tựa hồ là không đợi đến hắn đáp ứng liền không bỏ qua. Thẳng đến dung sở đầu. Tân Phong cuối cùng một ngụm treo khí lúc này mới lơi lỏng đi xuống. Trên mặt hắn cũng lộ ra cùng mới vừa rồi Hồng Phong giống nhau thoải mái tươi cười. Các người rốt cuộc nói xong không có. Bên kia, Dung Khương Dực tựa hồ đã chờ đến không kiên nhẫn, hắn kia âm nhu trong mắt che kín quảng táo âm lệ, đột nhiên ra tiếng quát. Dung Sở vẫn cứ rũ mắt, giống như cũng không có nghe thấy Dung Khương Dực nói. Nhưng thật ra Tân Phong, giờ phút này đột nhiên đột nhiên xoay đầu đi, chỉ thấy hắn đáy mắt chợt hiện lên một đạo cực kỳ âm lãnh sắc khí. Dung Khương Dực đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, tức khắc bị hoảng sợ. "Dung Khương Dực, ngươi người này mặt thú tâm đồ vật, ngươi không chết tử tế được." Tấn Phong khoe mắt muốn nước ra, lạnh giọng quát. Dung Khương Dực bị Tấn Phong như vậy hung ác như lang ánh mắt chết nhìn chằm chằm dưới, hắn chỉ cảm thấy da đầu đột nhiên một tạc, phía sau lưng phảng phất dán ở băng sơn thượng, lạnh đến hắn nhịn không được run run lên. Nhưng ngay sau đó, hắn lại cười lạnh ra tiếng, "Bổn điện không chết tử tế được. Ta xem chết trước chính là ngươi." Hắn xoay mình bỗng nhiên ngẩng đầu, tầm mắt chăm chú vào thần sắc vẫn như cũ đạm mạc Dung Sở trên người, điên cuồng quát, còn có người, các người hôm nay đều phải chết tại đây. Đúng không? Dung Sở ngước mắt, nhàn nhạt nhìn phía Dung Khương Dực, hắn khỏe môi bỗng nhiên gợi lên một mặt quỷ dị cười. Không biết vì sao, Dung Khương Dực vừa thấy đến Dung Sở cười, hắn trong lòng lại có một loại thai vạ đến nơi cảm giác. Hắn bước chân cũng là không tự giác mà chiều sau hoạt động hạ. Bất quá, Dung Khương Dực nghĩ lại tưởng tượng, ánh mắt lại âm trầm xuống dưới. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình căn bản không có lý do lại đi sợ hãi Dung Sở, từ trước sợ Dung Sở là bởi vì Dung Sở tay cầm quyền cao, trên danh nghĩa lại là hắn thái phó. Hắn là bị quản chế với Dung Sở, cho nên mới sẽ kiêng kỵ hắn. Nhưng là hiện tại không giống nhau, Dung Sở bị ngăn cách bởi hồng câu bên kia, hai bên đều là huyền nhai vách đá, liền tính Dung Sở không sợ này hồng câu độc yên, hắn cũng quá không tới. Mà Dung Sở những cái đó tinh nhuệ thủ hạ, giờ phút này hẳn là bị hắn thiết lập tại dưới chân núi bây giờ vướng. Một chốc một lát đều không thể đi lên. Vừa mới dưới chân núi liền truyền đến hỏa dược nổ mạnh thanh âm, hắn chính là ở những cái đó hỏa dược trộn lẫn liêu. Đến lúc đó, cho dù tạc bất tử hắc phong kỵ như vậy nhiều người, kia phiêu tán khói độc cũng sẽ làm những người đó thủ túc vô lực. Đến lúc đó, dung sở này một chi tinh nhuệ chi sư, nhưng không phải muốn toàn quân bị diệt tại đây cảnh linh dưới chân núi. Dung Khương Dược nghĩ vậy, trên mặt tức khắc lộ ra đắc ý tươi cười. Vừa lúc lúc này có vài tên nam tử sung lên. Ở Dung Khương Dực bên tai nói câu cái gì? Vẫn luôn mắt lạnh nhìn phía bên này, một Ngưng chỉ thấy Dung Khương Dực sắc mặt bỗng nhiên chính là biến đổi. "Đi." Dung Khương Dực ngay sau đó trầm giọng nói, "Điện hạ, liền như vậy mặc kệ bọn họ ở chỗ này, chẳng lẽ điện hạ sẽ không sợ đêm dài lắm mộng?" Phượng Khỉ Nhi không nghĩ bỏ lỡ thân thủ giết chết một Ngưng cơ hội, nàng thấy Dung Khương Dực cái gì đều không làm liền phải rời đi, vội vàng ra tiếng hỏi, "Vậy ngươi muốn như thế nào?" Dung Khương Dực quay đầu nhìn mắt Mộc Ngưng, Hắn meo nhao mắt, lạnh lùng hỏi: vì cái gì không cần mũi tên bắn chết bọn họ? Phượng Khỉ Nhi ánh mắt ngoan độc nói: ngu xuẩn. Dung Khương Dực phất tay háo, hắn căn bản là mặc kệ Phượng Khỉ Nhi. Nữ nhân này ngày thường tâm cơ, nhưng thật ra thâm, thủ đoạn cũng ngoan độc. Lúc này lại nói nổi lên lời nói ngu xuẩn. Phượng Khỉ Nhi cũng không ngu ngốc, nàng vừa thấy Dung Khương Dực sắc mặt, cũng là lập tức liền đoán được hắn băn khoăn. Dung Sở cũng không có chịu khói độc ảnh hưởng, hắn võ công lại là sâu không lường được. Nếu là tùy tiện bắn tên qua đi, không những bắn không trúng hắn, ngược lại có khả năng cho hắn cung cấp binh khí. Nàng chính là nghe nói qua dung sở chỉ dựa lực cánh tay, liền vứt ra mũi tên giết người. Phượng khỉ nhi chỉ phải từ bỏ, nàng đi theo dung khương rực phía sau phải đi, lâm xoay người trước, nàng còn không quên quay đầu lại hung hăng chừng mắt nhìn một ngưng liếc mắt một cái. Mặc kệ như thế nào, có như vậy khoan hồng câu ở chỗ này, còn lại đường núi lại vô pháp hành động. Nói vậy một ngưng cái này tiễn người hôm nay chính là chắp cánh cũng khó chạy thoát. Chỉ cần tưởng tượng đến một ngưng vừa chết, đại thù rốt cuộc đến báo, Phượng Khỉ Nhi liền vô cùng ngảy nhót. Mắt thấy Dung Khương rực xoay người rời đi, một ngưng ngước mắt xem Dung Sở, lộ cũng chưa, hạ không được Sơn làm sao bây giờ. Không đổi. Dung Sở nhéo nhéo một ngưng bàn tay trắng, hắn biểu tình trấn định, cũng không có một tia hoảng loạn, trước chôn bọn họ lại nói. Một ngưng thấy Dung Sở ánh mắt rừng ở tần ngạo thiên thi thể thượng, nàng cũng xem qua đi chỉ thấy tấn phong đã là tắt thở. Ân. Một ngưng lên tiếng, nàng cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhìn dung sở ở một bên rừng rậm chỗ dùng để trưởng lực chấn ra một cái hố sâu. Dung sở đem tần ngạo thiên cùng tấn phong hồng phong thi thể để vào, một ngưng giúp đỡ hắn cùng nhau điền thổ. Đương thổ mau điền ngày thường, dung sở dừng một chút, đột nhiên nói, cứ như vậy đi. Một ngưng ngạc nhiên. Không cần lập mộ. Dung sở chỉ đơn giản nói mấy chữ, ngay sau đó đem này một tảng lớn tân thổ điền bình đầm. Hắn kéo một ngưng lên, móc ra khăn cho nàng trà lau trên tay bùng đất. Một ngưng biết hắn trong lòng không dễ chịu, vì thế cũng không hỏi nguyên nhân. Bất quá, nàng trong lòng kỳ thật cũng có thể đoán được dung sở suy nghĩ, hắn đối Tần Ngạo Thiên cảm tình thật là quá mức phức tạp, mối thù giết mẹ không đội trời chung, chính là cố tình lại là Tần Ngạo Thiên đem hắn nuôi lớn. Hắn có thể đáp ứng đem Tần Ngạo Thiên trôn, chỉ sợ đã là lớn nhất ngược bộ, cho nên hắn không có khả năng sẽ cho Tần Ngạo Thiên lập mồ Trâm Mắc Trung dưới chân núi lại liên tiếp vang lên mấy đạo tiếng nổ mạnh, dung sở giữa mày không khỏi cũng đi theo nhăn lại. một ngưng đống nhiên có chút khẩn trương, dung sở đem một ngương tay lau khô sau, liền tùy tay đem tia khối khăn ném xuống. vẫn là tính lẩu một chút, hắn ngưng mi nhìn dưới chân núi, lạnh lùng nói. một ngương biết hắn chỉ chính là dung khương dực, bọn họ cũng chưa nghĩ đến, dung khương dực thế nhưng sẽ cùng tần ngạo thiên cấu kết ở bên nhau, cũng không biết giao giao hiện tại ở đâu. thật vất vả tạm thời thoát ly hiểm cảnh, chợt một thả lỏng lại. Một ngưng vẫn là vô cùng lo lắng giao giao rơi xuống. Đừng lo lắng, ta vừa mới cảm giác được thổ hào liền ở phụ cận, nó hẳn là thực mau liền sẽ xuất hiện. Dung sở ngẩng đầu nhìn nhìn không chung, trầm giọng nói. Hôm nay từ sáng sớm khi khởi, không chung chính là âm u, một tia phong đều không có. Lúc này đã giờ thìn quá nữa, hắn đăng cơ đại điển là ở giờ tị canh ba, nếu hiện tại có thể tìm được giao giao, kịp thời chạy trở về, còn có thể đuổi kịp đăng cơ đại điển. Nếu không, chỉ có kéo dài thời hạn chính là một ngưng vừa định nói xuống núi lộ đều phá hỏng đột nhiên nàng chỉ cảm thấy một cổ nùng liệt thanh phong từ phía sau vọt tới mà đến cái gì hương vị một ngưng nhăn lại cái mũi nhưng là còn không đợi nàng quay đầu đi xem nàng liền lại lần nữa cảm giác được dưới chân đại địa đều phảng phất bắt đầu chấn động mà động đất một ngưng ngạc nhiên trợn tròn đôi mắt nàng hoảng sợ mà bắt lấy dung sở cánh tay dung sở cũng như mày nhưng hắn so một ngưng chấn định hắn cảm giác được không đúng lập tức ôm chặt một ngưng Đột nhiên bay lên không ngảy lên. Dung sở phi thân phiêu đến một cây trên đại thụ, hắn là tưởng xem xét một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà trong rừng rẫm đều là che trời cổ thụ, cành lá tốt tươi, tầm mắt cũng không tốt. Nhưng là tầm mắt lại không tốt, một ngưng vẫn là liếc mắt một cái liền thấy được làm cho người ta sợ hãi một màn. Một con uy mánh hùng tráng lao hổ xuất lĩnh một đại song thú đàn chính chiều bọn họ nơi phương hướng chạy như điên mà đến. A, mau xem, một ngưng còn chưa bao giờ có thấy quá nhiều như vậy giá thú. Đặc biệt là trong đó còn không thiếu giống lao hổ con báo bảy sói như vậy manh thú Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy chính mình tâm đều mau khẩn trương đến nhảy ra tới Dung sở cũng đã nhìn đến này không thể tưởng tượng bách thú đi tuần trường hợp hắn từ trước đến nay bình tĩnh mắt vượng cũng một đông nhiên nảy lên khiếp sợ Chính là kế tiếp, đương dung sở cùng một ngưng đồng thời thấy do kia dẫn đầu bách thú chi vương lưng ngồi nho nhỏ thân ảnh Bọn họ hai người kinh hãi đến suýt chút một đầu tài hạ thụ đi Giao giao một ngưng trên mặt huyết sắc nháy mắt chút hết, thất thanh kinh hô đúng vậy, cái kia chính đem lão hổ đường toại kỵ, còn vô cùng phong cách mà nắm lão hổ trên cổ da lông tiểu nha đầu, nhưng còn không phải là bị tần ngạo thiên bắt đi, làm cho bọn họ biến tìm không giao giao sao? a ngưng, đừng teo. dung sở nhìn đến giao giao ngồi ở lão hổ trên người, cũng là khẩn trương vạn phần, hắn đầu góc cũng nhất thời cứng đờ, căn bản là vô pháp phân tích này quỷ dị một màn đến tuột cùng là chuyện như thế nào, hắn chỉ là trực giác mà phán đoán. Lúc này không thể khiến cho lão hổ chú ý. Chính là vô luận là Giao Giao, vẫn là kia chỉ lão hổ hiển nhiên đều đã nghe thấy được một ngưng thanh âm. Mộ thân. Giao Giao vừa nhấc đầu, thấy một Ngưng, lập tức kinh hỉ kêu to. 343 Trần Ai Lạc Định, 28. 343. Kia chỉ lão hổ dẫn đầu ngừng lại, cúi eo, chân chính là như hổ rình mồi nhìn chằm chằm trên đại thụ dung sở cùng một Ngưng, địch ý phi thường rõ ràng. Lão hổ dừng lại xuống dưới, mặt sau bách thú tự nhiên cũng đi theo dừng lại trong lúc nhất thời tại đây u ám trong rừng rậm vô số song hoặc là xanh biếc hoặc là huyết hồng đôi mắt đều hung ác mà nâng lên mẫu thân giao giao cũng nghe tới rồi một ngưng thanh âm vừa nhấc đầu thấy một ngưng tiểu nữ hoa lập tức kinh hỉ kêu to chỉ thấy miệng nàng bên trong cũng không biết lẩm bẩm câu cái gì tay nhỏ ngay sau đó nắm nắm lao hổ gáy sau đó cổ họng suy cổ họng suy nứt lên chân ngắn nhỏ như là tính toán từ trên lưng hổ xuống dưới giao dao đợi đừng nút đích Một ngưng lập tức kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng không biết giao giao như thế nào ngồi vào lao hổ trên lưng đi, hơn nữa lao hổ tựa hổ đối giao giao cũng không có định ý. Nhưng một ngưng lại nhìn đến lao hổ mặt sau đi theo chính là một đại sóng giá thú. Giao giao một khi hạ lao hổ bối, chẳng phải là liền phải bao phủ ở thú trong đàn. Nàng còn như vậy tiểu, mặt sau kia chỉ con báo một ngụm là có thể đem nàng xé nát. Một ngưng cảm thấy chính mình đều sắp hôn, sợ tới mức. Giao giao nghe được chính mình mẫu thân muốn nàng đừng xuống dưới, nàng cũng thật sự nghe lời đến liền như vậy ngoan ngoãn đai ở lão hổ trên lưng, chỉ là cái miệng nhỏ vẫn luôn huyên thuyên, không biết đang nói chút cái gì. Làm sao bây giờ? Một ngưng nắm khẩn dung sở vào áo, nàng nôn nóng mà ngẩn đầu xem hắn. Hương! Dung sở lại ở mới bắt đầu hoảng loạn sau, nhanh chóng chấn định xuống dưới. Hắn Du mắt nhìn một ngưng, so cái im tiếng thủ thế, ý bảo một ngưng đi nghe. Chính là một ngưng lúc này quá mức lo lắng giao giao. Hoảng hốt mà cơ hồ muốn nhảy ra, nàng căn bản là tĩnh không dưới tâm tới. Bất quá, cũng chính là nháy mắt thời gian, một ngưng liền cảm giác được một cổ càng thêm tanh hôi hương vị nên diện đánh tới, đồng thời nàng còn nhận thấy được này cây bọn họ cư chú thụ vẫn luôn ở run. Hô! Một ngưng mới vừa vừa nhấc đầu, nàng liền phát hiện có cái vô cùng cực đại đen tuyển bóng dáng chính chiều bọn họ nơi phương hướng chậm chậm dịch lại đây. Hùng! Đưa một ngưng nhìn đến kia một thân màu đen trường bao. So bình thường gấu đen còn muốn lớn hơn gấp đôi không ngừng đại gia hỏa, nàng mí mắt tức khắc một trận mấy ngày. Ta là cái đi, bọn họ hôm nay rốt cuộc đi rồi cái gì cất chó vận, thế nhưng đụng tới bách thú đi tuần như vậy một màn kỳ quan. Hơn nữa nàng kia bảo bối nữ nhi vẫn là như thế phong cách mà cưới lao hổ lên sân khấu. Một ngưng vừa định hỏi dung sở muốn hay không đi xuống đem dao dao vứt đi lên, nàng lại phát hiện dung sở đôi mắt vẫn luôn chăm chú vào kia chỉ đại gấu đen trên người. Nhìn cái gì? Một ngưng cũng đi theo xem qua đi. Giờ phút này, nàng bên thai bỗng nhiên nghe được một trận khả nghi chi chi thanh. Ngay sau đó, Mục Ngưng liền phát hiện kia chỉ đã dịch đến bọn họ nơi đại thụ hạ đại gấu đen trên đầu tựa hổ có thứ gì ở cùng. Mục Ngưng mày đẹp một chọn, giao giao đã ở dưới hưng phấn mà kêu, "Thổ Hào chan ơi, chi chi chi." Lúc này, một đống tròn xoe màu xám cầu chạm vật rốt cuộc lột ra gấu đen trên đầu lộn xộn lông tóc, lộ ra một đôi xanh biếc đôi mắt. Mục Ngưng vừa thấy, thật đúng là Thổ Hào đại nhân. Kia đỉnh một đầu hắc mao. Rất giống trên đầu cắm căn cây lau nhà phì hồ ly mắt lục vừa chuyển, nhìn đến dung sở cùng một ngưng, lập tức kích động mà đại lỗ thai du lên, bá một chút liền xuống tới. Chi chi chi thổ hào đại nhân nhìn đến nó ra chủ tử, quả thực lệ nóng doanh trọng, vội không ngừng về phía hắn kể ra khởi tương tư. Xú đã chết. Dung sở lại không cảm kích, ống tay háo phất một cái, trực tiếp đem đại nhân nó cuốn tới rồi một bên chạc cây thượng. Thổ hào đại nhân lúc ấy liền bẹp miệng, vẻ mặt thú hoán. Hảo, ngươi nói nhanh lên. Này rốt cuộc sao lại thế này? Giao giao kỵ lão hổ, có thể hay không nguy hiểm a? một ngưng chạy nhanh hỏi. Chi chi chi? Thổ hào đại nhân mảnh riêu đầu to, lịnh nọt mà dịch lại đây muốn cọ một ngưng. Khi nói chuyện, dưới chân núi lại truyền đến từng đợt hỏa dược tiếng nổ mạnh, thú đàn rõ ràng có chút không an phận. Dung sở nhìn trước mắt mặt tình huống, hắn một phen méo thổ hào đại nhân, quay đầu không biết nói chút cái gì. một ngưng liền thấy thổ hào đại nhân đột nhiên đứng thẳng chân sau, ngẩn đầu đ� Đại lô hai dựng đến lao cao, há mồm đạc tê Phía dưới vừa mới còn có chút tao động đàn thú lập tức liền an tĩnh xuống dưới. Bất quá một ngưng tuy rằng xem thổ hào đại nhân là ở tê nhưng là lại không nghe được thanh âm, nàng chỉ thấy thổ hào đại nhân kia tiểu bộ ngực phình phình. Hiện tại không có thời gian giải thích, trở về chậm rãi nói cho ngươi. Dung sở không đợi một ngưng đặt câu hỏi, đã là nói. Trạm hảo. Dung sở ngưng mi, đột nhiên phân phó một câu, một ngưng chỉ cảm thấy khỏe mắt một hoa Bất quá chính là khoảnh khắc công phu, Dung sở phi thân lực hạ, lại nháy mắt trở về, nhưng thật ra trong lòng ngực hắn nhiều cái nữ hoa hoa. Một ngưng vừa thấy đến giao giao, lập tức hung hang ôm lấy, nàng cũng mặc kệ giao giao trên mặt đen thui dơ hề hề giống cái tiểu hoa miêu, chiếu kia khuôn mặt nhỏ chính là một trận manh thân. Mậu thân. Giao giao cười hì hì, cũng thân một ngưng. A ngưng, thổ hào nói chúng ta đi theo này thú đàn, trong rừng có điều đường nhỏ có thể xuống núi. Dung sở quay đầu đối một ngưng nói. Một ngưng tuy rằng cảm thấy đi theo như vậy nhiều giã thú, phía sau lưng có chút khiếp đến hoảng, nhưng là chỉ cần có thể xuống núi, nàng cũng không dành lo. Hơn nữa nàng rất muốn biết giao giao hai ngày này đến tột cùng là như thế nào qua đến, cùng như vậy nhiều giã thu ở bên nhau, chẳng lẽ nàng liền một chút không sợ sao. Nhưng hiện tại cũng không phải hỏi chuyện hào thời cơ, giao giao tuy rằng nói chuyện sớm, nhưng cũng có rất nhiều lời nói còn không lớn sẽ biểu đạt, nàng chỉ có thể chờ trở về chậm rãi hỏi. Bởi vì giao giao kiên chỉ còn muốn ngồi ở nàng lao hổ bằng hữu trên lưng, một ngưng vô pháp, chỉ phải làm thổ hào đại nhân cùng giao giao cùng nhau qua đi, nàng còn lại là cùng dung sở đi theo thú đàn mặt sau xuyên qua này rừng rậm hướng dưới chân núi đi. Chỉ là này trong rừng căn bản không có lộ, hơn nữa nơi nơi đều là thật dày lá rụng, có địa phương thậm chí còn có hố, hơn nữa cổ thụ che trời, trong rừng rất nhiều địa phương cơ hồ đen nhánh một mảnh. Một ngưng đi được vô cùng gian nan, hơn nữa cũng không biết vì cái gì. Một ngưng tiến này cánh rừng, liền cảm thấy có chút thấu bất quá khí tới, có loại ghê tởm tưởng tưởng phun cảm giác. Nhưng là nàng không nghĩ liên lụy dung sở, chỉ có thể miễn cưỡng chịu được. Nhưng thật ra dung sở nhìn ra một ngưng sắc mặt không tốt, hắn ôm nàng, ôn nu nói, đi lên, ta có ngươi. Một ngưng sắc thật là không thoải mái, vì thế nàng cũng không cự tuyệt, ngoan ngoan ghé vào dung sở trên lưng. Xuống núi lộ thực dài lâu, nhưng là vô luận là dung sở vẫn là một ngưng, vẫn luôn huyền vài thiền tâm giờ phút này rốt cuộc bông. Dọc theo đường đi, một ngưng đều ở cô y cắn dung sở lỗ thai, bị hắn răn rẽ nàng liền đối hắn lỗ thai á khí. Buồn điểu. Dung sở thật sự không thể nhịn được nữa, vì thế quay đầu cảnh cáo một ngưng, còn dám lộn xộn, ta không ngại tìm một chỗ hiện tại liền làm ngươi. Vậy ngươi làm nha. Không làm là tiểu cầu. Một ngưng lại là một bộ không tin bộ dáng, nàng hướng dung sở trước mắt, mười phần mà khiêu khích. Dung sở chán nản, hắn mắt lẽ trừng một ngưng, sau một lúc lâu mới vừa rồi nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi cấp ra chờ. Một ngưng nhấp miệng, mắt to lập tức hàm ý cười. Kỳ thật nàng là nhìn ra dung sở có chút thất thần, nàng biết hắn là ở lo lắng trong cung sự, cho nên cố ý làm những cái đó sự rời đi hắn lực chú ý mà thôi. Dung sở lại làm sao không biết một ngưng dụ ý, chỉ là, hắn như thế nào có thể không lo lắng đâu. Nếu hắn sở liệu không kém, người kia hiện tại hẳn là đã. Tước chừng qua 30 phút, một ngưng rốt cuộc phát hiện đỉnh đầu có ánh sáng, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. A ngưng! Ngươi mang dao dao tại đây chờ ta, ta đi phía dưới nhìn xem. Dung sở phóng một ngưng xuống dưới, hắn dặn dò một câu, ngay sau đó phi thân chiều sơn hạ lao đi. Một ngưng cũng mới phát hiện nàng hiện giờ nơi địa phương ly chân núi đã phi thường gần. Vừa mới ở lên đường thời điểm, Dung sở liền nói cho nàng, này tòa cảnh linh sơn lệ thuộc với thanh bình núi non, hơn nữa tòa sơn mạch này vẫn luôn chạy dài đến bắc kim cảnh nội. Bởi vì địa hình phức tạp, cảnh linh sơn ngày thường liền ít đi có người đến. Nay cũng giải thích cảnh Linh Sơn vì sao sẽ có nhiều như vậy giá thú. Vừa nhớ tới giá thú, một ngưng trong lòng lại là cả kinh, nàng vội vàng nhìn về phía giao giao. Thẳng đến thấy giao giao cùng thổ hào đại nhân đều ở gặm kia chỉ đại gấu đen tiến cống cấp thổ hào đại nhân quả dại tử, một ngưng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Mậu thân, giao giao cô sức mà từ láo hổ trên lưng phiên hạ, bước chân ngắn nhỏ thùng thùng đi đến một ngưng trước mặt, đưa cho một ngưng một cái quả dại tử. Hôm nay một ngưng vẫn luôn liền cảm thấy ngực có chút đổ có một loại ghê tởm buồn nôn cảm giác nay quả dại tử nhưng thật ra ngọc thành làm nàng dạ dày thoải mái không ít mới vừa gặm xong một cái trái cây một ngưng lại nghe thấy chân núi truyền đến một trận tiếng nổ mạnh vang một ngưng trong lòng giật mình nàng thật sự là lo lắng run sợ vì thế vội vàng bế lên dao dao, nắm lên còn ở kia gặm trái cây gặm đến vui vẻ vô cùng thổ hào đại nhân liền hướng dưới chân núi chạy chính là mới vừa chạy hai bước một ngưng bỗng nhiên cảm thấy chính mình có chút thở không nổi nàng quay đầu xem thổ hào đại nhân Thổ hào đại nhân cũng chừng mắt mắt lục vẻ mặt thuần khiết mà xem nàng. Một ngưng lại quay đầu lại xem những cái đó hiển nhiên cũng là bị tiếng nổ mạnh kinh đến, đều có chút không an phận thú đàn, trong mắt vừa chuyển, nàng đột nhiên có cái chủ ý. Lúc đó, rung sở từ trên núi phi thân mà xuống, một lát liền đến chân núi. Chỉ là đương hắn nhìn đến kia trước mắt vết thương cùng với hỏa dược nổ mạnh sau nhảy nơi nơi đều đúng vậy đá vụ sau, hắn mày kiếm không khỏi đột nhiên linh chặt. Vương gia, Ngài không có việc gì! có kinh hỉ thanh em vang lên một người hát phong kỵ tướng quân nhìn đến dung sở xuất hiện lập tức chạy vội tới thương vong như thế nào dung sở không rảnh trả lời kia tướng quân nói hắn triển mục trung quanh lại không nhìn thấy hắn ban đầu bố trí tại đây nhân mã hồi bẩm vương ra, kia dung khương dược cơm thầm ở bên đường mai phục hỏa dược tuy rằng thuộc hạ kịp thời phát hiện lui về phía sau nhưng kia hỏa dược trộn lẫn độc không ít huynh đệ đều trúng độc yên, kia dung khương dược tư quân nhân cơ hội tàn sát kia hát phong kỵ tướng quân nói tới đây tạm dừng hạ. Ngay sau đó mới nói tiếp, may mà thanh long vệ mang theo giải độc hoàn, bên ta tuy có thương vong, nhưng thật ra cũng không thảm trọng. Hiện tại người đâu? Dung sở tần mi nhìn trên mặt đất những cái đó còn không có làm thấu vết máu, giữa mày ninh đến cẩn khẩn. Thuộc hạ sai người đem thương vong huynh đệ bị đưa về đại doanh, có khác 300 huynh đệ lên núi tìm vương ra mà đi, dư lại người đều đuổi bắt dung cưng Dực. thuộc hạ lo lắng vạn nhất vương ra xuống núi tới đây không biết tình hình, mới vừa rồi tại đây chờ. Hát phong kỵ tướng quân lời nói thật là tương tận, rõ ràng thuyết mình đã phát sinh sự. Dung sở cũng không do dự, hắn đôi hát phong kỵ tướng quân nói, dẫn ngựa tới. Vương ra, đăng cơ canh giờ liền sắp tới rồi, dung khương Dực bên kia có co thuộc hạ, vương ra cứ yên tâm đi. Kia tướng quân thấy dung sở thế nhưng là muốn hướng dung khương Dực chạy trốn phương hướng đuổi theo, không khỏi vội la lên. Không cần nhiều lời. Nhưng mà dung sở lại đã là thượng chiến mã, hắn mặt mày lãnh túc, mắt phượng trầm lệnh thấu xương sắc khí. Một cái chớp mắt đánh mã chạy như điên. Dung Sở cũng không chạy rất xa, đã nhìn đến phía trước một chỗ hẻm núi, rất nhiều Hắc Phong kỵ binh lính đang cùng một đội nhân mã chém giết. Ở kia đội nhân mã lúc sau, có mười mấy danh Hắc Y y nhân chính vây quanh hai cái quần áo hoa lệ người hướng hẻm núi chỗ sâu trong chạy trốn. Nay một cái chớp mắt, Dung Sở mắt vượng lập tức mị hàn mang, hắn lạnh lùng nói, lấy mũi tiến tới. Lập tức có người đệ thượng cung tiễn, Dung Sở dương cung cài tên, thần sắc lạnh lùng, nhắm ngay Dung Khương rực giữa lưng. Chật một mũi tên bắn ra. nay một mũi tên kẹp theo lôi đình chi thế, ngáy mắt lướt qua mọi người, mắt thấy liền phải ở giữa dung khương rực giữa lưng. Có lẽ là dung khương rực chú định mệnh không nên tuyệt. Hắn phảng phất sau đầu có mắt giống nhau, đột nhiên xoay người, vừa thấy đến kia mũi tên liền phải bắn tới, hắn đại kinh thất xác, cơ hồ là bản năng bắt cách hắn gần nhất một người thị vệ liền chắn trước người. Kia thị vệ còn không có tới kịp phản ứng, liền đã là bị kia một mũi tên xuyên tim mà qua chính là mặc dù có người chắn đi chí mạng một mũi tên nhưng kia mũi tên thế vẫn cứ không giảm thế nhưng nhập vào cơ thể mà qua trực tiếp đem tránh ở kia thị vệ phía sau dung khương dực cánh tay bắn thủng a dung khương dực tức khắc kêu lên đau đớn nhưng hắn mới vừa vừa nhấc đầu liền thấy dung sở thế nhưng lại lần nữa dương cung cài tên hắn lập tức kinh hoàng thất thố một thí cậu ngồi ở ngầm trên đầu mồ hôi lạnh quần cuộn mà rơi phượng khỉ nhi vừa thấy đến dung sở còn sống cũng đã dự cảm đến đại sự không ổn Giờ phút này, nàng có rúm lại tránh ở một cục đá lớn mặt sau, sắc mặt trắng xanh. Đặc biệt là đương Phượng khỉ nhi mắt thấy kia mười mấy cái bảo hộ bọn họ thị vệ một đám bị mũi tên bắn chết, nàng quả thực sợ hai đến toàn thân phát run. Nàng nhịn không được che lại đầu hét lên, ta sớm nói qua không thể buông tha bọn họ. Đều là ngươi. Câm miệng. Dung Khương rực toàn bộ cánh tay phải đều đau đến chết lặng, hắn trên đầu mồ hôi lạnh ròng ròng, trong đôi mắt che kín hoảng sợ. Dung Khương rực mắt thấy Dung Sở Tiên vô hư phát. Hắn sở hữu thị vệ đều bị bắn chết, những cái đó cùng hát phong kỵ chém giết tư quân cũng đã tử thương hơn phân nửa, hắn trong mắt hoảng sợ càng ngày càng lùng Hắn làm sao không ở hối hận lúc trước không có trực tiếp giết dung sở. Chính là dung khương rực lại cũng rõ ràng, hắn kia hồng câu độc yên đều không làm gì được dung sở. Cho dù lúc ấy hắn thật sự hạ lệnh bắn tên, phỏng trừng vẫn là phí công. Chỉ là dung khương rực trong lòng càng thêm hoảng sợ chính là, này sở hữu đường núi đều bị tạc, dư lại đều là huyền nhai với đá. Dung Sở đến tột cùng lại như thế nào có thể nhanh như vậy xuống dưới? Không được, hắn không thể lại ngồi chờ chết. Dung Khương Dực cắn chặt răng, hắn ngẩng đầu, nhanh chóng xem một cái chung quanh địa hình. Sau đó, Dung Khương Dực ở lại là một mũi tên phóng tới khoảnh khắc, đột nhiên đứng dậy hướng hẻm núi nội chạy tới. Nơi này địa hình phức tạp, nơi trốn là cục đá, cho dù Dung Sở tiễn vô hư phát, cũng đoạn không có khả năng vòng qua cục đá bắn về phía hắn. Điện hạ, từ từ ta. Phượng Khả Nhi thấy Dung Thương chạy nàng lập tức đuổi theo đi, nàng không muốn chết, nàng muốn sống sót, không chỉ là phượng kỷ nhi, dung khương dực thủ hạ những cái đó tư quân cũng lập tức theo đi lên. Vương gia, kia hẻm núi địa hình phức tạp, phía trước hỏa dược nổ mạnh, núi đá bung lỏng, tùy tiện đi vào, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Một người hắc phong kỵ phó tướng tiến lên bẩm báo, dung sở nghe vậy mỹ mắt, hắn đấy mắt một chốc chầm lanh quang, mỏng tước kẹt môi cũng nhấp liền lưỡi đau thẳng tắp, hắn ở suy xét, hay không cứ như vậy buông tha dung khương, dực chính là dung sở cũng biết, dung khương rực tâm tính xảo trá không thua gì lao hoàng đế. Hơn nữa thực hiển nhiên, hắn so lão hoàng đế càng có tâm kế, cũng càng có thể nhẫn nhục phụ trọng, phía trước hắn nghe tấn phong ý tứ, tựa hồ tần ngạo thiên sẽ bắt cóc giao giao, chính là dung khương rực ra chủ ý. Nếu là hôm nay liền như vậy buông tha dung khương rực, còn không biết về sau hắn lại sẽ làm ra cái gì nguy hại một ngưng mẹ con an toàn sự tới. Nhưng là chính như phó tướng theo như lời, hẻm núi thực không an toàn. Hắn không thể lấy Hắc Phong kỵ tướng sĩ tánh mạng mạo hiểm. Dung Sở suy nghĩ luôn mãi, hắn bỗng nhiên mị khẩn mắt phượng, lạnh giọng hạ lệnh, "Hắc Phong, kỵ đệ nhất tiểu đội, đường vòng đi trước hẻm núi đối diện chặn lại." "Là?" Vương gia. Một liệt hơn 10 người đội ngũ lập tức đứng ra. Nhưng mà còn không đợi Dung Sở tiếp tục hạ lệnh, hắn bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận ầm ầm ầm tiếng vang, giống như là có cự thạch từ chỗ cao rơi xuống. Bao gồm Dung Sở ở bên trong mọi người nghe tiếng lập tức nước mắt hướng lên trên nhìn lại. A Ngưng, ngươi đang làm gì? Nay vừa thấy, Dung Sở tức khắc khiếp sợ mà trận tròn đôi mắt, thất thanh kêu lên. 344 Trần Ai Lạc Định, 29. 344. Vương gia là gấu ngủ. Dung Sở bên người Hắc Phong kỵ tướng sĩ cũng sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng mà mọi người ở nhìn đến hẻm núi phía trên kia một màn sau, đều bị lộ ra khiếp sợ ánh mắt, gấu ngủ như thế nào dọn khởi cục đã tới. Mau xem, Vương phi cùng quận chúa cũng ở. Có người kinh hô, Vương gia, hay không trước đi lên cứu vương phi cùng tiểu con chúa? Hát phong kỵ tướng quân tức khắc khẩn trương hỏi. Bọn họ cũng không biết chính là nhóm người này dã thú cấp dung sở chỉ lộ xuống núi, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng một ngương cùng giao giao là bị thú đàn vây khốn, lâm vào hiểm cảnh. Này đây nơi này không khí tức khắc liền khẩn trương lên. Lúc này, dung sở khỏe môi nhấp thành thẳng tắp, hắn cơ hồ là nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hẻm núi thượng kia một lớn một nhỏ lưỡng đạo thân ảnh căn bản không rảnh đi chú ý kia gấu đen là đang làm gì. Chính là hắn cùng một ngưng cách xa nhau thật sự qua xa, mặt trên các loại giã thú giống lên một tiếng không dứt bên hai, cho nên Dung Sở vừa mới gọi một ngưng thanh âm lập tức đã bị bao phủ. Nhưng thật ra một ngưng cùng giao giao trước thấy Dung Sở, hai người hơn nữa đứng ở một ngưng đầu vai thổ hào đại nhân cùng nhau hướng Dung Sở huy mong bước. Dung Sở càng thêm cẩn trương. Dung Khương Dực ở cảnh Linh Sơn cũng không biết trôn nhiều ít hỏa dược, phía trước tiếng nổ mạnh không dứt bên hai. Dung Sở là lo lắng kia bạo liệt sẽ phá hư sơn thể kết cấu, dẫn tới núi đá sụp đổ. Loại này thời điểm một ngưng thế nhưng còn thượng hẻm núi đỉnh, khẳng định phi thường nguy hiểm. Hiện tại đi lên cũng không còn kịp rồi, chính là mặc kệ các nàng mặc kệ nói, hắn lại thật sự không yên lòng. Đáng chết! Dung Sở không khỏi hung hăng siết chặt bàn tay, mắt vượng cũng nhiễm tức muốn hụt máu. Hắn như thế nào liền sẽ cảm thấy kia chỉ buồn điểu thành thục rất nhiều, cũng càng ngày càng đáng tin cậy đâu. ầm ầm ầm. Lúc này phía trước hẻm núi trôi sâu trong đống nhiên truyền đến một trận cự thạch lăn lộn tiếng vang là kia chỉ đại gấu đen dọn cục đá tạm đi xuống một bên tạm cục đá đại gấu đen còn một bên hương phấn mà mánh đấm ngực ngao ngao kêu to hẻm núi ngay sau đó liền truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết hẳn là có người bị cự thạch tập trung giờ khắc này ở đây tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm dung sở nhịn không được đỡ chán hắn liền biết kia chỉ buồn điểu luôn là sẽ làm nhượng lại người hỏng mất sự thế nhưng nhớ tới chỉ huy gấu đen đi tạm cục đá bên này dung sở còn ở phiên muộn chúng hát phong kỵ tướng sĩ khiếp sợ hẻm núi đỉnh đại gấu đen đã không biết tạm nhiều ít cục đá đi xuống một ngưng nghe phía dưới tiếng kêu thảm thiết cơ hồ nghe không thấy nàng phỏng chừng dung khương dực cùng phượng khỉ nhi hẳn là không sai biệt lắm bị giải quyết nàng cũng biết nơi này không an toàn cho nên nàng vội vàng đảo thổ hào đại nhân làm đại nhân mệnh lệnh nó kia chỉ hưng phấn đến rừng không được tới to con tùy tùng có thể thu tay lại Thổ Hào đại nhân lập tức hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang hai chảo đặt ở ngực, bày ra một bộ tiêu chuẩn sướng mị thanh tư thế, ngẩng đầu to lại bắt đầu đại nhân nó kia siêu cấp lợi hại không tiếng động sóng âm phát công. Kia đại gấu đen thật đúng là nghe Thổ Hào đại nhân, lập tức liền chậm chậm dịch trở về. Vừa mới gấu đen tạm cục đá thời điểm, một ngưng liền bưng kín giao giao lỗ tai, không cho nàng nghe thấy những cái đó tiếng kêu thảm thiết. Lúc này nàng thấy sự tình xử lý không sai biệt lắm, cũng liền tính toán xuống núi đi. Bất quá Một ngưng bên này mới vừa quay người lại, nàng liền rác khỏe mắt có bóng người trận lóe, còn không đợi nàng phản ứng, nàng đã là đầu hạ thí thí triều thượng bị người khiêng ở đầu vai. Uy, ngươi làm gì? Một ngưng vừa quay đầu lại liền nhìn đến Dung Sở tức muốn hụt máu khuôn mặt tuấn tú, nàng vẻ mặt không thể hiểu được hỏi. Còn dám nói? Chờ trở về lại thu thập ngươi. Dung Sở giận chừng một ngưng, hắn bên kia cánh tay ôm dao dao, một quay đầu, phân phó thủ hào đại nhân vài câu cái gì? Trận! Dung Sở bước chân không ngừng nhanh chóng chiều sơn hạ lao đi một ngương nguyên bản liền không lớn thoải mái lúc này lại bị dung sở như vậy khiêng, mới đi vài bước nàng liền cảm thấy đầu váng mắt hoa dạ dày một trận cuộn cuộn bất quá dung sở đang đứng ở dưới cơn tình nộ hắn cũng không phát hiện một ngương khác thường chỉ chốc lát bọn họ đã tới rồi chân núi hắc phong kỵ tướng quân đã đem xe ngựa bị hảo dung sở vương một ngương cùng giao giao lúc này dựa theo dung sở phân phó đem sở hưu gia thú đều chạy về trong rừng đi thổ hào đại nhân cũng đã trở lại giờ phút này đã qua giờ tị, từ cảnh linh sơn đến đế đô nhanh nhất cũng muốn hai khắc dung sở nhìn nhìn sắc trời ngay sau đó mệnh một vị hắc phong kỵ phó tướng lưu lại giải quyết tốt hậu quả hắn cơ hồ là mã bất đình đề tức khắc khởi hành hướng đế đô đuổi hắn đảo cũng không phải vội vã đăng cơ bỏ lỡ hôm nay hắn đại nhưng mệnh khâm thiên dám lại tuyển một ngày tốt so với đăng cơ hắn càng thêm muốn bắt được lao hoàng đế một ngưng tử lên xe ngựa khi khởi liền cảm thấy ngực buồn đến hốt hoảng nàng rất muốn phun Chính là rồi lại chỉ là nôn khan vài cái, cái gì cũng phun không ra. mẫu thân, người sinh bệnh. Giao giao mở to đen lung liếng mắt to, nghiêng đầu xem một ngưng. Mậu thân không có việc gì. một ngưng cầm lấy trên bàn nhỏ cái ly, uống lên nước miếng, áp xuống kia cổ không thoải mái cảm giác. Chi chi chi. Thổ hao đại nhân cũng chừng mắt xanh biết đôi mắt, vẻ mặt hồ nghi nhìn một ngưng. Bởi vì đại nhân nó cảm thấy một màn này rất quen thuộc, trước kia A ngưng ở Nam Cương khi liền mỗi ngày phun A phun. Một ngưng liếc mắt thổ hào đại nhân, nàng có một bụng vấn đề muốn hỏi, chính là thổ hào đại nhân hồ ly ngự chỉ có dung sở có thể nghe minh bạch. Liên tính nàng hiện tại hỏi phi hồ ly cũng muốn liền đoán mang ngông. Vì thế một ngưng sở sở giao giao đầu, bắt đầu dò hỏi giao giao hai ngày này đến tột cùng là như thế nào quá. Nhưng là giao giao rốt cuộc mới hai tuổi, tuy rằng nói thật sự lưu, có đôi khi cũng là một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, nhưng là nàng biểu đạt năng lực hữu hạn. Một ngưng nghe giao giao ở kia Hưng phấn nói nửa ngày. Cũng liền nghe minh bạch hai ngày này giao giao là đi theo thổ hào đại nhân đi kỵ đại lao hổ. Chi chi chi thổ hào đại nhân thấy giao giao nói không rõ, cấp đại nhân nó vào đầu bước hai, một vén tay háo tự mình lên sân khấu, so móng đuốt hoa chân. Chính là một ngưng vừa nghe đến thổ hào đại nhân này mãn nhĩ loạn nhảy chi chi tiếng tê nàng chỉ cảm thấy chính mình càng thêm hôn mê. Bất quá thổ hào đại nhân tốt xấu công lực so giao giao mạnh hơn như vậy một chút. Chỉ thấy đại nhân nó ở kia một hồi nhón sau chảo lấm la lấm lét. Một hồi hé miệng vẻ mặt giữ tợn dung đùi đắc ý học lao hổ tê ợ. một hồi hai chảo mánh đấm ngực thẳng ngao ngao. Một ngưng nhưng thật ra xem minh bạch, nhìn thổ hào đại nhân ý tứ này, hẳn là nói nó từ tần ngạo thiên ma chảo đem giao giao giải cứu ra tới sau, liền cưới lao hổ đi tìm đại gấu đen. Sau đó hai ngày này đại nhân nó liền mang theo giao giao cùng một đám dã thú khỏe với nhau. Một ngưng chỉ cần nghĩ đến giao giao hai ngày này buổi tối đều là cùng thổ hào đại nhân cùng nhau toàn lao hổ cái bụng hạ ngủ Nàng đột nhiên liền cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Xe ngựa tiến lên tốc độ thực mau, không bao lâu, đoàn người đã vào đế đô. Có hát phong cưới ở phía trước khai đạo, một đường đều là thông suốt, trực tiếp liền xử vào hoàn thành. Phổ công công sớm đã chờ, vừa thấy đến dung sở, hắn vội vàng đón đi lên. Dung sở lập tức lấy ánh mắt do hỏi, phổ công công lắc đầu. Dung sở không khỏi đống chốc chọn cao mày kiếm, thế nhưng không có tới. Như thế làm dung sở ngoài ý muốn, hôm nay là hắn đăng cơ ngày. Tần Ngạo Thiên cùng Dung Khương Dực đều nhịn không được ra tay. Từ trước đến nay coi ngôi vị hoàng đế so mệnh còn quan trọng kia lao đông tây sao có thể ngồi được. Tiếp tục nhìn chằm chằm. Dung sở bất quá suy xét như vậy một cái trước mắt, hắn liền mỹ mắt vượng, lạnh giọng hạ lệnh. Hắn cũng không tin nét mặt nằm kia lao đông tây sẽ mặc kệ hắn đăng cơ vi đế, lại cái gì cũng không làm. Là, vương ra. Phổ công công cung kính lĩnh mệnh, hắn ngay sau đó lại nói, vương ra, canh giờ mau tới rồi, thỉnh vương ra thay quần áo. Đi trước thái cực điện. Thái cực điện chính là hôm nay muốn cử hành đăng cơ đại điển địa phương, quần thần đã chờ lâu ngày. Vừa đi vừa đổi đi. Dung sở thuận miệng phân phó một câu, hắn xoay người chiều sau nhìn lại. Hắn là một đường cưới ngựa lại đây, tốc độ so cưới xe ngựa một ngưng muốn mau thượng rất nhiều. Giờ phút này, một ngưng xe ngựa vừa mới dừng lại, dung sở liền đi qua đi sốc lên màn xe, làm một ngưng đắp hắn tay, một tay đem nàng ôm xuống dưới. Hắn ngay sau đó lại ôm dao dao ra tới. Thổ hào đại nhân còn lại là nhanh nhẹn mà nhảy đến dung sở trên vai. A ngưng, ngươi mang dao dao về trước y li đi lan điện tẩy tẩy, đổi hào quần áo, đợi lát nữa ta làm tiểu phổ tử tới đón ngươi. Dung sở trầm giọng phân phó. Chính là hắn cũng không nghe thấy một ngưng trả lời, dung sở quay đầu xem nàng, hắn lúc này mới phát hiện một ngưng sắc mặt tái nhợt. Như thế nào, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Dung sở tức khắc khẩn trương hỏi, dôi tay liền phải đi cấp một ngưng đắp mạch. Không có việc gì. Có thể là tối hôm qua một đêm không ngủ, vừa mới trên đường tốc độ xe lại quá nhanh. Người đi vội ngươi, ta nghỉ ngơi một hồi liền hảo. Một ngưng đẩy ra dung sở tay, lắc đầu. dung sở không yên tâm, hắn vẫn là tưởng cấp một ngưng đỡ mạch nhìn xem. Lúc này phổ công công ở một bên thúc rục nói, vương, ra, không thể lại trì hoãn, canh giờ muốn tới. Người đi nhanh đi. Ta thật sự không có việc gì. Một ngưng nhấp miệng, cấp dung sở nở rộ cái gương mặt tươi cười. Dung sở cũng minh bạch quần thần đều ở thái cực điện trở, đang cơ đại điện sau, hắn còn phải đi thái miếu tế thiên, thời gian xác thật chậm trễ không được. Hơn nữa có một số việc cũng xác thật phủ đầy bùi lâu lắm, là thời điểm làm tất cả mọi người biết sự thật chân tướng. Tiếc hảo, ngươi trở về nghỉ ngơi một hồi. Dung sở chìm mà xoa xoa một ngưng gương mặt, ôn nhu nói. Hắn là xem nàng sắc mặt tuy rằng tái nhợt, nhưng tinh thần còn hảo, cho nên mới thoáng yên tâm. Bên này một ngưng mang giao giao trở về y lan điện Thanh tuyết cùng lâm ma ma đám người vừa thấy đến giao giao, tức khác tất cả đều hỉ cực mà khóc. Một ngưng làm thanh tuyết mang giao giao đi tắm rửa, thổ hào đại nhân cũng đi theo đi vào suốt mau. Nàng nhanh chóng bọt một phen liền ra tới. Lâm ma ma lánh vải tên cung nữ lại đây, này đó cung nữ trong tay đều phủng hôm nay sách phong nghi thức thượng muốn xuyên lễ phủ. Vương Phi, người sắc mặt như thế nào kém như vậy, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Lâm ma ma liếc mắt một cái liền thấy một ngưng sắc mặt trắng xanh, nàng không khỏi lo lắng hỏi. Không có việc gì, phỏng chừng là mấy ngày nay quá lo lắng giao giao. Một ngưng che che ngực, nhữ mày nói. kia muốn hay không lại nghỉ ngơi một hồi. Lâm ma ma quan tâm nói. Không cần, thay quần áo đi. Một ngưng vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, nàng đã cảm thấy khá hơn nhiều. Huống chi, nàng biết dung sở một đường đi đến hôm nay có bao nhiêu không dễ dàng. Hắn chỉ là muốn lấy lại vốn là thuộc về hắn hết thảy. Hơn nữa hắn sẽ không màng quần thần khuyên can, khăng khăng tuyển ở đăng cơ hôm nay phong hậu. Cũng là ở dùng hắn phương thức nói cho nàng, nàng ở trong lòng hắn vị trí vẫn luôn là so này trí cao vô thượng ngôi vị hoàng đế còn muốn quan trọng. Cho nên, nàng không nghĩ làm hắn thất vọng. Đợi cho một ngưng mặc xong rồi kia thân chính màu đỏ cung trang, thổ hào đại nhân cũng rửa sạch sẽ bạch bao, bộ một cái quần nhỏ liền vội vàng ra tới. Tiểu thư, tiểu quận chúa ngủ rồi. Thanh tuyết ôm rửa sạch sẽ giao giao ra tới, nhỏ giọng đối một ngưng nói. Hiện tại là 7 tháng, đúng là nóng bức thời điểm. Cho dù trong cung nơi trốn cây xanh thành bóng dâm, trong điện cũng bày khối băng hạ nhiệt độ, nhưng là hôm nay thái cực điện nội khẳng định có quá nhiều người. Một ngưng bốn dĩ liền không tính toán mang giao giao cùng đi, vừa lúc giao giao ngủ, nàng cũng liền phân phó lâm ma ma hảo hảo chiếu cố, nàng tác thượng loan xe, chiếu thái cực điện mà đi. Chi chi chi. Mới vừa tắm rửa xong, vẫn là một thân ướt dầm rề thổ hào đại nhân chính mắng đại môn răng cửa đứng ở loan xa tiền phơi mau. Hôm nay chính là chủ tử đại nhật tử Đại nhân nó làm mảnh cũng là có chung vinh dự. Cho nên, đại nhân nó cũng không thể ném chủ từ mặt, kiên quyết không thể lỏa, buôn. Một ngưng nhìn thổ hào đại nhân kia khoe khoang tiểu bộ dáng, không khỏi có chút vô ngữ, nhưng ngay sau đó nàng liền nghe được một trận đều nhịp tiếng bước chân. Xuyên thấu qua xa mỏng màn xe, một ngưng vừa thấy đến kia thống nhất màu đen hồng đế phục sức, mày đẹp ngay sau đó liền chọn lên. Là hắc Phong Kỵ. Chính là hắc Phong Kỵ vì cái gì lại ở chỗ này xuất hiện? Chẳng lẽ là phát sinh chuyện gì? Tiểu thư, thái cực điện bên kia cái cỏ ồn ào, giống như đã xảy ra chuyện. Thanh tuyết khẩn chưng nói. Đi xem. Một ngưng trầm giọng nói, có thanh long vệ bảo hộ, lại là đang ở bị dung sở một lần nữa rửa sạch quá trong hoàng cung, nàng cũng không lo lắng sẽ có thích khách. Hơn nữa một ngưng cũng không sai biệt lắm đã đoán được đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Lúc này thái cực điện nội, một ngưng vừa tiến đến, liền phát hiện dung sở một thân màu đen theo ngũ trảo kim long chiều phục, đầu đội đế quan. Chính thần sắc lạnh nhạt mà đứng ở kia kim dài phía trên. Kim dưới bậc, đủ loại quan lại đứng trang nghiêm, chia làm hai bên. Giữa có một chi ước chừng mấy chục người đội ngũ, đem một người hình dung tiểu tụy lão nhân vây quanh ở bên trong. Một ngưng liếc mắt một cái liền nhận ra kia lão nhân đúng là đại cản lao hoàng đế. Thực hiện nhiên, dung sở đang cơ nghi thức chính là bị hắn đánh gãy. Chính là vì cái gì trong điện không khí đột nhiên trở nên như vậy quỷ dị. Một ngưng không khỏi tần mi, nàng biết lúc này cũng không phải đi vào hảo thời cơ. Hơn nữa dung sở hiển nhiên cũng thấy được một ngưng. Chỉ là một ánh mắt, một ngưng liền minh bạch dung sở ý tứ, hắn muốn nàng tạm thời không cần đi vào. Một ngưng gật đầu, nàng biết dung sở hôm nay kỳ thật là cố ý thiết cục dụ lao hoàng đế tiến cung, kế tiếp, chỉ sợ sẽ có phi thường xuất sắc sự phát sinh. Vì thế một ngưng liền lặng yên ẩn ở đủ loại quan lại phía sau. Thái cực điện rất lớn, một ngưng sở chạm địa phương phi thường dựa sau, lại có thật lớn rồng cột trụ. Nàng hướng cây cột sau vừa đứng, này đây trừ bỏ dung sở căn bản là không có người phát hiện một ngưng. giờ phút này kia lão hoàng đế thấy quần thần đều đang xem hắn đã là bắt đầu cười lạnh làm khó dễ dung sở ngươi căn bản là không phải ta đại càn hoàng tộc con nối dõi ngươi có cái gì tư cách làm ta đại càn hoàng đế lão hoàng đế nghĩa chính từ nghiêm đột nhiên một tay chỉ hướng cửu long kim giai phía trên dung sở lạnh giọng quát ta có phải hay không tiên đế con nối dõi cũng không phải ngươi một câu là có thể phủ định nét mặt năm nói chuyện phía trước đa dụng dùng đầu gốc Không có chứng cứ sự liền không cần lung tung vũ an. Dung sở cười lạnh nói. Chứng cứ. hư, ngươi căn bản là không phải tiên đế huyết mạch, đây là chứng cứ. Dung sở ngươi bất quá là cái lai lịch không rõ con hoang. lão hoàng đế càng nói càng kích động, hắn kia trương gầy đến chỉ còn một trương da thanh hát sắc mặt đều nổi lên không bình thường đỏ ửng. Hôm nay hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này, cũng là thật sự cùng đường. tự hơn một tháng trước, Đức Vương trốn chạy, dung sở đại quân công hãm lâm thanh thành hắn liền giống như chó nhà có tang giống nhau nơi nơi trốn tránh chính là dung sở khinh người quá đáng chẳng những nơi trốn thiết hạ chạm kiểm soát còn phải người đi sở hữu dân cư điều tra làm hại hắn đông trốn tây tăng căn bản chính là ngày đêm bất an những cái đó thái giám cung nữ tất cả đều chạy quang, càng đừng nói hắn mang đi ra ngoài hậu phi nhóm cơ hồ tất cả đều thu thập đồ tế nhuyễn lặng lẽ chạy trốn trong lúc này vốn là chúng gió nằm liệt thượng tảo thái hậu bệnh tình tăng thêm bởi vì không ai hầu hạ không bạc bút thuốc Tàu Thái Hậu kéo giải đều ở thượng, làm cho một phòng tối thoát, không ai nguyện ý hầu hạ nàng. Cuối cùng, đã từng hưởng hết vinh hoa Thái Hậu nương nương thế nhưng liền như vậy sống sờ sờ đói chết. Hiện giờ hắn bên người trừ bỏ này mười mấy tên tử sĩ, thế nhưng liền cái sai xử hạ nhân đều không có. Mà hết thể này đều là bãi dung sở ban tạo. Cho nên, hôm nay vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không làm dung sở bước lên cái này chỉ thuộc về hắn ngôi vị hoàng đế. 345 Trần Ai Lạc Định, 30 chi lòng ngông dạ thú. 345. Nét mặt năm tiếng nói vừa dứt, to như vậy thái cực điện nội, thoáng chốc lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Quân thân ở liệt, nhưng không ai nói chuyện, tất cả mọi người tối đầu. Dung Sở cũng là nheo lại mắt phượng, hắn lạnh lùng nhìn vừa mới kích động nói ra kia một phen lời nói sau, thanh hác mặt đều trướng thành màu tím lao hoàng đế, mỏng lánh khỏe môi đột nhiên gợi lên một mặt trào phúng tươi cười. Nét mặt năm ở Dung Sở như vậy lạnh băng ánh mắt, đông nhiên cảm giác phía sau lưng một trận phát lạnh. Cho dù là ở như thế nóng bức thời tiết, hắn lại là cảm giác hai chân đều giống như tẩm ở trong đậu băng. Chính là hắn cũng biết hắn hiện giờ đã là không đường thối lui, hôm nay hắn không màng tất cả sông vào hoàng cung, chính là muốn chuẩn bị làm cuối cùng một bác, không thành công liền xả thân. Bất quá, nét mặt năm tin tưởng, chỉ cần hắn lượng ra cuối cùng một chương vương bài, hắn tất nhiên sẽ làm dung sở trận này đăng cơ đại điển trở thành một cái chê cười. Mà dung sở, hắn từ đây đem lưng beo lai lịch không rõ thân là một đứa con hoang lại mưu toan mưu triều xoán vị bêu danh để tiếng xấu muôn đời nét mặt năm ánh mắt toán độc phẫn hận mà nhìn trầm trầm dung sở chỉ cần tưởng tượng đến lại qua một hồi dung sở liền sẽ gặp nghìn người sở chỉ từ kia chỉ thuộc về hắn cửu long kim giai thượng sám xịt lăn xuống tới hắn trong lòng liền nhịn không được cười lạnh một ngưng nhìn nét mặt năm kia khô gầy bóng dáng cho dù nàng nhớ không nổi từ trước sự nhưng nàng trong lòng vẫn là đối người này dâng lên nồng đậm chán ghét đương một ngưng ánh mắt lại rơi xuống dung sở trên mặt khi Nàng trong mắt chán ghét lại biến thành quan tâm. Tuy rằng nàng đã biết được dung sở đã sớm bố trí hảo hết thảy, chính là nàng vẫn là sẽ nhịn không được lo lắng. Bởi vì nàng lo lắng trung gian có thể hay không xuất hiện cái gì biến số. Lặng im trung, vẫn là tề lần lượt trước mở miệng, vũ khống, liền tính ngươi nói vương ra đều không phải là tiên đế con nối dõi, ngươi cũng muốn lấy ra chứng cứ, mới có thể làm ngô chờ tin tưởng. Bởi vì dung sở đang cơ nghi thức chưa hành xong đã bị nét mặt nằm đánh gãy, cho dù hắn người mặc đế phủ. Lại còn không phải hoàng đế. Cho nên tề tương vẫn cứ xưng hô hắn vì vương gia. Chứng cứ. Chấm tự nhiên có chứng cứ. Nét mặt năm nghe vậy lập tức cả giận nói, hắn che kín tơ máu đôi mắt hung tận nhìn quét một vòng, đem ở liệt quần thần chúng tương tất cả đều thu vào trong mắt. Hắn phải nhớ kỹ những người này, chờ hắn hôm nay vặn ngã dung sở trọng trưởng quyền to lúc sau, hắn nhất định phải tới cái đại thanh tẩy, giết sạch sở hữu duy trì dung sở người. Vương gia, còn cùng này kẻ điên nói cái gì nói. Lúc trước hắn thân là vua của một nước, lại không màng dân sinh, cùng Bắc Kim cấu kết, bán đứng quân tình, cắt xén lương thảo, chứng cư vô cùng sát thực, đây chính là phạm vào phản bội, quốc tội lớn. Nói chuyện chính là Phó Viêm tướng quân, kinh nghiệm sa trường luyện liền hắn một thân túc sát chi khí, không nói lời nào liền có không giận mà vì khí thế. Lúc này Phó tướng quân đột nhiên chứng mắt, càng là đẳng đẳng sát khí. Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, còn thỉnh Vương ra hạ lệnh đem này thông đồng với địch bán, quốc bại hoại bắt lấy áp nhập thiên lao chờ đợi thẩm phán. Phó tướng quân tiếng nói vừa dứt, quân thần lập tức vang lên khe khẽ nói nhỏ thanh. Đại đa số quan viên đều là biết hơn 2 năm trước kia một hồi cùng Bắc Kim chiến sự, cũng biết lúc ấy triều đình chậm chạp không phát lương thảo, thế cho nên Bắc Duyên đại quân thiếu chút nữa liền lâm vào tuyệt cảnh. Nếu không phải lúc ấy vẫn là Cung Vương vương ra bảy mưu lập kế, lại có Cung Vương phi lấy có thai chi thân hướng Tây Lương mộ tập tới cũng đủ lương thảo, sợ không phải Bắc Duyên sẽ gặp bị thương nặng. Nay một cái chớp mắt, Cơ hồ sở hữu quan viên đều hướng lao hoàng đế đầu tới khinh thường ánh mắt lao hoàng đế cái chán gân xanh bánh nhả trong lòng một trận phẫn hận hắn lạnh lùng mà nhìn phó tướng quân liếc mắt một cái trong lòng âm thầm quyết định chờ hắn Trọng trưởng đại bảo hắn cái thứ nhất liền phải hạ lệnh xử quyết cái này định lọt không biết tốt xấu phó viêm nhìn cái gì mà nhìn chẳng lẽ bản tướng quân nói không đúng phó tướng quân vốn dĩ chính là cái bạo tính tình hắn thấy lao hoàng đế ánh mắt không đúng con báo mắt lập tức trưởng hướng về phía lao hoàng đế liền, liền giống Ngươi dám nói ngươi chưa làm qua những cái đó sự. Ngươi nếu là thề chưa làm qua, lão tử đem đầu cắt bỏ cho ngươi đương buồn cầu. Lão hoàng đế bị phó viêm kia cổ y thế chừng đến theo bản năng sau này lui một bước, hắn mặt ra thượng tức khắc hiện ra tức giận.